Nàng trong mắt quang mang sâu kín, nhìn Tô Hoẩn, trên mặt cười dần dần phiếm khai, làm mọi người biết cái gì là khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc gâm cuối kéo trường, nàng hy vọng có thể từ Tô Hoẩn trên mặt thấy tự ti, thấy khiếp nhược, chính là nàng cái gì đều không có thấy, thấy chỉ có trước mắt tự tin, cùng ý cười rạng dào của càn sụ. Dường như khoan thai chờ nàng nói ra tiếp theo câu nói, đối rừng ở chính mình trên người cùng đan vu thuần trên người ánh mắt, cũng không để ý. Không có đạt tới chính mình muốn kết quả, cái này lệ tầm ngọc trong lòng có chút khó chịu, nhưng là vẫn là tiếp theo nói, ánh mắt niệm ai. Chúng ta lệ ra dù sao cũng là này nghiệp giới người xuất sắc, kinh nghiệm, nhãn lực đều không phải tầm thường có thể so, các ngươi ngọc thạch hiên bất quá là mặt sau xuất hiện hậu bối, kinh nghiệm, nhãn lực đều so không được chúng ta lệ ra, suy, cũng khó trách, nói vậy các ngươi vận khí không tồi đi, ha ha, bất quá ta xác thật không nghĩ tới chính là... Như thế rõ ràng Nguyên Thạch đều nhìn lầm, Ngọc Thạch Hiên, thoạt nhìn, cũng không có chúng ta kỳ vọng như vậy lợi hại, hát mã sao, ta xem. Nhưng thật ra một con đi nhầm địa phương mã, nàng lời nói chi gian, câu câu chữ chữ đều dẫm lên Ngọc Thạch Hiên tới nâng lên chính mình lòng trọng tập đoàn, ngự khí mỉa mai đến cực điểm. Đại khái chính là chào phúng tô hẩn cùng đan vu thuần cùng toàn bộ Ngọc Thạch Hiên, khinh lệ bọn họ vận khí tốt. Gián tiếp châm trọc tô huẩn bọn họ trước kia có thể khai ra ngọc thạch bất quá là gặp may mắn vận khí thôi. Lệ tiểu thư, chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, còn nữa nói, ngươi làm sao biết nói chúng ta ngọc thạch hiên bằng vào đều là khí vận. Đan vu thuần đứng ở tô huẩn bên cạnh người, trên mặt ôn nhuận biểu tình chưa từng biến động, nhưng là lời nói lại là lãnh thượng vài phần. Nghe thấy được đan vu thuần nói, cái này lệ tầm ngọc không cấm giận dữ. Liếc liếc mắt một cái tô hẩn mới vừa rồi xem quầy hàng. Chẳng lẽ không phải sao? Người chung quanh càng thêm nhiều, hẳn là nói, ánh mắt bị ngắm nhìn lại đây. Ngọc Thạch Hiên bọn họ thực cảm thấy hứng thú. Lệ ra đối thượng Ngọc Thạch Hiên, đây chính là một hồi trò hay đâu. Đụng vào một chút đan vu thuần ngu bàn tay, tô ẩn tiến lên, nhìn cái này lệ tầm ngọc, trên mặt tươi cười minh diễm, mở miệng. Người chưa từng đem này đó đổ thạch đều cắt ra, người như thế nào biết? Bên trong không có bảo ngọc, không biết lệ tiểu thư, nguyện ý đánh với ta một cái đánh cuộc sao. chương 715 tiền đặt cược 1. Đánh đố. Lệ tâm ngọc nhìn tô ẩn biểu tình tựa hồ không phải nói giỡn, giống như thật sự muốn đánh đố. Nàng hơi hơi ngây ra một lúc, có chút sợ không được tô ẩn ý tứ, nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, nửa ngày lúc này mới mở miệng nói tiếp. Đánh đố. Đánh cái gì đánh cuộc? Có chút không do nguyên do. Không biết tô ẩn nói ra những lời này là có ý tứ gì, nàng mới vừa rồi chính là đem nàng cấp làm thấp đi đến đáy quốc, nàng như thế nào một chút phản ứng đều không có, còn như thế bình đẳng nói, đánh đố. Không biết vì sao, nàng thế nhưng trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo, nhìn tô ẩn trên mặt cái kia tươi cười, hết sức trói mắt chói mắt. Mặt chữ thượng ý tứ, lệ tiểu thư vừa mới nói, ta cũng đại khái nghe minh bạch, ngươi là nói cái này quầy hàng thượng. Khai không ra tốt Ngọc Thạch phải không? Đều là phế bỏ mau liêu còn có không có khả năng ra Ngọc Thạch nguyên Thạch đúng không? Tô Hẩn cũng không có chính diện trả lời cái này lệ tầm Ngọc vấn đề. Ngược lại này đây nàng phía trước nói qua nói hỏi lại. tựa hồ là vì xác nhận cái gì? Bốn phía người cũng càng ngày càng nhiều. Song song ánh mắt rừng ở Tô Hẩn còn có lệ tầm Ngọc trên người. Trước mắt tình huống rất là vi diệu, cũng rất là thú vị a. Đối với Ngọc Thạch Hiên, bọn họ xác thật hiểu biết không nhiều lắm cái này ngọc thạch hiên giống như là ngang trời xuất thế đột nhiên ở kinh thành phát triển nhanh chóng thập phần mau đứng vững vàng góp chân hơn nữa từng bước như tầm ăn lên kinh thành cục thịt mỡ này không thể nói uy hiếp không lớn cũng chính bởi vì vậy lúc này đây đủ thạch hiệp hội cho bọn hắn ngọc thạch hiên tặng tiệc mời bọn họ cũng vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này quan sát quan sát đối phương đến tuột cùng chỉ là hổ giấy đâu còn có chân chính thực lực cụ dai hất mã Nếu là người trước, như vậy bọn họ liền không cần suy xét hợp tác hoặc là cùng mời chào sự tình, trực tiếp đem này cấp chèn ép đi xuống. Nếu là người sau nói, như vậy liền phải hảo hảo suy xét suy xét có không hợp tác, còn có cái này Ngọc Thạch Hiên sau lưng, hay không có cái gì thần bí thế lực chống đỡ. Này đó vây xem một đám đều là cáo giả, thực tự nhiên sẽ không đi xúc động làm đối chính mình không có trợ giúp sự tình, cũng bởi vậy, bọn họ chỉ là ở một bên yên lặng vây xem. Lệ ra cái này nhìn dáng vẻ là trọn thượng Ngọc Thạch Hiên, như vậy bọn họ chỉ cần lại bên cạnh an tĩnh nhìn, chờ đợi sự tình phát triển, cũng thuận tiện thăm thăm cái này Ngọc Thạch Hiên chi tiết. Dù sao bọn họ chỉ là vây xem, đối chính mình không có chỗ hỏng, mặc kệ là lệ ra xui xẻo vẫn là Ngọc Thạch Hiên xui xẻo, đều không sao cả. Tô ẩn tự nhiên là biết này đó vây xem cáo giả trong lòng tưởng chút cái gì, nàng đông nhiên mở miệng nói đánh đố. Tự nhiên có chính mình ngạch tính toán, này đó cáo giả không phải muốn nhìn một chút bọn họ Ngọc Thạch Hiên thực lực sao, rất đơn giản à, hiện tại liền cho bọn hắn nhìn xem, bọn họ Ngọc Thạch Hiên thực lực, cái gọi là vật khí, bất quá là tự thân thực lực hơn nữa nhãn lực, tố ẩn cung cố ý tìm kiếm vài người hợp tác, cũng phương tiện ở kinh thành càng tốt phát triển. Tự nhiên là như thế, bằng vào chúng ta lệ ra nhiều năm nhãn lực thoạt nhìn cái này trước mắt đổ thạch đều là vứt đi mau liều cùng không có khả năng sản xuất ngọc thạch nguyên thạch tin tưởng chúng ta lệ ra vinh lão mọi người đều có nghe thấy đi nghiệp giới bên trong hắn nhãn lực xem như đứng đầu huống chi trước mắt cái này căn bản không khó làm ra phán đoán vinh lão ngài nói phải không lệ tâm ngọc dứt lời đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở bên người nàng lão giả trên người ngữ khí cực kỳ tự tin đương nhiên cũng không trách nàng như thế tự tin Bởi vì cái này lão giả, nhưng không đơn giản, thanh danh nổi bật, ở đồ thạch giới có thể nói là chiếm cứ một vị trí nhỏ, lúc trước cũng là cái này lệ ra hoa số tiền lớn mời lại đây, cái này đổ thạch A tựa như đánh bạc giống nhau, dựa vào là nhãn lực còn có vật khí, mà cái này vinh lão nhãn lực chính là nổi danh chuẩn, ít nhất, đổ thạch đoạn ngọc chuẩn sát xuất cao tới 70-80, loại này tồn tại ở đổ thạch giới chung cũng là lông phượng xứng lên đến nỗi cái loại này trăm phần trăm chuẩn xác xuất khai ra ngọc thạch, sao có thể trên thế giới này sẽ tồn tại loại này quỷ tài giống nhau người sao? liền tính là phát minh ra một đài tham dò ngọc thạch cực kỳ, sợ cũng làm không đến trăm phần trăm, cũng nguyên nhân chính là vì như thế người nhãn lực có thể đạt tới bảy mươi phần trăm chuẩn xác suất đã rất lợi hại. nghe thấy được lệ tâm ngọc kêu chính mình, cái này vẫn luôn không nói gì lão giả hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt dừng ở Tô Hẩn mới vừa rồi xem đổ thạch quay hàng thượng, hắn sắc thật yên lặng nhìn một chút, này đó Ngọc Thạch tuyệt đối đều là bị người xem nhẹ rớt, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất lủ, đây là hắn ngày xưa kinh nghiệm sở hạ phán đoán, tuyệt đối không có làm lỗi quá. Vì thế đó là nghe thấy hắn mở miệng, rất có một bộ thuyết giáo cảm giác, mà bên cạnh yên lặng vây xem người đâu, cũng yên lặng nghe. Nói vậy ta lão ra hỏa này nhãn lực vẫn là không có trở ngại. Cái này quầy hàng thượng ngọc thạch ta tinh tế xem qua, giống nhau cái gì nguyên thạch kỳ trăng là không có khả năng sản xuất ngọc thạch đâu. Các ngươi xem, loại này là miến điện sản xuất phỉ thúy nguyên thạch, trong tình huống bình thường, loại này nguyên thạch ra nếu có thể xuất lục nói, ra nhất định thỏa mãn một điều kiện, là tương đối mỏng hơn nữa chân nhắn. Dứt lời, hắn tiến lên tùy tay đem một khối nguyên thạch đắn đo ở trong tay, nét một bàn tay chỉ rất nhỏ xoa nắn một chút, thực rõ ràng. Cũng không có thấy có bao vây tế mặt cắt đá rơi xuống, tùy theo bông, hắn biết được, lại chàng đều là trong nghề, không cần nhiều lời, đều hiểu. Thực rõ ràng, đây cũng là nói cho Tô Bẩn, nàng nhãn lực kính không được, xem như gián tiếp ứng hòa lệ tầm ngọc theo như lời nói, cái này lệ tầm ngọc thấy đạt tới nàng mục đích, đang muốn nói chuyện, Tô Bẩn lại là trước nàng một bộ mở miệng. Chính là đâu, ta lại tin tưởng, này đó nguyên thạch có vô hạn khả năng. Ở không có đem này biểu sát sốc lên phía trước Ai đều không thể đủ tuyệt đối đi nói cái này Bên trong khai không gian nguyên thạch Ở đây chư vị Các ngươi cảm thấy đâu Tô ẩn thanh âm chút nào không khiếp nhược Cũng không sợ hai ở đây nhiều như vậy Ánh mắt nhìn chăm chú Tự nhiên hào phóng mở miệng Nhưng thật ra cùng lệ tầm ngọc phía trước hùng hổ dọa Người cảm giác hình thành tiên minh đối lập Tô ẩn những lời này ở đây có lẽ nhiều người đâu nhận đồng xác thật cũng là như thế Đồ thạch, đồ thạch Chú ý chính là một cái đánh quốc tự, cũng cũng không biết kết quả, đúng vậy, bọn họ đều chỉ có thể đủ bằng vào chính mình kinh nghiệm đi phán đoán một khối nguyên thạch bên trong hay không có ngọc, lại hay không chỉ là một đao đi xuống, táng ra bại sản, không có ai có thể đủ tuyệt đối nói, chính mình phán đoán là tuyệt đối chuẩn xác không ra sai lầm. Liên tính là suốt ngày chơi ưng cũng một ngày nào đó vô ý bị ưng mổ mù mắt, ở đồ thạch cái này nghề càng là như thế, cho nên... Tô Vẩn nói còn xác thật là có đạo lý. Xôi nổi ứng hòa Tô Vẩn, lệ tâm ngọc lại là sắc mặt không tốt, đồng nhiên nhớ tới Tô Vẩn nói đánh đố, không cấm mở miệng. Ngươi phía trước nói đánh đố là đánh cuộc gì? Đánh cuộc gì Tô Vẩn trong mắt lưu quang liễm diễm, cuối cùng ánh mắt dừng ở này quầy hàng phía trên, cánh môi rất nhỏ phát họa dựng lên, mở miệng nói. Ta liền đánh cuộc trước mắt cái này có ngọc, mà ngươi chắc là đánh cuộc không có ngọc, này đánh đố tự nhiên yêu cầu tiền đặc cược. Tiền đặt cược. Chương 716 tiền đặt cược 2. Xuất 03. Tô Luẩn trong lòng đã sớm đã có cân nhắc, tiền đặt cược là cái gì, giờ phút này ý cười rạng dào cái này lệ tầm ngọc đâu, còn lại là hơi hơi sử sốt, không nghĩ tới Tô Luẩn như vậy bừa bãi tự đại, thế nhưng chính mình vươn thể diện làm nàng đánh, thế nhưng Kiêu Ngạo nói đánh đố, đánh cuộc trước mắt sạp thượng có ngọc, sao có thể? Vinh lão đều đã trăm phần trăm nói. Trước mắt quầy hàng thượng tuyệt đối không có khả năng ra ngọc, như vậy liền tuyệt đối sẽ không trông nhầm, trong lòng tin tưởng vô. Cùng. Nhưng nhạc nôn tình đầu phát, ừm Tư cập này, lệ tâm ngọc ngược lại là cảm thấy tô hẩn thuận nàng ý tứ, hiện tại không ít vừa lúc sau, đối phương hướng nơi này họng xuống thượng đông. Chưa từng có gặp qua ngu xuẩn như vậy người, nàng nên nói cái gì hảo, như vậy có ý tứ sự tình, cái này ngọc thạch hiên thoạt nhìn, cũng bất quá là một cái hổ giấy thôi nơi nào sẽ giống nàng phụ thân nói, tiềm lực cực đại, huy hiếp cũng cực đại. Lệ Tâm Ngọc nhìn thoáng qua đứng ở tô ẩn bên cạnh Đan Vu thuần, nguyên tưởng rằng hắn có lẽ sẽ ngăn cản chính mình bạn nữ, lại không nghĩ, người nam nhân này vẫn là một bộ ôn hòa, lại là sự tình gì đều tùy ý trước mắt nữ nhân kia làm quyết định, nữ nhân này đến tổn cùng là người nào. Ha ha, nhưng thật ra coi ý tứ, đánh cuộc, bổn tiểu thư liền cùng ngươi đánh cuộc một ván ta liền đánh cuộc trước mắt cái này đổ thạch sạn, khai không ra tốt ngọc, liền tính có thể khai ra, cũng nhiều nhất khai ra một ít tạp chất mọc lan tràn, không có giá trị phế ngọc. lệ tâm ngọc khi nói chuyện còn cố ý nhìn thoáng qua ở chính mình bên cạnh lao giả, tựa hồ là muốn ở hắn nơi đó xác định, thấy đối phương gật đầu, nàng càng là tự tin nói đi xuống. hảo, lệ tiểu thư thực sảng khoái, hôm nay tôi nhìn nhìn bốn phía, cơ hồ hơn phân nửa ánh mắt đều bị hấp dẫn tới bọn họ bên này. Ánh mắt đều mang theo hứng thú, Tô Bẩn nhìn quanh một vòng lúc sau, tiếp theo mở miệng. Hôm nay ở đây nhiều người như vậy, ta Ngọc Thạch Hiên lại này thỉnh đại ra làm một cái chứng kiến, ta Ngọc Thạch Hiên tuyệt đối sẽ không chơi xấu, mà Long Trọng Tập đoàn nói vậy cũng sẽ không chơi xấu đi, nhưng là tiền đặt cược, tóm lại yêu cầu nhân chứng, thỉnh đại ra cho chúng ta Ngọc Thạch Hiên cùng Long Trọng Tập đoàn làm một cái chứng kiến nhưng hảo. Tô Bẩn khi nói chuyện, này đây Ngọc Thạch Hiên cùng Long Trọng Tập đoàn Tiên Húy, Mà phi cá nhân tên húy, cái này tính chất cùng ý nghĩa đều bất đồng, nếu là cá nhân danh nghĩa đánh cuộc, thua cuộc cũng chỉ là chính mình có điểm mất mặt, này đều không có việc gì, nhưng là Tô Bẩn lại là lấy hai cái công ty danh nghĩa làm ở đây chư vị làm chứng kiến, như vậy, nếu bị thua, nhưng chính là liên quan đến chính mình công ty mặt mũi, còn có nghiệp giới thanh danh. Quyền lợi trò chơi hảo môn ám tình 99 thiên. Không nghĩ tới sẽ đánh cuộc lớn như vậy ở đây vây xem người đều có chút kinh dị bọn họ nhưng mỗi người đều là trong nghề nói thật cũng không xem trọng tôi hận ngược lại đối vinh lão nói rất là nhận đồng trước mắt đổ thạch sạp mặt trên đổ thạch xác thật không có khả năng khai ra cái gì tốt ngọc như vậy đánh cuộc nói rõ là biết rõ sẽ thua còn hướng lên trên mặt đi đông nhất lệnh người ngạc nhiên chính là tôi hận bên cạnh đan vũ thuần thế nhưng chẳng quan tâm vẻ mặt đạm nhiên tựa hồ hết thể đều toàn quyền giao cho tôi hận Giờ phút này tự hồ là cảm giác được người khác ánh mắt, đan vu thuần ánh mắt khẽ nhúc đích, khí chất nho nhã, ôn nhuận tươi cười không giảm nửa phần, mở miệng nói. Ta Ngọc Thạch Hiên sự tình, nàng làm quyết định, đó là ta quyết định, hôm nay. Chúng ta Ngọc Thạch Hiên nguyện ý cùng long trọng tập đoàn đánh cuộc, không biết, lệ tiểu thư ý hạ như thế nào. Ti, người chung quanh chịu cảm lệnh khí, bọn họ giờ phút này cảm giác là điên rồi, Ngọc Thạch Hiên người có phải hay không điên rồi. Cái này Ngọc Thạch Hiên Đơn Tổng Tài đã bị nữ nhân mê hoặc không do, thế nhưng liền trước mặt tình huống đều không có nhận do, mặc cho từ nữ nhân này sang vậy bất quá. Như vậy cũng tốt, ai xui xẻo, bọn họ đều vui. Bàng quan người luôn là thích xem diễn càng xuất sắc càng tốt, lập tức liền đều cùng kêu lên đáp ứng rồi một tiếng, nguyện ý vì bọn họ làm chứng kiến, hơn nữa, còn có mấy người từ trong đám người đi ra, làm thân phận tự giới thiệu, hơn nữa nguyện ý đương nhân chứng. Này vài người đều không ngoại lệ, đều là này nghiệp giới chung người xuất sắc, vẫn là có nhất định quyền uy, cũng có nhất định lời nói quyền, giờ phút này đứng ra sau, ở đây chung nhưng thật ra không có bao nhiêu người nói chuyện. Cười lạnh một tiếng, cái này lệ tầm ngọc đang định châm chọc một chút tô hẩn không biết chết sống, đồng nhiên nghĩ tới tô hẩn chi gian không có nói xong tiền đặt cược, mở miệng nói. Nếu nhân chứng cũng có, đánh cuộc cũng xuống dưới, chính là ngươi nói, tiền đặt cược là cái gì? Tiền đặt cửa ca tô bẩn gợi lên khỏe môi, có hố người cơ hội, nàng không hố, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình sao, tuy rằng lúc này đây mục tiêu không phải tiền đặt cược, mà là vì chèn ép một chút cái này lệ tầm ngọc còn có cái này lòng trọng khí thế, thuận tiện, làm này đó bảng quan chưa quyết định người nhìn cẩn thận, bọn họ ngọc thạch hiên hay không là dễ khi dễ hổ giấy. Bày ra ra thực lực của chính mình sau, nói vậy cũng có thể đủ hấp dẫn một ít có ánh mắt thấy xa người tiến hành hợp tác mang theo không gian sấm đại đường tiền đặt cược sao ta ngẫm lại long trọng công ty chính là chúng ta đổ thạch giới người xuất sắc ngọc thạch sinh ý long đầu lão đại trí nhất cái này tiền đặt cược tự nhiên cũng không thể đủ rơi trầm lại các ngươi thân phận đúng không lệ tiểu thư doanh doanh ý cười tô huyền ánh mắt dừng ở đối phương trên người còn không biết tô huyền đánh cái gì chủ ý giờ phút này sau khi nghe xong gật gật đầu đầy mặt đắc ý tự nhiên đúng vậy Bọn họ Long Trọng tập đoàn há có thể đủ là cái này Ngọc Thạch Hiên có thể bằng được. Thức hảo, Tô Huẩn bất động thanh sắc, mở miệng. Cho nên, ta muốn hạ tiền đặt cực là 100 triệu, lệ tiểu thư không biết ý hạ như thế nào đâu. Thua, ta cho ngươi, tháng, ngươi cho ta. Long Trọng tập đoàn như thế đại công ty, nói vậy dư giả. Khoe môi hơi câu, Tô Huẩn lời nói chung mang theo phép khích tướng. Quả nhiên trước mặt cái này lệ tầm ngọc căn bản không có trải qua tự hỏi, thậm chí đều không có nhìn đến bên cạnh vinh láo trong mắt cân nhắc, đó là dơ lên cười, cười châm trọc cứng thửa xuống dưới. Đương nhiên, 100 triệu nguyên, đối chúng ta long trọng tập đoàn tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, không coi là cái gì đại sự, hảo, cứ như vậy, hơn nữa ta còn muốn hơn nữa một cái tiền đặt cược. Nga! Hơn nữa cái gì tiền đặt cược? Tô Hẩn mở miệng. Tựa hồ lược cảm thấy hứng thú. Ngọc Thạch Hiên thua nói, như vậy, từ nay về sau, có ta long trọng tập đoàn xuất hiện địa phương, các ngươi Ngọc Thạch Hiên người không cho phép ra hiện, một khi xuất hiện, liền phải làm cho ở đây mọi người mặt nói, ta Ngọc Thạch Hiên liền long trọng tập đoàn một cây ngón chân đầu đều không bằng, đương nhiên, phản chi cũng thế. Lệ Tâm Ngọc mở miệng, hảo tố và nướng hòa thập phân dứt khoát, giật giật cánh ngôi, đang muốn trong lúc nói chuyện, nơi xa một bóng hình dần dần đã đi tới thân hình cao lớn, trung niên bộ dáng, ánh mắt có chút tối tăm, bộ dáng cùng lệ tầm ngọc có vài phần tương tự, cái này người tới đúng là lệ bằng đào. lệ tổng cái này vinh lão lập tức không người hướng tới cái này lệ bằng đào túi chào, tùy theo cái này lệ bằng đào mày hơi hơi nhăn chặt, đặc biệt là thấy tô vẩn cùng đan vu thuần là lúc, còn có này đàn cáo giả đều đứng ở bên người, cùng với chính mình nữ nhi cũng ở chỗ này, tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì. Nhưng là trong lòng lại có chút không lớn thoải mái. Vinh lão, đây là có chuyện gì? Càng ngo đổi mới đều ở. Chương 71700 triệu nguyên đánh cuộc, 1. Cái này lệ bằng đào trong thanh âm thực rõ ràng có chút không vui, tựa hồ là hy vọng Vinh lão giải thích giải thích một chút trước mắt tình huống. Hắn rõ ràng là làm hắn mang theo chính mình Nữ Nhi hảo hảo học tập ngọc thạch phương diện tri thức cùng nhãn lực, trước mắt đây là đang làm cái gì? Hơn nữa này đàn cáo giả đều vây quanh ở nơi này, tất nhiên sẽ không có cái gì chuyện tốt. Vinh mặt giả thượng lộ ra khó xử biểu tình, hắn đôi mắt đầu tiên là nhìn nhìn cái này lệ tầm ngọc, thấy đối phương trên mặt cũng thế là lộ ra mồ hôi lạnh, tựa hồ là xúc động kính đi qua, giờ phút này mới phát hiện, chính mình thế nhưng đi bước một bị tô huẩn dẫn đáp ứng hạ cái này đánh cuộc, 100 triệu nguyên, có lẽ ngày thường đối bọn họ lòng trọng tập đoàn mà nói, không tính là cái gì liền tính thiếu 100 triệu nguyên cũng đối công ty ảnh hưởng không lớn nhưng là hiện tại lại là bất đồng người khác có lẽ không biết nhưng là có một việc chỉ có lệ bằng đảo cùng lệ tâm ngọc biết như vậy chính là gần nhất long trọng tập đoàn vận hành xuất hiện một ít vấn đề đã xuất hiện tài chính quay vòng không linh lô lã nghiêm trọng vô cùng chuyện này sự tình quan trọng đại là tuyệt đối không thể đủ để cho người khác biết đến bọn họ áp xuống tới nhưng là tai họa ngầm vẫn là tồn tại nếu là lúc này đây Dùng một lần thiếu 100 triệu nguyên, ý nghĩa? Cái gì? Không cần nói cũng biết, bọn họ cực đại khả năng bởi vậy, vận chuyển bất động, tiếp theo một loạt vấn đề đều sẽ xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, lệ bằng đào phía trước tới tìm Ngọc Thạch Hiên, bỏ xuống cành ô liu, đúng là có điều tính toán, muốn gồm thâu Ngọc Thạch Hiên, sau đó lợi dụng Ngọc Thạch Hiên tài chính tiến hành quay vòng, giải quyết bọn họ công ty hiện giờ khốn quẫn. Bọn họ Long Trọng hiện giờ mà khốn quấn là tuyệt đối không thể đủ bị người khác biết, nếu không, những cái đó cáo giả, sinh ý trong sân đối địch tay, khẳng định muốn hạ tử thủ, đưa bọn họ Long Trọng cung cấp kéo xuống tới, làm cho bọn họ không còn có xoay người cơ hội, lệ bằng đào biết, mấy năm nay, hắn gác tội người, cũng không ít. Tại hạ Long Trọng tập đoàn lệ bằng đào, nói vậy Ngọc Thạch Hiên các ngươi nhị vị vừa mới đã biết đi, không biết ta nên như thế nào xưng hô các ngươi. Lệ bằng đào thay đổi sắc mặt, đồng nhiên hòa hoan xuống dưới, thế nhưng lại mở miệng dò hỏi Tô Huẩn cùng Đan Vu Thuần xưng hô, tựa hồ là vì nói sang chuyện khác. Tô Huẩn không có mở miệng, bên người Đan Vu Thuần mở miệng, liếc cái này lệ bằng đào liếc mắt một cái, nhưng thật ra kiên nhận giới thiệu một chút chính mình. Ngọc Thạch Hiên Đan Vu Thuần, nàng là Tô Huẩn, nàng lời nói, làm quyết định, theo ta ta quyết định ta nói. Thực rõ ràng nói cho cái này lệ bằng đào. Hắn đem sự tình sở hữu làm quyết định quyền lợi đều giao cho tô hởn, hết thể làm tô hởn làm quyết định. Nghe thấy được đan vu thuần nói lúc sau, cái này lệ bằng đào ánh mắt ám ám, tiếp theo mở miệng. 3. Ba. ba ba lệ tâm ngọc sắc mặt đều trắng, nhìn lệ bằng đào, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, thanh âm đều có chút nói láp, cánh môi rung động, không dám nói lời nào, nhưng thật ra một bên vinh lão mở miệng, ra nua thanh âm dần dần đem mới vừa rồi phát sinh sự tình. Còn có tố vẩn nói qua nói, cùng lệ tầm ngọc chi gian sự tình đều nói ra. Lệ băng đào tựa hồ là bình tâm tĩnh khí đang nghe, nhưng là cái chán gân xanh đã ẩn ẩn bạo nổi lên, có thể nhìn ra được tới, khi không rõ, đôi tay gắt gao nắm chặt, nhìn về phía tố ẩn nơi vị trí, trong ánh mắt mang theo nhiếp người áp bách cùng hít thở không thông cảm, người bình thường bị loại này ánh mắt nhìn quét đến, tất nhiên sẽ sợ hãi đến cực điểm. Nhưng là Tô Hẩn dường như không có cảm giác được lệ bằng đào ánh mắt giống nhau, bình tĩnh như lúc ban đầu. Làm sao vậy, lệ chủ tịch. Tô Hẩn mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng khiêm tốn có lễ, tựa hồ không rõ cái này lệ bằng đào vì sao phải nhìn chính mình. Cái kia, Tô Hẩn tiểu thư đúng không lệ bằng đào hiếm thấy kéo xuống mặt, bọn họ long trọng đánh cuộc không dậy nổi, trăm triệu nguyên đánh cuộc. Một khi, bọn họ long trọng tập đoàn thua chuyện như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Bọn họ công ty vận chuyển sẽ bởi vậy hỏng mất mà sổ đổ. Loại tình huống này sao có thể làm nó xuất hiện, cũng tuyệt đối không cho phép làm nó xuất hiện. Tô Bẩn gật đầu, chờ đợi cái này lệ bằng đảo kế tiếp nói, không có sen mồm. Cái này lệ bằng đảo còn lại là tiếp tục mở miệng nói. Là cái dạng này, vừa mới sự tình đâu. Ta cũng nghe tà nữ nhi cùng Vinh Lao nói, các ngươi vừa mới là lập hạ đánh cuộc đúng không? ân Ở đây mọi người có thể chứng kiến Tô Vẩn nhìn cái này lệ bằng đào bộ dáng, tựa hồ là muốn chống chế. Nhưng là chuyện này Tô Vẩn sao có thể làm hắn dễ dàng như vậy chống chế đi xuống. Hôm nay nàng chính là hạ bộ cấp cái này lệ tầm ngọc, nàng một khi chui vào đi, liền mơ tưởng trở ra, cũng đúng là như thế. Tô Vẩn cố ý ở trong giọng nói hơn nữa, ở đây mọi người. Hào một cái miệng lươi sắc bén tiểu nha đầu, cái này lệ bằng đào sắc mặt hiển nhiên có chút không vui. Âm trầm xuống dưới, nhưng là cố tình lại cố ý bài trừ một cái tươi cười, đối với tô bẩn mỉm cười, trong lúc nhất thời, thoạt nhìn, có chút bất luận không loại, khó coi đến cực điểm, chính hắn không có phát hiện, chỉ là từng câu từng chữ mở miệng, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Mới vừa rồi đánh cuộc, ta cảm thấy vẫn là hòa khí sinh tài, nét hà tất như vậy tranh phong tương đối đâu, cho nên ta cảm thấy, cái này đánh cuộc không coi là số. Là nữ nhi của ta tuổi tác tiểu nhất thời xúc động thôi, cho nên dừng ở đây đi. Quả nhiên, cái này lệ bằng đào vẫn là nói ra ngưng hẳn đánh cuộc nói, chỉ là tô ẩn sao có thể đơn giản như vậy làm hắn ngưng hẳn. Cánh môi gợi lên, tô ẩn trong mắt ý cười dặn rào, lại là mang theo một loại trói mắt trào phúng, thật giống như phục khắc lại phía trước lệ tầm ngọc cái kia tươi cười giống nhau, một bộ mỉa mai đến cực điểm thần sắc, trên dưới nhìn thoáng qua đứng ở một bên trầm mặt xuống dưới lịch tìm ngọc, Ánh mắt lại dừng ở lệ bằng đào trên người, tươi cười gia tăng, tùy theo mở miệng nói. Huy bỏ đánh cuộc. Biểu tình cực kỳ thỏa đáng, Niệm mai chung mang theo một loại không thể tin tưởng, chỉ là loại này ánh mắt đều cho người ta một loại, bị người trước mặt mọi người hung hăng phiến mặt cảm giác, rất là khó chịu dù cho không có thật sự bị ném bàn tay, nhưng là lệ ra loại này từ trước đến nay sĩ diện hào môn thế ra, sao có thể chịu được. Thấy lệ bằng đào cùng lệ tâm ngọc một bộ nghẹn buồn thương, sắc mặt khó coi đến cực điểm bộ dáng, tô ẩn tâm tình ngược lại càng vì vui sướng, này có tính không đem cái này lệ tầm ngọc mới vừa rồi thái độ cùng ánh mắt đổi đi trở về, tiếp theo, tô ẩn mở miệng. Nếu ta sở hiểu biết không tuổi lệ chủ tịch, ngươi liền một cái con gái duy nhất đi, nàng chính là ngươi tương lai người nối nghiệp, lệ tiểu thư hiện năm xuân sinh 20 tuổi đi, lấy niên cấp tiểu nhất thời xúc động nói. Có phải hay không không thể nào nói nổi, thân là long trọng người thừa kế, có phải hay không phải nói lời nói tính toán đâu, vẫn là nói, long trọng muốn đổi ý vừa mới đánh cuộc, lấy một câu xúc động liền cái qua đi, vẫn là nói. Long trọng không có buồn sự này, căn bản không dám cùng ta Ngọc Thạch Hiên đánh cuộc đâu. Tô luận nói những câu thứ người của sống, đặc biệt đem lệ Tâm Ngọc cùng lệ bằng đào nhất để ý mặt mũi cấp kéo xuống tới, lệ Tâm Ngọc đương trưởng liền nhịn không được, trực tiếp tiến lên. Vươn tay hướng tới Tô Hẩn phiến bàn tay. Bang. Trưng 718 triệu nguyên đánh cuộc. Hai. Vang dội bàn tay thanh âm vang vọng toàn trường. Yên tĩnh. Ngắn ngủ yên tĩnh trong chốc lát lúc sau. Ánh mắt mọi người đều có chút kinh ngạc sợ ngây người. Ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Tô Hẩn còn có cái này lệ tầm ngọc. Mới vừa rồi hết thể mau không kịp ngăn cản. Làm cho bọn họ còn không có tới kịp nói ra lời nói. Sự tình cũng đã đã xảy ra. Bất qua trước mắt một màn, cùng bọn họ cho rằng sự tình phát triển kết quả không quá giống nhau, có thể nói là ngoài dự đoán. Cái này lệ tâm ngọc bị tô hẩn lời nói chọc giận, dơ lên tay liền hướng tới tô hẩn trên mặt tiếp đón qua đi, góc độ tìm cực kỳ chuẩn xác, nắng ngày thường không có thiếu khi dễ người, phiến người khác bàn tay, biết chỗ nào đánh người nhất đau, nhất tên ngứa, làm người mặt xương phù lợi hại nhất khó nhất xem. Trên mặt ngoan độc tươi cười cùng trong tay tàn nhẫn còn không có tới kịp phát ra đi, liền đột nhiên im bạt. Hào một đôi xinh đẹp ngón tay, xanh miết trắng nõn, mềm nếu không có xương, chỉ là như vậy xinh đẹp bàn tay, dùng để đánh người. Lệ tiểu thư, có phải hay không quá đáng tiếc điểm đâu, con người của ta, xưa nay thích nhất chính là Mỹ lệ đồ vợ, chỉ là cái này Mỹ lệ đồ vợ, đáng ghê tưởng, ta liền không thích. Tô ẩn vẫn luôn tay bắt được cái này lệ tầm ngọc thủ đoạn. Biểu tình đạm nhiên đến cực điểm, dường như vừa mới thiếu chút nữa bị người đánh bàn tay người không phải nàng, mà là người khác, giống như một cái người ngoài cuộc, người đứng xem giống nhau nhìn cái này lệ tầm ngọc khó coi sắc mặt, khỏe miệng rất nhỏ dơ lên, trên tay lực đạo cực đại, khiến cho cái này lệ tầm ngọc tay vô pháp lúc đích. Người, người tiện nhân này, lệ tâm ngọc dùng sức giật giật chính mình tay, phát hiện tô ẩn tay kính cực kỳ đại, không cấm trên mặt tức giận một cái tay khác giơ lên, muốn thừa dịp tô hẩn không đề phòng, không có phòng bị phiến đi lên, cái kia lực đạo thuật nhìn là hạ tàn nhân tay. Bang lúc này đây đó là cái kia thanh âm, tô hẩn mỉm cười, cũng không có tránh né nàng một cái tay khác, mà là bắt được cái này lệ tầm ngọc thủ đoạn tay, giật giật, dùng một chút xảo kính, trực tiếp đem nàng cái tay kia cấp hướng tới bên cạnh bẻ qua đi, thanh thúy xương cốt gãy xương thanh âm vang lên, cái này lệ tầm ngọc đường trưởng sắc mặt liền vặn mèo. Là đau. Xuyên tim đau a, tay đứt ruột sót, nơi nào có thể không đau, nàng môi đều có chút trắng bệnh, không thể tin tưởng nhìn tô ẩn, dường như không thể tin được, tô ẩn cũng dám làm như vậy, nàng thế nhưng, thế nhưng đương trưởng đem tay nàng cấp, Cấp lộng chặt đứt, hình như là gãy xương, sắc mặt nhăn nhó, cái này lệ tầm ngọc nơi nào còn lo lắng, cái gì giáo dưỡng còn có xã hội thượng lưu lễ nghi. Giờ phút này nhất muốn làm chính là đem chính mình trước mặt tô khẩn cấp sống xé. Đôi mắt đột nhiên trợn to, trong mắt lệ khí mọc lan tràn. Đứng ở một bên lịch bằng đảo cũng tại đây một khắc, phản ứng lại đây, lập tức đem chính mình nữ nhi kéo qua tới, xem xét chính mình nữ nhi trong tay thương thế, không cấm trong mắt lửa giận mọc lan tràn. Nữ nhân này có phải hay không quá kiêu ngạo, cũng dám kỵ đến bọn họ lệ ra trên đầu tới. Bất quá, cái này lệ bằng đảo dù sao cũng là thương giới lao hoặc điều. Cáo giả, mặc dù hiện tại hắn thực tức giận, nhưng vẫn là thực mau bình tĩnh xuống dưới, chỉ là ánh mắt lạnh băng, mang theo âm ngoan nhìn tô hẩn còn có đan vu thuần, ngữ khí mang theo tức giận, thanh âm lạnh băng. Ta yêu cầu Ngọc Thạch Hiên cho ta một hợp lý giải thích, vừa mới ta nữ nhi chẳng qua đơn thuần dối tay qua đi, mà các ngươi lại đem nữ nhi của ta tay bắt được bẻ gãy, không biết. Ý muốn như thế nào đâu? Giải thích, yêu cầu giải thích sao? Tô Hưởng ánh mắt ý bảo liếc mắt một cái đan vu thuần, đại khái ý tứ là nói cho hắn, chính mình có thể thu phục, không cần hắn ra ngựa. Cái này lệ bằng đảo thật đúng là thực có thể nói. Đem nguyên lai like cái này lệ tầm ngọc khiêu khích, muốn đánh nàng, nói thành, chẳng qua là tưởng dỗi tay lại đây, đem sự tình cấp nhẹ nhàng bâng quơ hóa, ngược lại hướng tới Tô Hưởng vẫn tội. Tuy theo, Tô ánh mắt dừng ở cái này lệ tầm ngọc trên tay, thấy cổ tay của nàng giờ phút này đã sưng vù một mảnh. Nguyên bản trắng non sắc tay nhỏ, biến thành màu đỏ tím tay nhỏ, rất là khó coi, phỏng trừng cũng rất đau. Cái này lệ tầm ngọc vốn di chính là nuông chiều từ bé hảo môn tiểu thư, càng không cần phải nói, vẫn luôn hử hử, tiêu đau. Nguyên lai like vừa mới lệ tầm ngọc tiểu thư chỉ là duỗi tay lại đây nha, ta cũng chỉ là đơn thuần duỗi tay qua đi, cùng lệ tiểu thư tiến hành hữu hảo câu thông A, nơi nào dự đoán được, lệ tiểu thư thân mình động một chút, một cái không chú ý, liền bắt tay xoán này. Như thế nào có thể trách tội chúng ta ngọc thạch hiên đâu lại vì sao phải tìm chúng ta muốn một lời giải thích đâu lệ chủ tịch, ngươi nói đi thuần lương đang yêu hoa hoa mặt có thể cho người ta hảo cảm Tô ẩn giờ phút này mi mắt con con một đôi con ngươi thấu triệt vô cùng tựa tinh ánh dịch thấu thủy tinh làm người vô cơ sinh ra hảo cảm rất khó sinh ra ác cảm tới trên mặt tươi cười ngoan ngoan đáng yêu, tinh xảo giống như bút bê tây dương giống nhau Chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong, cất giấu người bình thường nhìn không thấy hắc u. Lệ ra, lệ tâm ngọc, ha ha, không quan hệ, sở hữu thiếu nàng, khinh nàng, nàng đều sẽ từng giọt từng giọt còn trở về. Lúc này đây, chính là đối phương trước trêu chọc tới cửa. Này đã có thể khó trách nàng. Khoe môi hơi hơi dơ lên, dường như lây dính thượng máu tươi màu đỏ, tiểu diễn vô cùng, môi sắc động lòng người. Như thế nào sẽ có một cái như vậy mâu thuẫn người? Nét lệ bằng đào nhìn tốt ẩn, nữ nhân này không đơn giản, nàng bên ngoài, dường như thiên sứ giống nhau thuần lương đáng yêu, hoa hoa mặt bất cứ lúc nào chỗ nào, đều có thể đủ cho người ta hảo cảm, chính là. Giờ phút này, lệ bằng đào lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình vừa mới đã phát sinh hết thảy, có phải hay không đều là nữ nhân này thiết kế tốt, bởi vì hắn phát hiện hiện tại hắn đã không có đến lựa chọn, chỉ có thể đủ lựa chọn đánh cuộc. Bằng không bọn họ long trọng chẳng khác nào sợ Ngọc Thạch Hiên, kém cỏi, càng vì quan trọng là, sẽ bị này đó cáo giả hoài nghi. Bọn họ công ty lỗ lá lỗ hồng tuyệt đối không thể đủ bị người khác biết. Chẳng lẽ thật là trước mắt nữ nhân này sao, dẫn hắn đi bước một đi vào nàng bấy dập bên trong, giống như là một cái. Lao luyện thợ săn giống nhau, kiên nhẫn bắt được chính mình con ngồi. Cái này ý niệm một hiện lên ở lệ bằng đảo trong lòng, hắn nhìn thoáng qua tô ẩn. Rồi lại cảm thấy không có khả năng, đại khái là hắn suy nghĩ nhiều đi, trước mắt nữ nhân này, bất quá là so cùng tuổi người thành thục một chút, còn có là gan lớn một chút, nếu thật là nàng thiết kế hắn, đi bước một bước vào bấy dập nói, như vậy, nữ nhân này thật là đáng sợ. Mặc kệ thế nào, ta nữ nhi hiện tại tay bị thương, cái này đánh cuộc, tự nhiên không có khả năng lại tiến hành rồi, ta lệ ra còn có việc, trước cáo tử. Dứt lời cái này lệ bằng đào đó là tính toán mang theo lệ tầm ngọc xem tay nhưng là tô hẩn giờ phút này lại là lại lần nữa xuất hiện không có chờ cái này lệ tầm ngọc phản ứng lại lần nữa lấy ở trên tay nàng tay dùng sức một lộng a lệ tầm ngọc đau sắc mặt nhăn nhó phục hồi tinh thần lại tay lại lần nữa mở ra mở miệng ngươi làm gì lệ tiểu thư cái này tay không phải hảo sao hiện tại đánh cuộc tiếp tục đi lệ chủ tịch tô nhướng mày nhìn cái này lệ bằng đào Đánh cuộc không có lựa chọn nào khác, lệ bằng đào cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới cái này tự. chương 719 Đổ Thạch đoàn Ngọc 1. Lệ bằng đào những lời này liền cũng là nhận đồng cái này đánh cuộc, hắn đáp ứng xuống dưới nguyên nhân có 2 điểm. Toàn văn tự đọc Một cái là vì mặt mũi, có thể không chút nào khoa trương tới nói, đối với lệ bằng đào mà nói, mặt mũi thậm chí so với chính mình mệnh đều quan trọng, hắn nếu là không ứng cái này đánh cuộc. Như vậy không hề nghi ngờ, tương đương nói, bọn họ long trọng tập đoàn bộ ước, như vậy bọn họ long trọng mặt mũi không thể nghi ngờ, sẽ bị Ngọc Thạch Hiên cấp rơi xuống, không tuân thủ hứa hẹn, thương nhân cái gì quan trọng nhất đâu, thành tin, thứ này, nói vậy ở đây người đều nhất coi trọng. Một cái đâu, còn lại là bởi vì hắn tới thời điểm cũng xem qua cái này quầy hàng, cùng với Vinh Lao phán đoán, bước lên ở đổ thạch giới nhiều năm như vậy. Lệ bằng đào tự thân nhãn lực kính vẫn là có một ít, hắn cơ hồ đều không cần đi lau, đi sờ cái này cũng đã, bằng vào cái này đổ thạch bên ngoài, đã là có thể kết luận, loại này 99% căn bản khai không ra cái gì hảo ngọc, này đó đều là dùng để đục nước béo cỏ, lừa bịp người ngoài nghề vứt đi ma liêu, cùng với một ít bị loại bỏ đào thải ra tới. Nguyên thạch thôi. Đương nhiên, dính lên đánh cuộc cái này tự độ vật, đều không thể trăm xác định, cho nên Lệ bằng đào không dám mạo hiểm, nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng chính mình nhiều năm nhãn lực kính, cùng cái này không biết chết sống tiểu nha đầu đánh cuộc một keo, đại hắn đi ra ngoài lúc sau, nhất định phải đem cái này ngọc thạch hiên cấp chỉnh suy sụp, nữ nhân này đồng dạng, giết chết nàng. Đối phương tưởng chút cái gì, tôi vẫn không biết, nàng chỉ biết mục đích của chính mình đã tới, cái này lệ ra người quả nhiên vẫn là yêu cầu phép khích tướng, rốt cuộc. Sĩ diện như sinh mệnh. Tùy theo Tô không có nhiều lời nữa, mà là đem ánh mắt dừng ở trước mặt quầy hàng thượng, thiết nhập hôm nay chính để. Đồ Thạch Hảo Long trọng quả nhiên sảng khoái, như vậy chúng ta hiện tại nhìn xem cái này quầy hàng thượng Đồ Thạch thế nào. Tôẩn câu môi, Hảo tâm nhắc nhở đối phương, nhìn xem trước mắt Nguyên Thạch. Bất quá cái này lệ bằng đào trong lòng có chút tự phụ, hoặc là nói, đối với chính mình rất là tự tin, cũng không tính toán xem, chỉ là đứng ở một bên. Lạnh lùng nhìn tốt ẩn, hắn nữ nhi giờ phút này đau đớn đã hoán lại đây, đôi mắt trừng lớn nhìn tốt ẩn, đi lên trước tới, không nhớ rõ một chút giáo hấn, như cũng mở miệng châm trọc tốt ẩn. Chúng ta lệ ra nhãn lực cũng sẽ không làm lôi, không cần cần xem, chính là như vậy xem bề ngoài, là có thể đủ nhìn ra tới, này đó không có khả năng ra ngọc. Ha ha, ta nhưng thật ra chờ mong ngươi muốn khai ra cái gì hảo ngọc đâu, ngọc thạch hiên cũng bất quá như vậy mà thôi. Như người mong muốn Tô Hẩn không để ý tới nàng nịa mai ngữ khí, chỉ là nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái, cái này ánh mắt lại khiến cho cái này lệ tầm ngọc có chút đánh cái dùng mình. Nàng kỳ thật đấy lòng đã đối Tô Hẩn để lại một chút bóng ma, Tô Hẩn người này thật sự là làm người đoán không ra, nàng có thể mỉm cười bất động thanh sắc cho người một kích, mà người tắc vẫn là bị này thuần lương vô hại bề ngoài mê hoặc. Tùy theo Tô Hẩn không màng những người khác rất là ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chậm rãi đi vào cái này quay hàng. quay hàng lao bảng cơ hồ là toàn bộ hành trình nhìn Tô Hẩn cùng lệ tầm ngọc chi gian phát sinh sự tình. Giờ phút này thấy Tô Hẩn đi tới, không cấm trên mặt biểu tình cứng lại. Hắn là một cái trung niên nam tử, thoạt nhìn hẳn là miếng điện bản địa thương nhân. Bộ mặt có chút hiền lành, hắn trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Tô Hẩn nói. Tiểu cô nương, nói thật cho ngươi biết đi, bọn họ nói đích xác thật không tồi. Ta nơi này đều là biên giác ma liêu, cơ hồ có thể nói là chúng ta đã sảng chọn ra tới, không có khả năng ra ngọc vứt đi nguyên thạch, hôm nay đặt ở nơi này, ta cũng bất kỳ vọng có người sẽ mua. Tiểu cô nương, ngươi thật không nên đánh đố. Tuy rằng nói 100 triệu nguyên đối với ngọc thạch hiên cùng long trọng tới nói, thiếu 100 triệu nguyên sẽ không ảnh hưởng cái gì, rốt cuộc bọn họ thân gia, nhưng xa xa không ngừng 100 triệu, nhưng là Trung Quy là một bút xa xỉ tiền tài, cái này miến điện thương nhân nhìn Tô Hẩn tuổi không lớn, hẳn là quá xúc động, không biết Ngọc Thạch, giờ phút này trong lòng có chút mềm lòng, nghĩ nghĩ vẫn là nói cho Tô Hẩn, miễn cho Tô Hẩn uổng phí khổ tâm. Tô Hẩn lại không có phản ứng, không có bởi vì hắn nói mà Đại Kinh thất sắc, nơi này đều là biên giác mau liêu nàng tự nhiên biết, chỉ là có chút Ngọc Thạch là sẽ bị mai một, nàng nhưng thật ra phát hiện một cái thứ tốt. Quay đầu, Tô Vẩn đối với cái này miến điện thương nhân mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, bất quá ta tưởng ta còn là nhìn một cái. Nghe Tô Vẩn những lời này, cái này miến điện thương nhân chỉ đương Tô Vẩn còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn đi tìm kiếm không quan trọng hy vọng, đối này, hắn chỉ có một tiếng thở dài, tùy theo tránh ra vị trí, làm Tô Vẩn lại đây ở hắn quầy hàng trước chọn lựa. Một bên lệ tầm ngọc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng âm dương quái khí mở miệng. Rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa cảm giác, nguyên bản trong lòng còn có chút không xác định. Giờ phút này thấy cái này miến điện thương nhân cũng nói như vậy, đã vô cùng đích xác tin, cái này đánh cuộc nàng sẽ thắng. Nha, hấp hối dãy rùa đầu. Ha ha, ngươi lại tìm cũng tìm không ra vàng. Ngươi à, vẫn là thành thành thật thật nhận thua đi, ta đâu, có lẽ còn có thể đủ miễn cương tha thứ ngươi, nói cách khác. Nàng giờ phút này đã là năm chắc thắng lợi cảm giác, chính là tô bẩn lại liền ánh mắt đều không có ném nàng một cái, chỉ là an an tĩnh tĩnh ở đổ thạch đôi chung được, nhàn nhạt trả lời. Vẫn là không nhọc lệ tiểu thư ngài lo lắng. Nghe tô bẩn khối này khinh phiêu phiêu nói, cái này lệ tầm ngọc chỉ cảm thấy một trận vô danh hòa lên, dường như một quyền đánh vào đông thượng, biết chính mình lại nói, tô bẩn cũng không có gì phản ứng, đơn giản đâu, đứng ở một bên. Nhìn Tô Bẩn có thể chơi ra cái gì đa dạng ra tới. Tô Bẩn dốc lòng đem ánh mắt rừng ở này đôi nguyên thạch bên trong, nàng chưa bao giờ làm không hề nắm chắc sự tình. Kỳ thật liền ở bắt đầu, nàng cũng đã xem trọng một khối nguyên thạch, nếu nàng sở liệu không tồi nói, kia một khối nguyên thạch bên trong. Trong mắt thần sắc dần dần đen tối, nét nếu không có nàng có gì năng thấu thị, thật đúng là liền phát hiện không được cái này nguyên thạch, nhất định sẽ giống như bọn họ đem này cấp rơi rớt, khỏe môi gợi lên. Tô Vẩn bất động thanh sắc cũng không có lập tức đem cái kia nguyên thạch cấp lấy ra tới, mà là tinh thế, một đám, một đám ở đổ thạch quầy hàng trước quan sát. Tựa hồ thật là không có mục tiêu, đang ở tìm giống nhau, người bên cạnh không co tan đi, hứng thú nồng đậm, tựa hồ cũng muốn nhìn xem, Tô Vẩn cuối cùng sẽ tìm ra một cái cái gì. Cuối cùng, Tô Vẩn ánh mắt dừng ở một khối nguyên thạch phía trên, lơ đáng đem này cầm lấy tới, tùy theo nhìn nhìn, đứng lên. "Rất là tùy ý." Mở miệng nói. "Này khối nguyên thạch, ta muốn." Thân thái sáng láng nhìn cái này miến điện thương nhân, Tô Luẩn mở miệng, cũng đồng dạng đem ánh mắt mọi người cấp hấp dẫn lại đây. "Muốn nhìn xem, Tô Luẩn như vậy chọn lựa kỹ càng tuyển ra một cái cái gì bộ dáng nguyên thạch, chẳng lẽ thật là xem lẩu?" Tiếp theo, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Luẩn trong tay nguyên thạch là lúc, sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình. "Này, mẹ nó không phải đầu bọn họ đi?" tuyển nửa ngày liền tuyển ra một khối như vậy nguyên thạch. chương 720 đổ thạch đoàn ngọc, 2. Nay tảng đã nói rõ, chỉ có thể đánh cuộc suy sụp không thể đổ chướng. Mọi người đều biết, đổ thạch là xem kia mấy cái phương diện đâu, bởi vì nhìn không thấy bên trong, cho nên chỉ có thể đổ dựa vào bề ngoài đi quan sát, hay không có ngọc. Đầu tiên xem chính là vỏ ngoài, trừ bỏ bộ phận thủy thạch cùng thấp kém ngọc thạch không có ra, cái khác ngọc thạch đều có dày mỏng không đợi nhan sắc khác nhau vỏ ngoài, cho nên xem vỏ ngoài là phán đoán ngọc thạch chẳng khẩu chủ yếu căn cứ, còn có chính là xem kết cấu, khe hở từ từ. Đổ thạch này một muôn cũng là một cái lớn lao học vấn. Nói như vậy, phỉ thúy đá sỏi thô ra liêu kết tinh liền đại, kết cấu liền mềm suốt, độ cứng liền thấp, trong suốt độ liền kém, vì phỉ thúy chi hạ phẩm, cơ hồ không có ra thúy khả năng. Mà thế ra liêu kết tinh thật nhỏ, kết cấu chặt chẽ, tính chất tinh tế. Độ cứng cao, trong suốt độ hảo, gia thủy khả năng tính cũng tương đối cao, hơn nữa phẩm chất đều sẽ không kém, trong đó, đặc biệt ra sắc hắc hoặc hắc hồng có ánh sáng giả cho thỏa đáng, loại này tử liêu ngôn ngự trong nghề sư viên, nhiều vị phỉ thúy trung thượng phẩm, xa gia liêu tính trạng xen vào trước giữa hai bên, phẩm chất biến hóa trọng đại, nhưng trong đó cũng không thiếu hảo liêu, cho nên đánh cuộc tính mạnh nhất. Tô luận trong tay cái này nguyên thạch đâu, thô gia liêu kết tinh rất lớn kết cấu thập phần mềm suốt, như vậy đại biểu độ cứng thấp trong suốt độ rất kém cỏi, phẩm chất rất kém cỏi, quan trọng nhất chính là cái này đổ thạch căn bản là không có thế nước. Nói như vậy, thế nước càng đủ, suất lục khả năng tính lại càng lớn. Tô luận cái này lại liền thế nước đều không có, hơn nữa dường như bình thường thấp kém ngọc thạch, không có ra. này vừa thấy khiến cho người kết luận là không có suất lục hả? Nang đánh cuộc chuẩn ngã, cũng chuẩn thua. Này đều không cần đi lau, đi thiết. Chỉ bằng vào mượn cái này bề ngoài liền là có thể đủ nhìn ra tới. Giờ phút này các loại cổ quái ánh mắt đều dừng ở tô vẩn trên người, dường như là cảm thấy tô vẩn điên rồi. Này đôi nguyên thạch tuy rằng đều chẳng ra gì, nhưng là đại bộ phận đều so trên tay nàng hảo, vẫn là có một chút tế mạt khả năng khai ra ngọc, nhưng là nàng lại cố tình tuyển một cái kém cỏi nhất. Có phải hay không đầu góc có hố, vẫn là nói. Kỳ thật cùng Ngọc Thạch Hiên coi thủ hoán, trăm phương nghìn kế, chỉ vì làm Ngọc Thạch Hiên xui xẻo, cố ý làm như vậy. Mọi người trong lòng đều hiện lên chính là loại này tư tưởng, không có đối Tô Hẩn xem trọng, một bên vẫn luôn chú ý Tô Hẩn sẽ lựa chọn cái gì Nguyên Thạch Lệ bằng đảo tự nhiên cũng đem ánh mắt nhìn chăm chú lại đây, Nguyên bản tâm còn có chút rát, rốt cuộc tại đây ngắn ngủn tiếp xúc bên trong, hắn cảm giác Tô Hẩn hẳn là không phải giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Cũng không phải giống như nàng tuổi này giống nhau thuần lương, cho nên ở Tô Bẩn mới vừa đi tìm kiếm đổ thạch thời điểm, hán. Còn đang suy nghĩ, chính mình hay không sẽ nhìn lầm rồi nguyên thạch. Hiện giờ thấy Tô Bẩn trong tay cục đá sau, hoàn toàn yên tâm xuống dưới, mang theo chính mình nữ nhi tiến lên đây, mở miệng. Tô Bẩn tiểu thư nhìn chúng này khối đổ thạch sao, cái này cũng không thể đủ phản hồi, đừng trách ta khi dễ ngươi chờ văn bối. Ha ha! Đã hoàn toàn đích xác định tô ẩn sẽ thua, trong lòng giờ phút này còn có chút vui vẻ, không nghĩ tới, còn có thể đủ được đến một bút ý ngoại chi tài, 100 triệu nguyên, tuy rằng đền bù bọn họ công ty lô hổng là rất xa không đủ, nhưng... Tốt xấu cũng là 100 triệu nguyên A, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít khởi đến trợ giúp. Tâm tình một hảo, cái này lệ bằng đào biểu tình đều có chút phi dương, nhìn tô ẩn ha ha cười, lại là mở miệng nói. Tiểu cô nương... Đây chính là ngươi chủ động tìm ta đánh cuộc, cái này cũng không thể đủ trách chúng ta. Dứt lời, cái này lệ bằng đào còn cố ý nhìn thoáng qua đứng ở tô hẩn bên cạnh đan vũ thuần, thấy đối phương thế nhưng một chút phản ứng đều không có, liền như vậy đứng ở chỗ đó, dường như vẫn là giống như phía trước, đem quyền quyết định ngọc quyền lên tiếng giao cho tô hẩn. Này, lệ bằng đào trong lòng dâng lên một tia nghi kỵ, về ngọc thạch hiên, hắn là có hiểu biết tìm tòi một ít tư liệu. Bất quá lại cũng không có tra được cái gì, bởi vì cái này Ngọc Thạch Hiên lai lịch còn có quá vãng, tựa hồ đều bị một cái cường đại thế lực cấp hủy diệt, làm người vô pháp tuần tra đến, nhất làm cái này lệ bằng đảo kinh hãi chính là. Hắn dùng hết thủ đoạn, cuối cùng ẩn ẩn cảm giác được. Cái này trợ giúp Ngọc Thạch Hiên hủy diệt quá vãng phía sau màn thế lực, tựa hồ cùng Mộc Gia có liên hệ. Mộc Gia A, kinh thành cường đại nhất gia tộc. Ai cũng không biết thực lực của hắn là như thế nào, cái này Ngọc Thạch Hiên lại dường như cùng cái này mộc ra. Có liên hệ. Nay không khỏi làm lệ bằng đào kinh hãi, cũng chính bởi vì vậy, hắn không dám tùy tiện động thủ, thậm chí muốn mời chào Ngọc Thạch Hiên, bất quá hôm nay thoạt nhìn, là không có khả năng. Lệ bằng đào tuy rằng không có cha ra Ngọc Thạch Hiên chi tiết, lại vẫn là đã biết một cái về Ngọc Thạch Hiên sự tình cái này ngọc thạch hiên tựa hồ phía sau màn có một cái chân chính lão bản, cái này ngọc thạch hiên đan vu thuần bất quá là bên ngoài thượng chấp quyền giả, hắn ra mặt quản lý công ty hết thảy, nhưng là phía sau màn rồi lại một cái công ty chân chính lão bản thao túng công ty, mà cái này phía sau màn người đến tuột cùng là ai, ai cũng không biết, ngay cả ngọc thạch hiên công ty công nhân cũng chưa bao giờ biết, cũng không có kiến thức quá, thậm chí không biết nam nữ, tuổi. Lệ bằng đào trong lòng đống nhiên dâng lên một cái lớn mật suy đoán. Cái này kêu tô ẩn nữ nhân, có thể hay không chính là này Ngọc Thạch Hiên phía sau màn lão bản. Chính là, ngẫm lại, nét rồi lại cảm thấy không có khả năng, tô ẩn tuổi tác thoạt nhìn cũng mới mười mấy tuổi thiếu nữ. Sao có thể có năng lực kinh doanh khởi một cái như vậy khổng lồ công ty, Ngọc Thạch Hiên đã kinh doanh đã nhiều năm, ở mấy năm trước nói, cái này tô ẩn sợ vẫn là ở đọc tiểu học đi. Như thế ngẫm lại, như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng, nếu thật sự khả năng nói, như vậy trước mắt cái này thiếu nữ, chẳng phải là lệ chủ tịch. Lệ chủ tịch. Một cái giọng nữ đem cái này lệ bằng đảo suy nghĩ cấp gọi đi trở về, hắn nhìn về phía Tô Huẩn, chỉ nghe thấy Tô hẩn mở miệng nói. Lệ chủ tịch, này khối đổ thạch ta đã mua tới, về đánh cuộc, ta tưởng, đợi cho thiết thạch thời điểm tự nhiên sẽ công bố, cho nên... Chúng ta hiện tại đi thiết thạch, lệ chủ tịch, thỉnh đi. Tô Vẩn đã tử cái nào miến điện thương nhân chỗ nào đem cục đá mua đã trở lại, giá cả rất thấp, bởi vì này khối nguyên thạch ở mọi người trong mắt cùng cấp phế thạch. Tô Vẩn đem này lấy ở trong tay, ánh mắt mang theo ý cười, mời cái này lệ ra người, đi gặp chứng đánh cuộc cuối cùng kết quả. Lệ bằng đào tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lệ tông ngọc càng là quyết định chủ ý muốn xem Tô Vẩn chê cười, bên người đi theo vinh lão. Cùng Tô Bẩn đồng loạt hướng tới bắt đầu hiến hội trung tâm nơi chỗ nào, chuyên nghiệp ngọc thạch cắt sư ở đâu chờ đợi, đồng dạng, cũng liền cùng làm mọi người thấy. Cắt ra tới đồ vật là cái gì? Nguyên bản vây xem đại đa số người đâu cũng đi theo đi, này mục đích rất đơn giản, xem náo nhiệt, chế dễ ước, mặc kệ là xem nào một phương chê cười, đều rất là xuất sắc đâu. Không có bao lâu, Tô Bẩn liền đi tới bắt đầu hiến hội đại sảnh, lập tức, vắng vẻ đại sảnh. Ngáy mắt giống như phía trước, nhiều rất nhiều người, tô ẩn mục tiêu là thiết thạch, trực tiếp đi tới trung ương, nhìn một cái ngồi ở chỗ đó lao giả mở miệng nói. Ngươi hảo, cắt sư ra ra, có thể giúp ta thiết này tảng đá sao? Chương 721 đổ thạch đoạn ngọc, 3. Nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, cái này lao giả cắt sư đứng lên tử, ngẩng đầu, thuận tay mang lên mắt kính, một đôi màu xám nâu con ngươi nhìn chăm chú vào tô ẩn, tựa hồ là muốn thấy rõ ràng tới là ai, khi mắt nhìn cho kỹ tô hẩn bộ dáng đối với tô hẩn tôn kính sưng hô hắn vẫn là rất có hảo cảm bởi vì này đó xã hội thượng lưu nhân vật nổi tiếng thương nhân có chút trong xương cốt vẫn là xem thường người đặc biệt là giống tô hẩn tuổi này người một đám tuổi trẻ khí thịnh nói chuyện cũng là hướng người thực giống tô hẩn loại này lễ phép khiêm tốn không nhiều lắm chi chệ trong chốc lát cái này lão giả động tác thông thả mở miệng nói tiểu cô nương người muốn thiết thạch Đúng vậy đâu, cát sư ra ra, ngài hiện tại vội sao. Tố bẩn mỉm cười nhìn cái này lão giả, trên mặt là nhất quán thuần lương vô hại mỉm cười, dường như một cái tinh xảo đáng yêu bút bê sứ giống nhau, làm nhân sinh không ra ác cảm. Ha ha, tiểu cô nương, người khác đều kêu ta triệu lão, người đã kêu ta triệu ra ra đi, tới tới, người đem nó cho ta xem cái này triệu lão cười hòa ái dễ gần, đứng dậy từ chính mình thùng dụng cụ chung lấy ra yêu cầu sử dụng đến khí cụ. Hắn động tác thực nhẹ, thực thông thả, xem ra tới, hắn thực quý trọng hắn công cụ, tựa như quý trọng chính mình hài tử giống nhau, tiếp theo lộng xong rồi hết thể lúc sau, nhìn về phía tô hẩn trong tay, kia viên nguyên thạch, duỗi tay tiếp nhận đi. Lúc này, cái này triệu lao mới chú ý tới bốn phía, có chút không tầm thường a, tựa hồ cùng bình thường đổ thạch cùng không bình thường, bởi vì người nhiều a, hắn nhớ kỹ, những người này đều đi ra ngoài tới, như thế nào hiện tại đều vây quanh ở bốn phía, hình như là muốn xem hắn trên tay Nguyên Thạch đánh cuộc ra tới kết quả, kỳ quái, quá kỳ quái, chẳng lẽ cái này Nguyên Thạch là cái gì hy thế chân phẩm? Nghĩ tới nơi này, cái này triệu lao cưới đầu, muốn tinh tế quan sát này khối hy thế chân bảo, này vừa thấy đâu, lại là có chút những mày, hắn ở đổ thạch cái này nề cũng mang theo vài thập niên, tuyệt đối có thể xưng được với kinh nghiệm lao đạo, mấy năm nay, không biết nhiều ít Nguyên Thạch ở trên tay hắn bị cắt mở ra, trong đó có cắt ra táng ra bại sản, cũng có cắt ra, đổ chướng một đêm phát nhanh, đủ loại, đối với nguyên thạch thứ này, hắn tuyệt đối hiểu biết không ít. Nhãn lực kính ở trong ngành chung không coi là đứng đầu, nhưng cũng cùng đứng đầu không sai biệt lắm, này, cái này nguyên thạch, rõ ràng chính là bị đào thải vứt bỏ ra tới vứt đi nguyên thạch mau liêu đi, hơn nữa thoạt nhìn, phẩm chất cực kỳ kém, này không phải tương đương với làm nó thiết một khối bình thường cục đá sao. Ánh mắt có chút cổ quái, cái này triệu lao ánh mắt tuần tra bốn phía, những người này, một đám đều là ngọc thạch giới người xuất sắc, kinh nghiệm lao đạo, sao có thể nhìn không ra cái này nguyên thạch chính là phế thạch, nhưng là vì cái gì, bọn họ còn như vậy hứng thú bừng bừng vây quanh ở bốn phía. Lao nhân, cái này cục đá thế nào, hừ hừ, có phải hay không phế thạch? Lúc này, lệ tâm ngọc mở miệng, nàng nhìn triệu lao bộ dáng, sẽ biết. Tất nhiên cùng chính mình này phương phán đoán giống nhau như lúc, lúc này trong lòng cũng là đắc ý đến cực điểm, muốn từ triệu lao nơi này được đến trả lời, tùy theo châm trọc tốt ẩn. Nhưng là làm lệ tâm ngọc thất vọng chính là, triệu lao căn bản không có lý nàng, không vì cái gì khác, bởi vì nàng nói chuyện cực kỳ không có lễ phép, đặc biệt là cùng tốt ẩn một đối lập, lúc này mới càng thêm làm người tiên minh cảm giác được, như thế nào. Có giao dưỡng cùng không có giáo dưỡng. Trung quanh vây xem người cũng là như thế cảm giác trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái, không nghĩ tới cái này lệ ra con gái duy nhất là cái này đức hạnh không hề giáo dưỡng. Thiểu cô nương, ta phải nói cho ngươi, này khối nguyên thạch không có giá trị, khai không khai đều không có ý nghĩa triệu lao ngược lại là đối với tô hẩn nói chuyện, đem cục đá chỉnh tới rồi tô hẩn trên tay, mà ở một bên lệ tầm ngọc lại là khí tạc, có lầm hay không? Bất quá là một cái cắt cục đá lao nhân. Thế nhưng không để ý tới nàng, ngược lại đối tô hởn nói chuyện, đây là gián tiếp đối với nàng và mà ta. Lệ bằng đào lại không có để ý cái này chi tiết, hắn là nghe thấy được lệ lão lời nói, cũng bắt giữ tới rồi triệu lao lời nói, giờ phút này tiến lên, đi tới tô hởn bên cạnh. Tô tiểu thư, triệu lao nói, ngươi cũng nghe thấy đi, hắn là tư chất giả nhất các sư, nhãn lực cơ hồ sẽ không làm lỗi, hắn đều nói, không có ý nghĩa. Như vậy đánh cuộc kết quả đã thực rõ ràng ra tới đi. Nghe cái này lệ bằng đào nói lúc sau, Tô Huẩn còn không có nói chuyện, đan vu thuần đứng dậy, trên mặt tươi cười ô nhuận, khỏe môi gợi lên, tuấn nhan hết sức đẹp, mở miệng nói. Lệ chủ tịch, còn không có ra kết quả, ngươi như thế nào có thể nói, đánh cuộc kết quả đã ra tới đâu. Dứt lời hắn ngược lại nhìn về phía Tô Huẩn, rất có ăn ý, Tô Huẩn quay đầu đối với các sư triệu lao mở miệng nói. Triệu ra ra, thực xin lỗi, ta còn là muốn phiền toái phiền thoái người, giúp ta cắt ra tới tô hởn mở miệng. Suy, hấp hối dây rùa lệ tầm ngọc có chút châm trọng, cảm thấy tô hởn chỉ do là hấp hối dây rùa, trước khi chết còn muốn bắt được kia không có khả năng hy vọng, giờ phút này khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, muốn nhìn một chút tô hởn đến lúc đó, kinh ngạc biểu tình, còn có đánh cuộc thất bại lúc sau, mỗi lần gặp được nàng đều phải nói câu nói kia, làm thấp đi chính mình nâng lên bọn họ long trọng. Hơi hơi ngây ra một lúc, cái này triệu lão nhìn tô hẩn tựa hồ không phải nói giỡn, là thật sự muốn hắn cấp cắt ra tới, không cấm thở dài, đối tô vẩn hắn ấn tượng rất tốt, nếu đối phương yêu cầu cắt ra tới lời nói, như vậy hắn liền tới cắt ra đến đây đi, lại lần nữa dôi tay đem tô hẩn trong tay đổ thạch tiếp nhận tới, cầm trong tay bắt đầu tinh tế nghiền ngẫm, này viên đổ thạch đại khái cùng một cái tiểu hài tử đầu lớn nhỏ, đầu tiên là trong tay điên điên trọng lượng. Tùy theo đem cái này đổ. Thạch cấp đặt ở cắt trên đài. Triệu luôn một cái đối đãi công tác thực nghiêm túc người. Hán tuy rằng đối cái này nguyên thạch ra thúy không báo hy vọng. Nhưng là cắt trình tự lại là nghiêm khắc dựa theo lưu trình chấp hành. Đầu tiên là lấy ra lét đèn chiếu cục đá. Đôi khi, có thể nhìn ra thúy. Hoặc là thông thấu tính gì đó. Chỉ là thực rõ ràng. Cái gì cũng nhìn không ra. Tiếp theo lại là xem ra. Xem màu sắc. Tay ở mặt trên tinh tế xoa. Tuần hoàn tiến dần xem, giống nhau thiết thạch đều là trước xem, sau sát, lại thiết. Đi bước một lại đây, như vậy có thể thấy được tới cái này nguyên thạch đại khái mạch lạc, cũng có thể đủ dần dần phán đoán bên trong hay không có thúy. Có thúy nói, nhất định mơ hồ xem đến một chút, chỉ là thực đáng tiếc, cái gì đều nhìn không ra tới, triệu lao từ bỏ, tìm không ra mạch lạc, chuẩn bị trực tiếp tháp đặt đi xuống. Đang ở lúc này, tôi tiến lên. Nàng nhìn chầm chầm cái này nguyên thạch một hồi lâu, tùy theo tay đặt ở này khối nguyên thạch bên trái vị trí thượng, mở miệng. Triệu ra ra, ngươi có thể từ nơi này bắt đầu thiết đi số sao. Nghe Tô Huẩn nói, chung quanh người cũng đoán không ra Tô Huẩn suy nghĩ cái gì, trên mặt biểu tình càng thêm cổ quái, cũng càng thêm cảm thấy hương thú. Nơi này, Triệu Lao nhìn Tô Huẩn sở chỉ địa phương, nhìn không ra cái gì không tầm thường địa phương, chần chờ một chút, gật gật đầu đem cắt khí cụ đặt ở đâu vị trí thượng, bắt đầu từng bước hạ đao. Chương 722 vận khí Nguy Thiên, 1. Tô Hoãn Sở dĩ sẽ chỉ vào cái nào địa phương, khẳng định cũng có nàng chính mình lý do. Nay khối nguyên thạch, mê hoặc tính rất mạnh, từ mặt ngoài thoạt nhìn, xác thật không có bất luận cái gì giá trị, nó duy nhất giá trị chính là bị vứt đi, bị vứt bỏ, nhưng là nay chỉ là biểu tượng, đúng vậy, có chút đồ vật là vượt qua người kinh nghiệm cùng thường thấy phạm vi ở ngoài. Này khối nguyên thạch chính là như vậy, nó biểu tượng mê hoặc rất nhiều người, không thể đủ lấy tầm thường kinh nghiệm mà phán đoán. Đồ thạch, đồ thạch, giảng chính là một cái đánh cuộc tự, không có gì là trăm phần trăm xác định. Nhưng là tô ẩn lại ngoại lệ, nàng có thể xác định, trăm phần trăm xác định, trước mắt này khối nguyên thạch, chính là làm nàng nhặt được một cái đại tiện nghi, khỏe môi nhẹ dương, không tự dắt gian. Toát ra một loại tên là tự tin đồ vật, đan vu thuần vẫn luôn nhìn tô ẩn, thấy được tô ẩn khỏe môi kia mặt tự tin, hoa mắt say mê, đúng vậy, hắn đại khái thích chính là như vậy nàng, mặc dù chỉ có thể đủ yên lặng bảo hộ ở bên người nàng, cũng cam nguyện. Tiếp theo, cái này triệu lao bắt đầu động thủ, hắn ấn tô ẩn chỉ vào địa phương, từng bước thiết đi xuống, nguyên bản hắn là tính toán theo vị trí này trực tiếp cắt ngang đi xuống, chính là tô ẩn lại là lại lần nữa tiến lên. Nàng mở miệng, tay lại lần nữa di động, hướng tới bên cạnh một chút vị trí, chỉ qua đi. Triệu ra ra, người hướng nơi này thiết. Triệu lao không biết vì sao, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Cái này thiếu nữ, nàng tựa hồ biết cái gì, có lẽ nói, đã sớm xem trọng này tảng đá. Thậm chí, nàng xác định bên trong có ngọc, hiện giờ là lôi kéo hắn thiết đi xuống, không thương cập bên trong ngọc thạch nửa phần, nhưng này khả năng sao. Triệu Lao ánh mắt lại lần nữa dừng ở cái này nguyên thạch phía trên, hắn vẫn là không có nhìn ra cái gì, cũng nhìn không ra cái gì mạch lạc hoa văn. Không có khả năng, không có khả năng, trừ phi đối phương có song thấu thị mắt còn kém không nhiều lắm. Triệu Lao ném ra trong lòng suy nghĩ, tiếp tục thật cẩn thận bắt đầu thiết đi xuống. Người chung quanh cũng đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tại đây khối nguyên thạch phía trên, trong khoảng thời gian ngắn, bị Triệu chú mù. Theo Tô luận giá vị trí thiết đi xuống, Chấm dãi, chấm dãi, bên trong bộ dáng cũng dần dần lộ ra tới, triệu lao xem qua đi, quả nhiên giống như đoán trước bên trong, bên trong chỉ là cục đá thôi. Thứ gì đều không có. Người khác cũng là như thế biểu tình, ngược lại là lệ tầm ngọc vẻ mặt đắc ý rào rạt, tiến lên đây, liếc liếc mắt một cái cái này nguyên thạch, mang theo ngạo khí, mở miệng. Ta liền nói ngươi là hấp hối dây rùa đi. Bên trong thứ gì đều không có, hiện tại, Ngươi có thể không có đổi ý cơ hội, hạ đánh cuộc là không thể đổi ý, ba ba, ngươi nói đúng không lệ tầm ngọc nói xong, thanh âm có điểm đà hướng tới chính mình ba ba làm nũng, lệ bằng đào vội vàng ngật đầu, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, quả nhiên như thế, bên trong thứ gì đều không có, mấy hắn vừa mới nhìn tô ẩn như vậy tự tin bộ dáng, đều có chút bị này mê hoặc, sinh ra một loại bên trong có lẽ thật sự có cái gì ảo giác, nhìn dáng vẻ. Cái này Ngọc Thạch Hiên bất quá là bằng vào vận khí đi đến này một bước người chung quanh mở miệng, nhỏ giọng đàm luận. Ta bắt đầu cũng đã đã nhìn ra, cái này Ngọc Thạch quả quyết không có khả năng ra Ngọc, hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế. Nhìn dáng vẻ, Ngọc Thạch Hiên chỉ thường thôi quả nhiên cương, vẫn là lão cây, long trọng danh bất hư chuyển. Bất quá, trong đó lại có một người nam nhân, trầm mặt không nói đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn tô hởn sơn mặt trong mắt hoàn toàn là hứng thú cùng nghiền ngẫm, có điểm ý tứ. hắn đã lâu không có gặp được như vậy có ý tứ sự tình. các loại nhỏ giọng đàm luận thanh truyền ra tới, lệ bằng đào nghe tự nhiên là trong lòng đại duyệt. lệ tâm ngọc càng là đắc ý vật phần, nhưng là tô hửn lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt liếc liếc mắt một cái cái này cắt ra một chút ngọc thạch, hiện tại lộ ra bên trong là đèn nhánh, thoạt nhìn hẳn là nham thạch tầng. mọi việc đều có khả năng nga tô chỉ là mỉm cười nhìn ở đây người. Tùy theo đem ánh mắt một lần nữa dừng ở triệu lao trên người, lúc này đâu, triệu lao dường như phát hiện cái gì, đôi mắt trợn to, dường như chưa từng có xem qua loại này, kinh ngạc vạn phần, tiết hầu đều có chút buộc chặt, nửa ngày, một bàn tay tiến lên, sờ sờ cái này cắt ra tới bên trong, nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu hướng tới ở đây mọi người mở miệng. Thanh âm có chút run rẩy, có chút kích động, từ từ, cái này tiểu cô nương có lẽ nói rất đúng mọi việc đều có chịu có thể. Rất ít thấy triệu lão như vậy kích động, mọi người không khỏi lộ ra bối rối biểu tình, liên quan cái này lệ bằng đảo cùng lệ tầm ngọc đều trong lòng lộn bột một tiếng, mơ hồ chi gian, có loại không thật là khéo cảm giác. Triệu lao, ngươi phát hiện cái gì? Có ăn mặc thâm tử sắc tây trang trung niên nam tử mở miệng do hỏi, ánh mắt có chút do dự, hắn nhìn thoáng qua cái này nguyên thạch, không có gì cực kỳ địa phương mới là A. Các ngươi xem, các ngươi xem giờ phút này triệu lao giống như cái tiểu hài tử giống nhau tìm kiếm tới rồi thích ngọn ý vội vã cùng người khác chia sẻ lập tức liền đem cắt tiểu đài đẩy tiến lên đây nét làm mọi người có thể gần gũi thấy cái này nguyên thạch bộ dáng chỉ thấy cái này nguyên thạch đã từ bên trái cắt ra một chút lộ ra bên trong là đèn nhánh cũng không có cái gì kỳ quái địa phương có người liền không cấm kỳ quái triệu lao lại là gấp không chờ nổi ngón tay chỉ cái này bên trong tiếp tục mở miệng Không, các ngươi xem, cái này kỳ thật ta cắt ra chỉ là ra chi nhất, loại này nguyên thạch ta không có thấy quá, nó thế nhưng bao vây hai tầng sát ngoài, nói cách khác, tương đương với, một viên đá, bao vây một khác viên cục đá, cái này bên trong đen nhánh, cũng không phải cái này nguyên thạch bên trong kết cấu, mà là nó bên trong bao vây chân chính. Nguyên thạch Ẩm vang Triệu lao những lời này quả thực giống như đất bằng sấm sét giống nhau. Đem người bắn cho tạc có chút theo không kịp tư duy, nguyên thạch bên trong bao vây lấy một cái khác nguyên thạch. Cho nên bên ngoài cái này không quan trọng, bên trong mới quan trọng, cho nên bằng vào bề ngoài, căn bản phán đoán không ra, bởi vì nó chân chính nguyên thạch bị bao vây ở bên trong. Có ý tứ, rất có ý tứ, không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể đủ nhìn thấy chuyện như vậy, như vậy kỳ lạ một loại đồ vật. Cái này là tự nhiên hình thành, ta đương lâu như vậy các sư Loại tình huống này lại là đầu một hồi gặp được, tiểu nha đầu, ngươi vận khí thật tốt quá. Triệu lao một lần nữa đem đồ vật cấp kéo về đi, bắt đầu dọc theo cái này bên trong nguyên thạch bên cạnh mạnh lạc, cắt đi xuống, trong lòng thế nhưng mơ hồ bắt đầu mong đợi, có thể hay không, bên trong nguyên thạch cất dấu thật là, khi thế chân phòng đầu. Loại này tình hình cũng ảnh hưởng người bên cạnh, nhưng là tô ẩn lại một chút cũng không thần trường, bởi vì nàng đã trước bọn họ một bước, thấy bên trong đồ vật giờ, liền chờ nó chân chính ra tới. Các loại kinh ngạc, kỳ lạ ánh mắt dừng ở tô huẩn trên người, cái này tiểu nha đầu không khỏi tốt quá nghịch thiên. Nhưng là, chỉ có tô huẩn biết, này thật là vận khí sao. Chương 723 Nghịch Thiên Vận Khí, 2. Này hết thể đương nhiên không phải vận khí, đối với tô huẩn mà nói, cái gọi là vận khí, bất quá là tự thân thực lực hơn nữa tính toán cuối cùng đạt thành kết quả. Có lẽ cũng có một chút vận khí thành phần, nếu nàng không có này đôi mắt, chỉ sợ cũng phát hiện không được. Bên này đâu, triệu lao thái độ càng thêm nghiêm túc lên, trong tay cầm tiểu công cụ bắt đầu đối với cái này, nguyên thạch tiến hành cắt chia liệt khai Hắn không biết bên trong nguyên thạch tình huống, không dám tùy tiện thương cập bên trong nguyên thạch, chỉ có thể dọc theo bên cạnh, dần dần đem bao vây ở bên ngoài tầng này, nguyên thạch bong ra từng mảng xuống, dưới, lộ ra bên trong đổ vật. lúc này Triệu Lao mới phát hiện tô ẩn vì cái gì muốn hắn dọc theo cái này, nguyên thạch bên trái bên cạnh cắt đi xuống, bởi vì bên trong nham thạch bao vây cũng không đều đều, bên trái đâu, bên ngoài nham thạch chiếm cứ vị trí càng nhiều, thiết đi xuống nói, không dễ dàng thường cập bên trong, hơn nữa từ bên này cắt ra nói, có thể dọc theo bên cạnh mạch lạc, vẫn luôn đem toàn bộ nguyên thạch đều cấp chóc ra tới, mà hiện tại hắn dần dần cắt ra lúc sau, thực rõ ràng, cái này phía bên phải đâu. Nham thạch bao vây tương đối mỏng, nếu không phải từ bên trái cắt lại đây nói, chỉ sợ, hắn sẽ thương cập bên trong nguyên thạch. Cuối cùng phế đi một phen công phu, bên trong nguyên thạch toàn bộ hoàn chỉnh ra tới. Nơi này nguyên thạch cùng bên ngoài nguyên thạch, có thể nói là hoàn toàn bất đồng hai loại đối lập. Nếu là nói, bên ngoài nguyên thạch chính là vứt đi mau liêu, người khác đều sẽ không nhìn lên liếc mắt một cái nói, như vậy bên trong cái này chính là cái loại này, chỉ cần người thạo nghề vừa thấy. Liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại hình, từ vẻ ngoài đi lên xem, bất luận là thủy loại, da sắc, ngoại ra còn có các phương diện, đều là thượng đẳng, thông thấu tính hẳn là cũng thực hảo, tuyệt đối. Có thể ra thúy, hơn nữa phẩm chất thượng thừa. Giờ phút này, vô cớ làm người nhớ tới một câu, Minh Châu phủ đổi trần, trung phiếm quan mang, tựa hồ dùng ở hiện tại thập phần thỏa đáng. Nó bề ngoài lừa gạt rất nhiều người, cho nên, không có người đem nó mua đi chỉ là trở thành vức đi phẩm, thẳng đến, tôi ẩn đem này mua trở về, đem nó sắc ngoài mở ra, lộ ra bên trong. Lần này, ánh mắt mọi người đều là chờ mong, chờ mong bên trong sẽ xuất hiện cái gì, đồ thạch nhất mê người chô ở chỗ cái gì, không biết, đây là một cái làm người lại ái lại hận đặc điểm, bởi vì không biết, không biết, cho nên chờ mong, chờ mong này áp đặt đi xuống, là phú vẫn là táng ra bại sản. Lệ bằng đào cùng lệ tầm ngọc lại là hoàn toàn trên mặt mất đi huyết sắc, như thế nào sẽ là cái dạng này kết quả. Hiện giờ có loại cưới lên lưng còn khó leo xuống cảm giác, chỉ có thể đủ chờ đợi, bên trong nguyên thạch, cũng là phế liệu, bất quá hiện tại hiển nhiên thoạt nhìn không có khả năng. Thật cẩn thận đem bên trong nguyên thạch đem ra, triệu lao không có lại thiết, mà là dựa theo phía trước chính mình phương pháp kịch bản tới làm, trước xác lại quyết định từ chỗ nào cắt đi xuống. Dọc theo một cái biên cuộc đua tiệm bắt đầu lao, cái này sát cục đá cũng là có chú ý cùng thủ pháp, không có nhất định kỹ thuật người, là vô pháp hoàn chỉnh đem ngọc thạch sát ra tới, còn sẽ hư hao bên trong đổ vật. Chỉ thấy này triệu lão gọi người từ bên cạnh bưng tới một chậu nước trong, chính mình cầm cái này từ bên trong cắt ra tới nguyên thạch, bắt đầu ở chậu tẩy ngoại ra, đem ngoại ra thượng một ít cắt đá viên viên cấp tẩy rớt, tùy theo cầm bàn trải ở mặt trên soát sạch sẽ đem nguyên thạch thượng thủy cấp lộng sạch sẽ, chính mình còn lại là lấy ra hoàng quang tụ quang đèn tin ở cục đá toàn thân đánh quang tìm kiếm biểu tượng, đánh quang có hai loại, một loại xa quang quan sát vỏ ngoài cập hoa văn, một loại gần quang quan sát loại thủy sắc tương quan biểu tượng, xa gần đan chéo sử dụng, có trợ giúp phán đoán, Tuy theo liền thấy triệu lao cầm cái này đèn tin bắt đầu thật cẩn thận tiến hành sát thạch thủ đoạn lão luyện, Sát thạch là một cái cổ xưa phát tác. Hiệu quả hảo lại an toàn, bởi vì bộ vị không có tìm đúng, liền hạ nói cát, manh động, sẽ đem màu xanh lục giải chạy thực dễ dàng đánh của thua. Sát thạch chủ yếu xem sương ngủ, đế cùng sắc, Bởi vì có sát khẩu liền có thể đánh quang hướng trong xem, tới phán đoán màu xanh lục chiều sâu, độ rộng đầm nhạt độ, sát thạch chính tự, một sát man, nhị sát khô, tam sát ngấm, bốn sát trứng muối, sát thạch mục đích chỉ có một, chính là tìm được chân chính lục nhan sắc hiện tại triệu lao chính là ở như vậy làm chính là chú định hôm nay cái này sẽ vượt qua hắn nhận chi chậm rãi sát thạch, triệu lao bắt đầu thấy bên trong đồ vật hiện lên ra tới cái này nham thạch tầng không hậu hắn chỉ là đem ra cấp chậm rãi lao cũng đã có thể thấy bên trong bộ dáng đầu tiên ánh vào mi mắt chính là thúy lục sắc rất là nồng đậm thúy lục sắc nhan sắc tươi đẹp bắt mắt thoạt nhìn dùng đèn in chiếu thoạt nhìn trong suốt độ cực hảo là nhất thượng thừa pha lê loại phỉ Thúy. Cái này màu xanh lục thực nồng đậm, tuy rằng còn không có nhìn ra toàn cảnh, nhưng là ở đây chung người lại là bắt đầu suy đoán. Như vậy nồng đậm màu xanh lục. Thẳng truy cực phẩm phỉ Thúy A, có điểm giống đế vương lục, nhưng là cái này màu xanh lục so đế vương lục màu xanh lục vẫn là muốn phai nhạt một chút, không biết mặt sau màu sắc thế nào giờ phút này giữa sân đã bắt đầu sao động lên, mọi người đôi mắt đều loay ánh sáng, hiển nhiên không nghĩ tới cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả đồng thời cũng muốn nhìn một chút đến tuột cùng là cái gì ngọc không thể tưởng được bên trong thế nhưng cất giấu như vậy một cái cực phẩm ngọc thạch thoạt nhìn chúng ta nhìn lầm ngọc thạch hiên không đơn giản ánh mắt sôi nổi đều dừng ở tô vẩn cùng đan vu thuần trên người đại đa số trong ánh mắt là tập trung ở tô vẩn trên người nữ nhân này làm cho bọn họ lại một lần kinh ngạc một viên không người xem trọng phỉ thúy ngọc thạch thế nhưng bị nàng cấp tuệ nhãn thức châu mua tới hiện giờ nhìn dáng vẻ Bọn họ đều đại đoàn sai, đều không bằng một cái tiểu cô nương. Này đó ánh mắt thực phức tạp, có hâm mộ, có kinh ngạc, có tìm kiếm, còn có. Hoán độc, cái này hoán độc ánh mắt là đến từ chính lệ tầm ngọc trên người, nàng đã biết, hôm nay chính mình. Đã thua, thua ở tô huẩn thủ hạ, từ cái này ngọc thạch bị cắt ra tới kêu một khắc bắt đầu. Này ý nghĩa, nàng cần thiết thực hiện đánh cuộc, về sau thấy ngọc thạch hiên xuất hiện địa phương, đều phải hướng tới mọi người kêu. Long Trọng không bằng Ngọc Thạch Hiên, chỉ xứng bị Ngọc Thạch Hiên nghiên áp. Nhất quan trọng là, bọn họ Long Trọng hiện tại ở tài chính quay vòng không linh, bên trong xuất hiện khó khăn, một cái thật lớn tài chính lỗ hổng chờ bọn họ bổ khuyết, lúc này, lại rút ra 100 triệu, không khác dẫu đổ bìm leo. Nắm chặt nắm tay, lệ tầm Ngọc đem này hết thảy đều do tội ở Tô Hưởng trên đầu, đều là nữ nhân này sai. Tô Hưởng lại không rảnh bận tâm cái này lệ tầm Ngọc cùng chung quanh người ánh mắt. Nàng nhìn trước mặt Ngọc Thạch chậm rãi vạch trần ra bên trong bộ dáng, một chút, liền cùng nàng thấu thị thấy giống nhau, quả nhiên. Tị ở đây mọi người thấy sát ra tới cuối cùng bộ dáng, đều không cấm hít hà một hơi, bọn họ tưởng cực phẩm phỉ thúy, này đã thuộc về vận khí ngụy tiên, không thể tưởng được. Thế nhưng là, phúc lộc thọ tam sắc phỉ thúy. Trời ạ, ta sinh thời thế nhưng có thể thấy như vậy phỉ thúy ở trước mặt ta ra đời. Trưng 724 Cực Phẩm Phúc Lộc Thọ Phỉ Thúy 1. Lời này vừa nói ra, toàn trường liền giống như thủy khai giống nhau sôi trào, đất bằng sấm sét giống nhau. Phúc Lộc Thọ Phỉ Thúy là cái gì khái niệm đâu? Giống nhau Phỉ Thúy đều là một loại nhan sắc, mà cái này Phúc Lộc Thọ đâu, còn lại là đại biểu cho ba loại nhan sắc. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy ngọc thạch, ở đồ thạch giới chung rất là hiếm thấy, so với đế vương lục cũng không nhường một tấc. Thậm chí này khối so đế vương lục còn muốn quý trọng hiếm thấy, vì sao nói như vậy đâu. Phúc lộc thọ phỉ thúy, chỉ phỉ thúy thượng có ba loại nhan sắc, tốt nhất tam sắc là hồng, lục, tím, đó là dân gian xưng là phúc lộc thọ chứ danh chủng loại, cũng xưng là tam màu phỉ thúy, đại biểu trường thọ, thang quan, phát tài điểm lành. Nếu là hồng, lục, tím ba loại nhan sắc nơi tay vỏng thượng phân bố thích đáng, tức ba loại nhan sắc cắt chiếm một phần ba hoặc là màu xanh lục chiếm được so nhiều, như 5 phần chi tam, hồng cùng tím cắt chiếm 1 phần 5 khi, càng là quý báo chủng loại. Tô ẩn khai ra cái này hồng, lục, tím tam sắc phân bố sở thượng sở thuật, phân bố rất là đều đều, màu xanh lục chiếm cứ ngọc thạch 5 phần chi tam, mà màu đỏ cùng màu tím bộ vị còn lại là chiếm cứ 1 phần 5, sắc thái đều thực tiên dương, thuộc về cực phẩm màu sắc, pha lê thủy loại, tính chất cũng thuộc về cực phẩm. Như vậy phúc lộc thọ phỉ thúy có thể nói là vật đáo vô giá, nhưng ở thiên nhiên phỉ thúy liêu chung rất khó tìm kiếm. Liên tính là đế vương lục phỉ thúy đều không thể bằng được. Này như thế nào gọi người vô pháp không khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cực phẩm phúc lộc thọ phỉ thúy. Giờ phút này hoàn toàn bị sát ra tới phúc lộc thọ tam sắc phỉ thúy, ở ánh đèn phía dưới có vẻ ánh nhuận trong sáng, mỹ lệ vô cùng, ba loại nhan sắc, mỹ làm nhân tâm say vô cùng cũng làm nhân tâm thần dung chuyển. Đây là thiên nhiên cho nhân loại đẹp nhất đồ vật, cực phẩm phúc lộc thọ phỉ thúy. Trong lúc nhất thời sở hưu ánh mắt ở cái này, phúc lộc thọ phỉ thúy thượng rời đi, tùy theo tiêu điểm đều ngắm nhìn ở tô hẩn trên người, khiếm sợ bốn tòa, cái này thiếu nữ cho người ta quá nhiều kinh ngạc. Nàng, đối mặt mọi người không ủng hộ, không có khả năng, đem sự tình biến thành khả năng, trong mắt kia mặt cực kỳ tự tin thần thái hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tựa hồ nàng sớm đã biết được sự tình kết quả, nắm giữ sự tình phát triển. Bày mưu lập kế bên trong giống nhau, nhưng là... Này khả năng sao? Hiện lên ở mọi người trong lòng phía trên, đủ thạch. Thật sự có người có thể đủ ở không có thấy bên trong phía trước liền biết được kết quả sao. Này rất khó làm người tin tưởng. Ở cái này nghề chung có một câu tục ngữ, thần tiên khó đoạn tấc ngọc. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh. Liền tính là thần tiên tới cũng rất khó trăm phần trăm kết luận bên trong hay không có ngọc, trước mắt thiếu nữ, khả năng sao. Vẫn là nói, hôm nay khai ra cái này phúc lộc thọ phỉ thúy là vận khí. Chính là trên thế giới này thật sự có vận khí như vậy nịch thiên người sao. Chúng ta đều nhìn lầm. Cái này tiểu cô nương, không đơn giản có người cảm thán. Cực phẩm phúc lộc thọ phỉ thúy A. Ta đời này vẫn là lần đầu tiên thấy. Không nghĩ tới, như vậy phỉ thúy có thể xuất hiện ở chúng ta trước mắt lúc này đây long trọng xem như mất hết thể diện tấm tác nhãn lực tính thế nhưng bại bởi một cái tiểu cô nương nhìn dáng vẻ ngọc thạch hiên không đơn giản không dễ chọc có người hạ trong lòng bắt đầu cân nhắc cân nhắc thoạt nhìn cái này ngọc thạch hiên không thể đủ trêu chọc còn phải hướng biện pháp người chào hợp tác mới hảo hiện giờ cái này ngọc thạch hiên thế thực hảo sau lưng nói không chừng còn có che giấu thế lực tô hồn bất động thanh sắc nhìn triệu lao còn có bốn phía người giờ phút này triệu lao hạng nặng thể sắc và tinh thần đều bị hấp dẫn vào cái này phúc lộc thọ phỉ thúy bên trong ánh mắt lộ ra si mê hắn cả đời này đều phụng hiến cho ngọc thạch bên trong cũng chính bởi vì vậy đối với ngọc thạch cực độ si mê hắn thích thấy một đám nguyên thạch ở chính mình trên tay thối lui ngoại ra lộ ra bên trong mỹ lệ mỹ lệ ngọc thạch sinh thời thế nhưng có thể ở trong tay khai ra một khối cực phẩm phúc lộc thọ phỉ thúy Đây là tiểu gì vinh hạnh, giờ phút này trong lòng kích động vô cùng, hắn nhìn này viên ngọc thạch nửa ngày, thật cẩn thận trình cho tốt ẩn, mở miệng, thanh âm đều mang theo run dậy. Ta muốn cảm ơn ngươi, tiểu cô nương, ngươi làm ta thân thủ đem cái này phúc lộc thọ phỉ thúy cấp lao ra tới, có thể tận mắt nhìn thấy cái này, ta tưởng ta đời này đều không có tiếc đối. Dứt lời, hắn đem trong tay phúc lộc thọ ngọc thạch trình cho tốt ẩn, này khối phúc lộc thọ ngọc thạch không tính tiểu. Tuy rằng không bằng phía trước như vậy trẻ con đầu lớn nhỏ, nhưng hiện giờ cầm trong tay cũng có hai cái nắm tay như vậy đại. Bản thân loại này tỷ lệ thủy loại phúc lộc thọ liền rất là hiếm thấy, huống chi còn lớn như vậy. Đứng ở một bên lệ bằng thái cùng lệ tâm ngọc sớm đã mất đi huyết sắc, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn tô ẩn trong tay phỉ thúy như thế nào cũng vô pháp rời đi ánh mắt. Sao có thể đâu? Sao có thể đâu? Bất quá là một khối vứt đi nguyên thạch, hiện giờ. Tô ẩn lại là lấy này khối nguyên thạch hung hăng quăng bọn họ sát mặt, loại cảm giác này so thật sự bị người đánh còn muốn khổ sở, như vậy hy thế chân bảo, thế nhưng sẽ bị Ngọc Thạch hiên cấp khai thác ra tới. Nói vậy, hôm nay hiến hội phía trên, ở khó khai ra so cái này còn muốn chân quý Ngọc Thạch đi. Bọn họ long trọng tập đoàn thua, lệ tâm Ngọc đã không biết nên nói cái gì, nét hiện giờ nghĩ đến phía trước chính mình những câu châm trọng Tô ẩn, vẫn luôn thập phần xác định nói. Cái này nguyên thạch khai không ra ngọc thạch, mà tô ẩn trước sau không có phản ứng. Sợ là lúc ấy, nàng không phải không có phản ứng, mà là căn bản khinh thường trả lời đi. Nàng giống như là một cái thượng nhảy xuống thoáng con khỉ, mà tô ẩn còn lại là xem siếc khỉ người. Có ai sẽ đối một con thượng nhảy xuống thoáng con khỉ kích khởi cảm xúc phản ứng sao? Nắm chặt nắm tay, lệ tâm ngọc giờ phút này rốt cuộc tiêu ngạo không đứng dậy, nàng duy nhất muốn làm chính là rời đi nơi này. Đồng nhiên cảm thấy treo chọc Tô Hẩn có lẽ là một kiện sai lầm sự tình, đối phương có phải hay không, đã sớm đem nàng tính kế ở bên trong. Nhưng là, giờ phút này, như thế nào cho phép bọn họ rời đi đâu, Tô Hẩn đem này khối ngọc thạch giao cho đan Vũ thuần, chính mình còn lại là đi tới lệ tầm ngọc trước người, nét mặt biểu lộ một mặt nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt chấp động. Lệ tiểu thư ngươi nói chúng ta đánh cuộc kết quả ra tới sao? Ngươi! Ngươi, ngươi tiện nhân này, chơi chác. Ngươi khẳng định là chơi trá lệ tầm ngọc nhìn Tô Hoẩn khuôn mặt, đương nhiên tiếp nghẹn ra như vậy một câu, đối, chính là cảm thấy Tô Hoẩn chơi trá. hiện tại hồi tưởng lên, từ vừa mới bắt đầu, Tô Hoẩn thật giống như biết bên trong có ngọc." Này rõ ràng là dẫn nàng nhập bộ. "Lệ tiểu thư, ta kiến nghị ngươi miệng vẫn là phóng sạch sẽ một chút hảo, rốt cuộc miệng không sạch sẽ là sẽ chất vận xui xẻo nga." Còn có, lệ tiểu thư nói ta sử trá, ta từ đâu sử trá đâu, tố huẩn không rõ đâu, còn thỉnh lệ tiểu thư nói cho ta. Tố huẩn tựa hồ thập phần nghi hoặc, cái này lệ tầm ngọc nói sử trá là có ý tứ gì? Ngươi, ngươi đã sớm biết, bên trong có ngọc thạch đúng hay không lệ tầm ngọc mở miệng. Thần tiên khó đoạn tất ngọc, chẳng lẽ lệ tiểu thư cảm thấy ta so thần tiên còn muốn lợi hại sao? Như vậy khích lệ ta, ta chính là chịu không dậy nổi nga. Tố Luẩn nhìn cái này lệ tâm ngọc, mở miệng. Giờ phút này đâu, cách đó không xa, một bóng hình dần dần đến gần. Chương 725 Cực phẩm phúc lộc thọ phỉ thúy, 2. Tố Luẩn một câu đem cái này lệ tâm ngọc đổ không lời nào để nói, có chút á khẩu không trả lời được, xác thật là như thế, này một cái nghề chung, không có ai có thể đủ biết đổ thạch dưới cất giấu thứ gì, không ai có thể đủ nói chính mình xác định Tô ẩn tự nhiên cũng không có khả năng có thể đã nhìn ra. Khi chàng yếu đi xuống dưới, cái này lệ tầm ngọc sắc mặt khó coi nhìn Tô ẩn, nắm chặt nắm tay. Giờ phút này trùng quanh ánh mắt dường như châm thứ giống nhau chắt ở nàng trên người. Lệ bằng đào còn có lệ tầm ngọc đều là thực sĩ diện. Hiện giờ tựa như bị người trước mặt mọi người chịu hạ cái tắt giống nhau. Cái này cái tắt vang dội thực. Tô ẩn giờ phút này nhìn lệ bằng đào cùng lệ tầm ngọc sắc mặt. Liền biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì, cũng biết, bọn họ ở phiền lòng cái gì, xác thật, long trọng tập đoàn, ở Ngọc Thạch giới chung xem như người xuất sắc, hơn nữa hắn ôm lấy một cái đùi, lâm ra, có thể nói, lệ ra hiện giờ bò đến vị trí này, không thể thiếu lâm ra để bạn. Lệ ra chính là lâm ra thuần dưỡng ngao khuyển, làm cho bọn họ cắn ai liền cắn ai, thượng một lần. Ngọc Thạch Hiên phát sinh nội quỷ sự tình chính là cái này lệ ra ở sau lưng động tay chân, mà phía sau màn hẳn là không thể thiếu Lâm gia mệnh lệnh, mục đích rất đơn giản, muốn chỉnh chết Ngọc Thạch Hiên, đưa bọn họ áp suy sụp. Tô ẩn ở tới phía trước, liền đã điều tra rõ ràng, hơn nữa cũng đánh trả, tính kế bọn họ Ngọc Thạch Hiên lười, sao có thể đơn giản như vậy, không thương mảy may đâu. Hiện tại là máy tính internet thời đại, mà Triệt Lam là một cái siêu cấp hacker, hắn cho Tô kinh hỉ, vì thế Tô bẩn làm triệt làm xâm lấn cái này long trọng tập đoàn bên trong máy tính hệ thống, vòng qua đối phương tường phòng trái, đánh cắp tới rồi đối phương bên trong tư liệu, hơn nữa. Thực tự nhiên gãy ông đập lưng ông. Đem cái này long trọng tập đoàn bên trong một ít quan trọng tư liệu cấp tiết lộ đi ra ngoài, tùy theo. Cái này long trọng phản ứng lại đây sau, tư liệu cùng với tiết ra ngoài, cho bọn hắn công ty tạo thành rất lớn thương tổn, tạo thành cực đại lỗ lã. Hơn nữa triệt làm xâm lấn bọn họ hệ thống thời điểm, rời khỏi tới là lúc, còn thuận tiện đưa bọn họ hệ thống bên trong cấy vào virus, hiện giờ. Cái này long trọng tập đoàn bên trong, sợ là đã xuất hiện cực đại tài chính vấn đề. Bọn họ treo chọc trước đây, bên ta ha có thể đủ không hồi báo chút cái gì đâu. Hùng chi, có thể đem lâm ra quyển dưỡng thế lực cấp suy yếu, không phải thực hảo sao, cũng coi như là đưa nàng thân ái phụ thân một cái rất tuyệt lễ vật Chết lam hacker kỹ thuật rất cao siêu, phá hư hệ thống cấy vào vi rút tuyệt đối khó có thể trị tận gốc. Hơn nữa Tô Huẩn xem hiện tại lệ cha con phản ứng, sợ là bọn họ đè nặng chuyện này, không cho người khác biết đi. Cũng đúng là như thế, Tô Huẩn muốn theo chân bọn họ lập hạ cái này đánh cuộc, dù sao cũng là lệ tầm ngọc chính mình đụng phải tới. Cái này nhưng khó trách nàng, chỉ là hôm nay duy nhất làm Tô Huẩn cảm thấy tiếc nuối chính là, tựa hồ không có thấy nàng phụ thân nột. Lâm Quốc An. Vốn là tài chính vận chuyển không linh lệ ra lại rút ra 100 triệu nguyên gia tới nói, sẽ như thế nào đâu? Tô Bẩn thực chờ mong, chờ mong, lâm ra phản ứng, lệ ra cái này lỗ hổng cũng không phải là mấy trăm triệu có thể bổ thượng. Tô Bẩn tiến lên, hướng tới lệ bằng đào mở miệng. Lệ chủ tịch, tin tưởng ngài là cái tuân thủ đước định người đi. Như thế nào? Như thế nào? Lệ bằng đào giờ phút này chỉ cảm thấy Tô Bẩn tựa ác ma giống nhau. Trong lòng có chút phát khổ, người cầm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hiện tại cũng không chấp nhận được hắn đổi ý, hắn còn có thể đủ như thế nào, bằng không một khi hắn do dự, như vậy lại ra. Bên trong tài chính vấn đề liền sẽ bị trong sân này đàn cáo già cấp nhận thấy được, đến lúc đó, mới càng vì chính là dậu đổ bìm leo. Này đàn cáo già nhóm, gian trá thực, ăn khởi người tới đều không phun xương cốt. Thương trưởng như chiến trường, một khi bị thua, đó là chết. Thiểu cô nương nhãn lực thực không tồi sao. Ha ha, hôm nay ngươi thắng, kẻ hèn 100 triệu, tự nhiên không coi là cái gì lệ bằng đảo tựa hồ cũng không để ý, nhưng là trên thực tế, trong lòng phiếm khổ, đối, ngày thường tự nhiên nhiều 100 triệu thiếu 100 triệu với hắn mà nói không gì quan hệ, nhưng là hiện giờ bất đồng, bọn họ công ty bên trong tài chính vận chuyển xảy ra vấn đề, hệ thống cũng bị không biết tên hacker xâm lấn cấy vào virus, có thể nói là sức đầu mẻ chán. Như vậy, đa tạ, lệ chủ tịch Tô Vẩn lược có thâm ý nhìn thoáng qua cái này lệ bằng đào, xem cái này lệ bằng đào trong lòng có chút trở dạng, tiếp theo, Tô Vẩn đem số thẻ báo cho cái này lệ bằng đào, thức mau 100 triệu đến chứng. Lệ tâm ngọc còn lại là toàn bộ hành trình muốn giết Tô Vẩn giống nhau ánh mắt, lửa giận, âm văn, nhưng là, nàng lại chỉ có nhìn xuống. Tô Vẩn xem qua đi, dường như nhớ tới sự tình gì. Đối với lệ tầm ngọc mở miệng. Đúng rồi, lệ tiểu thư, đừng quên, chúng ta đánh cuộc, còn có hậu nửa bộ phận, ngươi thêm. Hy vọng, chớ mong lần sau cùng ngươi gặp mặt. Nghe thấy được tô hẩn những lời này sau, cái này lệ tầm ngọc chỉ cảm thấy, trong lòng tắc nghẽn ở giống nhau, nét muốn hung hăng chịu phía trước chính mình, vì cái gì muốn lập hạ đánh cuộc, vì cái gì. Mặt sau còn muốn cố ý hơn nữa cái này. Ta sẽ không quên. Tô chứa lời nói cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ tới, đặc biệt là nói đến tô hẩn hai chữ thời điểm, càng tựa muốn cắn hàm răng giống nhau. tô hẩn không thèm để ý cái này lệ tâm ngọc giờ phút này ánh mắt cùng nữ khí trên mặt nhàn nhạt, nhạt, bốn phía ánh mắt vẫn luôn đều không có từ nàng trên người rời đi, từ vừa mới bắt đầu, những người này liền bắt đầu nghi kỵ tô hẩn thân phận, nàng là người nào, chỉ là rồi lại đến không ra bất luận cái gì đăng án. đan vu thuần đồng dạng là kinh ngạc. Tuy rằng đã cùng với ở tô ẩn bên người thật lâu, chính là, mỗi một lần, nàng đều sẽ cho hắn mang đến không giống nhau kinh hỷ. Như vậy nàng, tựa hồ có chút quá mức chói mắt, chói mắt làm hắn cảm thấy, chính mình chỉ có càng ưu tú, càng nỗ lực mới có thể đứng ở nàng bên người, cùng nàng sánh vai trở thành đồng bọn. Giờ phút này, nơi xa, một bóng hình dần dần đến gần rồi lại đây, không thấy một thân, trước nghe này thanh âm, là vỗ tay thanh âm, tùy theo, dần dần. Dần dần, hắn đến gần lại đây, là một cái lao giả, tuổi đại khái cùng Lý Huyền Trân không sai biệt lắm đại, nguyên bản lão nhân thân mình nhiều ít đều sẽ có chút cấu lũ, nhưng hắn phía sau lưng lại đỉnh thẳng tắp Thân thái sang láng, thân thể thoạt nhìn cũng thực nạnh lãng, đi đường sinh phong, quanh thân khí chàng nhất người, đây là một loại lâu cư thượng vị nhân tải có khí chàng nguy áp Giờ khắc này, toàn trường đều yên tĩnh xuống dưới, không ai phát hiện hắn là đến đây lúc nào. Giống như tên này lão giả đã đứng ở chỗ đó hồi lâu, hiện giờ chậm rãi đi tới, bốn phía người đều không tự giác tránh ra thân mình, trên mặt là tuyệt đối tôn kính, yên lặng. Hắn mắt sáng như đuốc, dừng ở Tô Luẩn trên người, tựa hồ có chút hoài niệm giống nhau, nhìn Tô Luẩn trong tay phúc lộc thọ phỉ thúy, mở miệng. "Cực phẩm phúc lộc thọ phỉ thúy. không nghĩ tới, đời này còn có thể tại thấy một lần, nó ra đời." Chương 726 Mục gia lão thủ trưởng Hán Thái dương có chút sương bạch, ánh mắt lại là cực kỳ sắc bén, nỉ non tự nói sau khi xong, không nói chuyện nữa, mà là dần dần hướng tới tô vẩn tới gần, tựa hồ đối tô vẩn trong tay Ngọc Thạch thực cảm thấy hứng thú, còn có tô vẩn trong tay mang nhẫn, cặp mắt kia trung tràn đầy chính là nồng đậm hứng thú. Bốn phía người hiển nhiên nhận thức cái này lao giả, động tác nhất trí hô một tiếng. Một lao thủ trưởng, người tới, đúng là một gia lão gia chủ, một hoành quốc, Cũng chính là một chính thanh gia gia, kinh thành quân khu thủ trưởng, trên tay có tuyệt đối quân đội điều khiển lệnh, hắn nếu là động thủ, cái này kinh thành cũng đến run tăng run, gặp qua một hành quốc người không nhiều lắm, giờ phút này đừng nhìn một hành quốc một người xuất hiện ở chỗ này, hắn bốn phía, tuyệt đối sẽ không giống như biểu tượng giống nhau đơn giản. Tựa như một ít điệp chiến phiến thường thường trình diễn cái loại này, thân là chính khách nhân vật, đôi khi, sẽ trở thành biệt quốc người mục tiêu. Húng chi nói là một hành quốc như vậy thân phận người, hán vị trí bốn phía, đều cất dấu đặc công, tiến hành bảo hộ, hơn nữa thân là quân khu thủ trưởng, một hành quốc tự thân thực lực cũng tuyệt đối không dung khinh thường, mặc dù hiện giờ tuổi tác đã cao. Một hành quốc nguyên lai tuổi trẻ thời điểm, cảm thấy hứng thú sự tình là mang binh đánh giặc, bảo vệ quốc gia, đầy người tiêu sát nguyện khí, hiện tại già rồi đâu, còn lại là có cái tân hứng thú, như vậy chính là nhàn hạ rất nhiều. Ở nhà tìm đám kia lão ra hỏa, uống uống trà, hạ chơi cờ, còn có một cái đó là đồ thạch. Cũng chính bởi vì vậy, hắn trở thành cái này đồ thạch hiệp hội hội trưởng, tuy rằng nói là hội trưởng, trên thực tế không thế nào sẽ đi quản lý bên trong sự tình, hắn cũng gần là ngẫu nhiên thời điểm xuất hiện, ở xuất hiện cực phẩm ngọc thạch là lúc, đại khái nhất hưởng thụ chính là nhìn những cái đó nguyên thạch trung đem ngọc thạch dần dần bong ra từng mảng ra tới cảm giác ra rồi, ra rồi, cũng liền cái này yêu thích. Một hành quốc đối mặt người khác kính sợ sưng hô, hơi hơi gật gật đầu, có chút sụ mặt, thoạt nhìn giống cái tương đối cố chấp tiểu lao đầu giống nhau, chậm rãi đi tới tô hẩn trước người, dù cho đã tuổi già, nhưng là trên người kia cổ nồng đầm tiêu sát nhuệ khí là vô pháp ma diệt, mỗi khi tới gần một chút, cho người ta lớn lao áp lực. Tô hẩn cũng không ngoại lệ, nàng có chút khẩn trương không biết là bởi vì đối phương là một gia gia chủ, một lão thủ trưởng, vẫn là bởi vì đối phương là sư huynh gia gia. Chỉ nhìn thấy cái này, một lão thủ trưởng, một hoành quốc đi tới tô hửn trước người lúc sau rừng thân mình, lại lần nữa nhìn nhìn liếc mắt một cái tô hửn trên tay đeo nhẫn, kia một quả nhẫn là bọn họ mục gia chế tạo hoàn mỹ, trên thế giới này cũng chỉ có một quả, bởi vì chiếc nhẫn này này đại biểu ý nghĩa không bình thường. Một hoàng quốc nhớ kỹ. Chiếp nhẫn này là mấy năm trước, hắn cho chính mình hoàn tôn một chính thanh. Chính thanh à, cái này là nhà của chúng ta ra truyền nhẫn, hiện tại ra gia cho ngươi. Chiếp nhẫn này đại biểu chính là chúng ta mục ra ra chủ người thừa kế vị trí, ngươi muốn đem này hộ hảo. Ở trong nhà mơ ước ngươi vị trí này người quá nhiều quá nhiều, liền tính là ra ra, cũng vô pháp thời thời khắc khắc che chở ngươi. Ngươi cường đại hơn lên, cường đại đến bảo hộ chính mình, cường đại đến kế thừa chúng ta mục gia Còn có đâu? Nếu Chính Thanh coi trọng tức phụ a, liền đem chiếc nhẫn này mang ngươi cháu dâu trên tay đi, sau đó lén nảng tới gặp gia gia. Ngay lúc đó, mộc Hành Quốc đối với còn mới chừng 10 tuổi mộc Chính Thanh nói như thế. Mà ngay lúc đó Mục Chính Thanh có bạn cùng lứa tuổi đều không có thành thục nội liễm, hắn đem nhẫn nhận lấy lúc sau, khuôn mặt nhỏ có vẻ thập phần trịnh trọng, đối với Mục Hành Quốc nói: "Tương lai mang lên cái này nhẫn sẽ là ta duy nhất thế tử, mà chiếc nhẫn này Giao cho nàng quyền lợi, điều động binh quyền quyền lợi, bảo hộ nàng. Hình ảnh biến chuyển, mục hành quốc nhìn hiện giờ mang ở tô huẩn trên tay nhẫn, đã không khó đoán ra. Hắn ưu tú nhất con cháu tuyển ra cháu dâu. Bất quá, mục hoành quốc xem tô huẩn hiện giờ trạng thái, tựa hồ còn không biết chiếc nhẫn này sở đại biểu ý nghĩa đi. Chiếc nhẫn này đại biểu cho mục gia người thừa kế thân phận, hoặc là mục gia người thừa kế vị hôn thê, từ mang lên chiếc nhẫn này kia một khắc bắt đầu. Nàng cũng đã xem như nửa cái mộc ra người. Chiếc nhẫn này tác dụng còn không đơn giản là cái này, nó, có thể điều khiển quân đội. Một hành quốc nhưng thật ra nhìn có chút như đi vào coi thần tiên, ánh mắt sắc bén, làm như muốn đem tô ẩn cấp nhìn thấu. Mới vừa rồi hắn đã sớm tới, trận này chung đã phát sinh hết thảy, đều ánh vào trong mắt hắn, giờ phút này trong lòng chỉ phải ra một cái kết luận. Cái này tiểu nữ hoa, đối hắn ăn uống, sẽ đổ thạch, năng luôn thiệt biện. Tình với tính toán, hiểu được giả heo ăn hổ, tiến tôi thích đáng, quan trọng nhất chính là, nên trương dương chính là, tuyệt đối không co đầu rút cổ, loại này tính tình, là một hoành quốc thực thích, chẳng qua còn cần suy tính suy tính. Bọn họ mục ra, nhưng đều không phải là mặt ngoài như vậy bình tĩnh, có thể trở thành một chính thanh thê tử người, cần thiết phải có cùng với sóng vai thực lực cùng tư cách, mà hiện tại tô ẩn vẫn là có vẻ có chút non nớt. Tiểu cô nương cái này phúc lộc thọ phỉ thúy chính là ngươi khai ra tới, ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì? một hành quốc trong thanh âm khí bốn chân, nét giờ phút này mở miệng, nghe không ra hắn dụng ý vì sao? ánh mắt một tự giác trung mang theo huy áp, làm nhân tâm không khỏi căng thẳng. chính là, một hành quốc này một mở miệng, lại làm ở đây người lại lần nữa lau mắt mà nhìn, là đối tô hửn lau mắt mà nhìn, vì cái gì đâu? một hành quốc là người nào a? Tuy rằng hắn nói là nói cái này đổ thạch hiệp hội hội trưởng, giống nhau rất ít sẽ xuất hiện, mặc dù là xuất hiện, cũng là vì khai cực phẩm Ngọc Thạch. Này, cũng liền thôi, mỗi lần, một hành quốc xuất hiện, cũng bất quá là dừng lại ở đại sảnh vài phút, xem xong Ngọc Thạch liền đi, sẽ không đi giao thiệp cái gì, càng sẽ không giống hôm nay giống nhau. Thế nhưng ở đánh giá Tô Vẩn, tựa hồ đối Tô Vẩn thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, lại còn có mở miệng dò hỏi Tô Vẩn tên. Đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ nói, Ngọc Thạch Hiên sau lưng là Mộc gia, mà cái này gọi là tô ẩn nữ sinh nhận thức Mộc gia gia chủ. Chính là này khả năng sao, tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Nhưng, hôm nay rồi lại là cái này tiểu cô nương cho bọn họ lớn lao kinh ngạc, một lần lại một lần, phản phất ở nàng trên người kỳ tích hai người kia cũng không hiếm thấy. Mục thủ trưởng ngài hảo, ta kêu tô ẩn. Này khối phúc lộc thọ phỉ thúy sắc thật là ta vận khí giới khai ra Tô Huẩn châm trước một lát, cuối cùng vẫn là cực kỳ ngắn gọn trả lời cái này một hành quốc vấn đề. Trên mặt trải qua ngắn ngủi khẩn trương lúc sau, liền dần dần khôi phục thành phía trước bình thả đung dung. Giờ phút này hơi hơi mỉm cười. Không tồi, ý vị không tồi, một hành quốc nhìn Tô Huẩn phản ứng. Theo sau, đống nhiên sử sốt, Tô Huẩn tên này tựa hồ có chút quen thai, ở đâu nghe thấy quá giống nhau, ở đâu đâu. Một hành quốc ở trong đầu bắt đầu hồi tưởng. Ta đời này cuối cùng một cái đệ tử kêu Tô Huẩn, lại đáng yêu hữu cơ linh, có thể so nhà các người đám kia tiểu tử cường. Trong trí nhớ tựa hồ có cái lao ra hỏa thường xuyên đem những lời này treo ở bên miệng, chẳng lẽ nói. Một hành quốc nhìn về phía Tô Huẩn, đôi mắt híp lại. chương 727 Lão thần côn đồ đệ. Cái kia Lão thần côn đồ đệ, Lý Huyền Trân. Một hành quốc quan sát đến Tô Huẩn. Trong lòng đã là xác định vài phần, Lý Huyền Trân ra hỏa kêu bản lĩnh, hắn chính là biết đến. Lý Huyền Trân ở cái này kinh thành bên trong, thanh danh cực kỳ tràn đầy, lấy huyền học chi thuật tướng thuật mà ra danh. Rất nhiều người ngàn giảm xa xôi, thậm chí thiên kim chỉ cầu một quẻ, mà cái này Lý Huyền Trân lại là cực kỳ có chính mình quy tắc. Hắn xem bói, xem duyên phận xem tâm tình. Lúc trước, Mục hành quốc nhận thức Lý Huyền Trân cũng là vì xem bói. Lý Huyền Trân giúp hắn tính một kiện chuyện rất trọng yếu, cơ hồ có thể nói là cứu hắn mệnh, cũng chính bởi vì vậy, hai người chi rằng có một kia nhân quả liên hệ, hiện giờ có thể nói là nhiều năm bạn tốt. Hắn liền thường thường nghe thấy Lý Huyền Trân nói cái gì, chính mình cuộc đời này bên trong, chỉ có hai cái đệ tử, một cái là một hành quốc tôn tử, một chính thanh, một cái còn lại là... Ở chỗ nào đó tiểu đồ đệ. Lúc sau, Lý Huyền Trân biến mất mấy năm. Lại lần nữa trở lại kinh thành là lúc, liền thường thường là thập phần đắc ý khích lệ chính mình hai cái đồ đệ, Mục Chính Thanh còn có Tô Luẩn, cũng chính bởi vì vậy, Mục Hành Quốc đối Tô Luẩn tên này rất là quen thuộc. Tô Luẩn lại không biết giờ phút này Mục Hành Quốc suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn trước mặt lão giả nghe thấy được nàng nói xong tên lúc sau, liền đã không có thanh âm, mà là nhìn tay nàng đang ngẩn người, chẳng lẽ là nói, đang xem nàng trong tay này khối ngọc thạch sao? Cẩn thận không nói gì, Ở đây người cũng đều là như thế, đều có chút đoán không ra một hành quốc ý tưởng, đều đại khí không dám xuyến một tiếng. Mục ra, là bọn họ nhìn lên tồn tại, cũng là bọn họ thập phần hy vọng có thể cọ thượng đùi, chỉ là nhiều năm như vậy. Mục ra, trừ bỏ cùng hướng ra còn có lạc ra lui tơi ở ngoài, cái khác đều đều không thế nào tiếp xúc. Hiện giờ cảnh tượng như vậy, nhưng thật ra làm cho bọn họ ở trong lòng hảo hảo cân nhắc cân nhắc một chút. Ngọc Thạch Hiên Tôi Tên không tồi Mộc Hành quốc nửa ngày chỉ là nói ra như vậy một câu sở không được đầu óc nói. Lý Huyền Trân là sư phụ ngươi đi nửa ngày, cái này Mộc Hành quốc đương nhiên lại hỏi ra như vậy một câu, khiến cho Tô Hoẩn có chút hơi hơi ngây ngẩn cả người, đầu không có phản ứng lại đây, phải nói, không biết Mộc Hành quốc như thế nào biết đến, chẳng lẽ là sư huynh nói cho Mộc Hành quốc, chính là cảm giác cũng không đúng a. Mà ở một bên, vẫn luôn chú ý Tô Hoẩn cùng Mộc Hành quốc một đám người. Đồng dạng thay đổi sắc mặt, loại cảm giác này liền dường như khai ra phúc lộc thọ phỉ thúy là lúc giống nhau tâm tình, như vậy chính là khiếp sợ với không thể tin tưởng. Lý huyền chân tên này, tin tưởng ở đây thương nhân, này đó nghiệp giới người xuất sắc đều sẽ không xa lạ, không, phải nói, kinh thành bên trong, Lý huyền chân tên này, thực vang dội vì cái gì đâu, hán tướng thuật vô cùng lợi hại, bói toán cũng chưa từng có làm lỗi, thậm chí có người, nguyện ý tan hết gia tài. Chỉ vì cầu cái này Lý Huyền Trân một quẻ. Có thể nói là đoán đâu chúng đó, một quẻ thiên kim. Chỉ là đâu, Lý Huyền Trân người này, ngày thường hành tung thực bí ẩn, cũng vô pháp tìm được tung tích, có thể cầu hắn xem bói người rất ít, bởi vì truyền thuyết, Lý Huyền Trân người này, tính tình thập phần cổ quái, hắn yêu thích làm người cân nhắc không ra, hơn nữa đâu, tiếp quẻ cũng không có quy luật. Hơn nữa ở kinh thành bên trong, mọi người đều biết chính là, Mục ra mục chính thanh đó là bái vào cái này Lý Huyền Trân môn hạ, trở thành này duy nhất đệ tử, sau lại, rất nhiều hào môn thế gia, sôi nổi nổi lên tâm tư, muốn em chính mình con cháu nhi nữ đưa đi Lý Huyền Trân chỗ nào học tập tướng thuật, nhưng là không hề ngoại lệ, đều bị từ chối. Lúc ấy, Lý Huyền Trân ở kinh thành nói một câu nói, ta thầy tướng một mạch, chú ý chính là nhân quả, chú ý chính là duyên phận, ta tính quá ta cuộc đời này chỉ có hai cái đệ tử cái thứ hai đệ tử là đã tìm được tung tích cho nên ta không hề thu đồ đệ sau đó liền ở gần nhất bọn họ đều đã chịu tin tức nghe được nghe đồn lý huyền chân về tới kinh thành hơn nữa hắn đã nhận lấy cái thứ hai đệ tử là một người nữ sinh hiện giờ ở kết hợp một hành quốc dò hỏi những người này sôi nổi sợ ngây người không có khả năng đi chẳng lẽ trước mắt cái này thiếu nữ là lý huyền chân quan môn đệ tử nhưng là nếu thật là nói như vậy Hết thệ đều có giải thích, vì cái gì nàng có thể biết cái này nguyên thạch bên trong có ngọc, bởi vì nàng là Lý Huyền Trân đồ đệ A, khẳng định đã bòi toán tính tới rồi hết thảy Tư cập này, cơ hồ ở đây ánh mắt mọi người đều thay đổi, lấp lánh tỏa sáng, nhìn tô ẩn thân ảnh, tựa như nhìn một cái vật phát sáng, một cái hương bánh trái, Lý Huyền Trân đệ tử ý nghĩa cái gì, thần toán, tướng thuật khẳng định không kém, nếu cầu không đến sư phó, cầu đồ đệ cũng là có thể. Lệ bằng thái cùng lệ tâm ngọc đâu, còn lại là hoàn toàn mất đi huyết sắc, thậm chí muốn như vậy rời khỏi cái này đổ thạch tiến hội, có lẽ bọn họ lệ ra từ lúc bắt đầu chính là sai, vì cái gì muốn treo chọc cái này ngọc thạch hiền, vì cái gì muốn treo chọc cái này gọi là tô hận nữ nhân đâu, nguyên bản ở trong lòng cận tổn trả thù tâm lý cũng đều bị ma diệt, giờ phút này chỉ có kiên kỵ ở lệ bằng đảo trong lòng, hắn là chỉ cáo giả, có thể rất rõ ràng phán đoán ra thời thế thực rõ ràng, cái này tô hẩn không thể trêu chọc. nhưng là lệ tâm ngọc cũng không có xem như vậy thấu triệt, nàng hiện tại gắt gao cắn môi dưới, trước sau không muốn đi tin tưởng, tô hẩn sẽ là lý huyền chân đồ đệ, nữ nhân này, sao có thể đâu? sao có thể đâu? nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, nghĩ tới nơi này, trong lòng không cấm bốc cháy lên một đoàn hỏa. nàng trong mắt đấu kỵ cùng cực kỳ hâm mộ còn có lệ khí giao tạp, tiến lên. mục lao thủ trưởng. Nhất định là ngài nhớ lầm, nữ nhân này sao có thể là lý thầy tướng đồ đệ đâu. Nàng tiến lên, trong lòng ôm một tia hy vọng, cái này lao thủ trưởng khẳng định là lao hồ đồ, nữ nhân này sao có thể đâu, nàng dựa vào cái gì, một cái nông thôn đến dã nha đầu thôi, có cái gì tư cách cùng nàng lệ ra giao bảng. An tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, cái này lệ bằng đảo càng là hận không thể đi lên đem chính mình nữ nhi kéo xuống tới. Chiều hai cái tắt làm nàng thành tỉnh thanh tỉnh, cái này muộc ra nơi đó là có thể dễ dàng đắc tội, bọn họ lệ ra không thể treo vào, vừa mới lệ tầm ngọc câu nói kia, thật sự là quá làm người không thoải mái, cũng nói thập phần không có giáo dưỡng. Giải đọc lên, nàng trong lời nói ý tứ chính là nói, một hành quốc lao hồ đồ, nhớ lầm. Ta tuy rằng đã già rồi, nhưng là trí nhớ vẫn là thứ tốt, đây là ai ra nha đầu, chẳng lẽ lớn như vậy còn không rõ, sen mồm. Không lễ phép sao? Vẫn là muốn ta một phen láo xương cốt, Giao giáo như thế nào giáo dưỡng? Một hành quốc lạnh lùng nhìn cái này lệ bằng đảo cùng lệ tâm ngọc, Ánh mắt sắc bén đến cực điểm, Nguyên bản hòa ái con ngươi, Giờ phút này tràn ngập áp bách, Làm người hô hấp đều hô hấp bất quá tới, Giờ phút này hắn, Làm người rõ ràng chính xác cảm giác được, Như thế nào thượng vị giả áp bách? Đúng vậy, một thủ trưởng, Sư phụ ta thật là Lý Huyền Trân. Tô Hồn mở miệng. Nàng cũng không cái gọi là dấu dếm, cũng không cần thiết dấu dếm, nói vậy, là dấu dếm không được một gia vị này đi. chương 728 vượt quá thường nhân biến thái. Tô Vẩn lời nói rơi xuống lúc sau, ở không người nói chuyện, những lời này là gián tiếp nói cho người khác, hoặc là nói, thừa nhận chính mình thân phận, nàng là Lý huyền chân cuối cùng một cái đệ tử, như vậy. Cũng liền không khó đoán ra, vì cái gì hiện tại một gia lão gia chủ đối Tô Vẩn thái độ không bình thường cái này kinh thành ai không biết lý huyền chân cùng một hoàng quốc là nhiều năm bạn tốt hơn nữa muột gia người thừa kế tuổi trẻ nhất ở vào kinh thành quyền thế đỉnh muột chính thanh cũng là lý huyền chân đệ tử trong lúc nhất thời hâm mộ phức tạp ghen ghét còn có các loại ánh mắt đều dừng ở tô hẩn cùng đan vu thuần trên người ngọc thạch hiên không thể trêu chọc cũng có rất nhiều người ở trong lòng đánh lên bản tính tính toán cùng ngọc thạch hiên hợp tác Đầu tiên tới nói cái này, Ngọc Thạch Hiên bản thân thực lực liền rất lợi hại. Tại đây mà nói, cái này tiểu cô nương, nàng thật là Lý Huyền Trân đồ để nói, như vậy này đã có thể gián tiếp leo lên rất nhiều quan hệ, tỉ như Lý Huyền Trân, còn có cùng Lý Huyền Chính quen biết cái này một gia thủ trưởng, cùng với Tô vẩn này vô cùng kỳ diệu đổ thạch bản lĩnh. Bọn họ đều không quá tin tưởng, Tô vẩn khai ra cái này phúc lộc thọ phỉ thúy, thật sự chỉ là đơn thuần vật khí. Lệ bằng đào giờ phút này chỉ cảm thấy trong miệng đều phiếm khẩu vị Lần đầu tiên cảm thấy chính mình nữ nhi như vậy không hiểu chuyện Nào tàn, nàng vừa mới ngự khí quá vọn Ngày thường như vậy tiêu ngạo hương ngạnh cũng liền thôi Chính là trước mắt người là ai a? Đã từng oai phong một cõi mục ra ra chủ a. Mặc dù hắn hiện tại đã dần dần thoái ẩn phía sau màn Nhưng là Bọn họ mục ra trên tay lực lượng Không dùng kinh thường Chỉ cần bọn họ mục ra tưởng Liên tính là cái này kinh thành cũng có thể lận qua tới, huống chi là bọn họ nho nhỏ lệ ra. Bọn họ lệ ra tuy rằng mặt ngoài ở kinh thành phong cảnh vô hạn, nhưng là trên thực tế đâu, bất quá là phụ thuộc ở lâm gia dưới thân chó săn, cầu lâm gia thưởng cho bọn họ xương cốt giảm. Tại đây kinh thành bên trong, lâm gia chiếm đầu to, mà bọn họ lệ ra còn lại là đi theo lâm gia mặt sau ăn đầu chó, giống như thuần dưỡng ngao khuyển. Như vậy bọn họ, đối với một gia mà nói, bất kham một kích. Lệ băng đào lần này là thật sự sợ hãi, sắc mặt tái nhợt không được hướng tới một hành quốc lộ hiểm. cầu tha thứ, cái này lệ tầm ngọc đâu, còn lại là sắc mặt dọa trắng bệnh, nhưng là ánh mắt từ đầu chí cuối rừng ở tô ẩn trên người, đêm hôm nay đã phát sinh hết thể đều do tội ở tô ẩn trên người, chính là nàng chính mình lại quên mất. Hôm nay sẽ biến thành như vậy, hết thể đều là nàng chính mình tự làm tự chịu, là nàng chính mình ngay từ đầu từng bước ép sát khiêu khích tô ẩn. Mà Tô Vẩn ngay từ đầu cũng không tưởng phản ứng nàng, nhưng là lệ tầm ngọc kiêu ngạo quá mức, không hiểu đến thu liễm, lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, thử hỏi, ai sẽ bỏ qua một con chủ động đưa tới cửa con mồi đâu. Tô Vẩn sẽ không, cho nên nàng thuận thế tinh kế. Tuy theo, liền thấy một hành quốc trên mặt có chút không kiên nhẫn, hiển nhiên là nghe lệ bằng đảo cùng lệ tầm ngọc nói trong lòng không mừng, phất tay làm hai người hạ, cũng không hề quá nhiều chú ý. Chính mình ngược lại là lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Tô trên người. Đầu tiên là tiếp nhận Tô trong tay Phúc Lộc Thọ Phỉ Thúy. Hắn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn, hiển nhiên đối với Ngọc Thạch Hiểu biết cũng không ít. Trong mắt hứng thú nồng đậm, này, Phúc Lộc Thọ Phỉ Thúy cũng không phải là dễ dàng có thể tìm đến, khai ra tới. Lại kết hợp mới vừa rồi Tô biểu hiện, một hành quốc có thể khẳng định, cái này thiếu nữ không bằng mặt ngoài như vậy đơn giản. Hắn tương lai cháu dâu. Cũng đừng làm cho hắn thất vọng, chỉ có có được có thể cùng một chính thanh sánh vai mà chạm thực lực, mới có thể đủ chân chính trở thành bọn họ một gia con non dâu. Ánh mắt lược có thâm ý, tùy theo cái này một hoành quốc tiếp được Tô vẫn nói, nghỉ non một câu. Quả nhiên là cái kia láo thần côn đồ đệ, cùng Lý Huyền chân giống nhau gian trá. Thần côn, Tô Vẩn nghe cái này từ, không cấm có chút buồn cười, nếu là nhà mình sư phụ biết chính mình lại bị người khác xưng hô vì thần côn. Không chừng sẽ bị khí thành cái gì bộ dáng đâu, khẳng định là đôi mắt chừng lớn, ban một tiếng vô mặt bản, khi cùng tiểu hài tử dường như. Đương nhiên, trên mặt Tô Hẩn là không cười, lúc sau đâu, cái này Mục hành quốc ngược lại cùng Tô Hẩn tiến hành rồi ngắn gọn nói chuyện với nhau, nói chuyện thanh âm không lớn, những người khác lại cách bọn họ rất xa, nhưng thật ra không có nghe rõ, bất quá Tô Hẩn. Lại đối cái này Mục hành quốc lời nói rất kỳ quái. Hắn tựa hồ có chút như có như không thử, chẳng lẽ nói, sư minh có cùng hắn đề cập chính mình. Không rõ, tùy theo, Mục hành quốc chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn thoáng qua Tô Hẩn ngón tay, hắn mở miệng, nói một câu làm người không hiểu ra sao nói, nhưng là Tô Hẩn lại tựa hồ mơ hồ có chút biết được cái gì. Một hành quốc nói chính là, tiểu cô nương, hảo hảo bảo quản chức nhân này. Rời đi phía trước, cái này Mục hành quốc còn tuyên bố một việc. Như vậy chính là Tô Vẩn trở thành Đổ Thạch Hiệp hội Phó Hội trưởng. Hôm nay khai ra nhất chân Quý Ngọc Thạch chính là Tô Vẩn. Nói vậy, toàn trường rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai so Tô Vẩn trong tay Phúc Lộc Thọ càng vì chân Quý Ngọc Thạch đi. Một hành quốc rời đi, tựa hồ chỉ là vì tới xem một cái Phúc Lộc Thọ Đổ Thạch giống nhau. Nhưng là hiến hội lại còn không có kết thúc. Tuy rằng hôm nay ý nghĩa chính đã hạ màn, Phó Hội trưởng là tất cả mọi người không tưởng được Tô Vẩn đảm nhiệm. Mà lệ ra cha con hai người người đâu, nét trực tiếp biến mất ở hiến hội phía trên. Nói vậy, hôm nay phát sinh sự tình, làm cho bọn họ như thế nào cũng vô pháp lại ngốc đi xuống đi. Hôm nay đâu, còn có một phương diện, chính là đổ thạch chi gian vận chuyển hàng hóa giao lưu. Bọn họ các đại ngọc thạch công ty xác thật có thể thông qua hôm nay, ở chỗ này sàng chọn vừa ý nguyên thạch, mua trở về. Tô Bẩn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Bắt đầu một lần nữa ở đổ thạch chi gian bồi hồi, tinh tế sàng chọn một ít sẽ ra thúy nguyên thạch. Nếu nói, hôm nay ai nhất bị chịu chú mục, không hề nghi ngờ, là Tô Huẩn. Giờ phút này thấy Tô Huẩn chọn lựa đổ thạch, rất nhiều người đều âm thầm chú ý. Bọn họ muốn biết, Tô Huẩn đến tuột cùng là vận khí bất người, vẫn là nhãn lực đứng đầu. Tô Huẩn lục tục đem chính mình sàng chọn xuống dưới đổ thạch cấp cầm đi thiết thạch, cấp Tô Huẩn thiết thạch vẫn là triệu lão, hắn lúc này đây. Đối đái tô vẩn sàng chọn cục đá đều hết sức nghiêm túc, một đám các già, làm hắn, lệnh những người khác ngạc nhiên chính là tô vẩn sàng chọn đồ thạch, thế nhưng đều là có ngọc thạch, hơn nữa này đó ngọc thạch phẩm chất đều là thượng thừa cùng trung phẩm thiên thượng, không có kém phẩm chất, này, này cơ hồ không có khả năng. Đều nói thần tiên khó đoạn tất ngọc, đổ thạch đánh cuộc tự, đó là thuyết minh, cái này không xác định tính, không có người có thể. 100% sàng chọn ra có ngọc thạch nguyên thạch, liền tính là đổ thạch dưới tay già đời cũng không có khả năng. Chính là trước mắt tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương lại làm được, nàng hiện giờ tuổi thoạt nhìn cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, trừ phi là từ từ trong bụng mẹ đi học tập, tạo thành cao siêu nhãn lực, hơn nữa liền tính là như vậy, cũng không có khả năng sàng chọn ra ngọc thạch tỷ lệ vì trăm Triệu lao đôi mắt đều có chút tỏa sáng, nhìn tốt ẩn. Trung quanh vẫn luôn chặt chẽ chú ý Tô Vẩn hướng đi người cũng là như thế, ánh mắt kia giống như xem một cái biến thái, đổ thạch giới biến thái. Hiện tại hiện giờ chỉ có biến thái cái này từ có thể hình dung Tô Vẩn, vượt quá thường nhân biến thái. Chương 729 khắp nơi chiêu lung, này trước mắt nữ nhân vẫn là người sao, nhãn lực quá biến thái đi, giờ phút này mọi người trong lòng lại hiện lên Tô Vẩn thân phận, thầy tướng, chẳng lẽ nói, nàng suy đoán hết thảy? Biết được kia khối bên trong có Ngọc Thạch. Hiện giờ tựa hồ chỉ có cái này giải thích. Triệu lao tướng những cái đó cắt ra tới Ngọc Thạch giao cho tô ẩn trong tay, ánh mắt tỏa sáng, giống như nhìn một cái hy thế chân bảo giống nhau, tay đều không tự giác bắt đầu run rẩy nửa ngày, lúc này mới mở miệng. tiểu cô nương, ngươi là ta đã thấy, lợi hại nhất đổ thạch giả, ngươi. Ngươi cái này nhắn lực, ở ta đã thấy người trùng, không có người so đến quá ngươi. Này có thể nói là triệu lao tối cao khen Hắn đời này đều ở đổ thạch dưới bên trong lan lộn Gặp qua muôn hình muôn vẻ đổ thạch giả Lợi hại, không lợi hại đều có Nhưng là giống tô ẩn loại này lại trước nay không có gặp được quá Giờ phút này trong lòng kích động vô cùng Thậm chí đều muốn buột miệng tốt ra Về sau, làm tô ẩn mua nguyên thạch đều tìm hắn tới cắt ra Bởi vì hắn trong lòng mơ hồ có loại cảm giác Ở cái này thiếu nữ thủ hạ nói Nhất định có thể có duyên thấy rất nhiều hy hữu ngọc thạch ở trong tay chính mình rút đi sang ngoài. Đương nhiên, lý trí vẫn là ngăn trở triệu lão. Đối mặt triệu lão khích lệ, tô ẩn chỉ là đạm đạm cười, đen nhánh con ngươi nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng cơ đem sự tình cấp mang quá. Cảm ơn triệu gia gia khích lệ, bất quá là ta vận khí tốt thôi, ta tưởng ta còn cần giống chư vị đổ thạch giới tiền bối nhiều hơn học tập đâu. Câu này nói người rất là thoải mái cũng khiến cho trong sân người sắc mặt rất là hòa hoãn, là một cái hiểu lệ phép có giáo dưỡng người, mà phi cái loại này tiêu ngạo hương ngạnh vô biên người. Nói xong những lời này lúc sau, tô ẩn cùng đan vu thuần lại lần nữa đi tới bên ngoài, lại lần nữa chọn lựa nguyên thạch, nếu hôm nay đã ra tới, như vậy phải hảo hảo sàng chọn một phen đi. Chỉ là lúc này đây sàng chọn. Cảnh tượng có vẻ phá lệ quỷ dị, vì cái gì nói như vậy đâu. Phía trước tô ẩn sàng chọn nguyên thạch, Đi tới đi lui, cũng liền bọn họ hai người, chậm gì gì sẵn chọn. Những người khác ánh mắt tuy rằng nhìn chăm chú ở bọn họ trên người, lại cũng không có gì. Nhưng là, hiện tại Tô Vẩn từ triệu lao thiết xong rồi đổ thạch ra tới sau. Phía sau đông nhiên theo một đám người, tựa như cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Tô Vẩn phía sau, tựa hồ. Là ở đi theo nàng chọn lựa nguyên thạch, là ảo rất sao. Tô Vẩn cảm thấy hết sức quỷ dị, loại này cảnh tượng. Nguyên bản hẳn là các địa phương đều có người, nhưng là hiện tại một nửa người đều ở nàng phía sau, đôi mắt nhìn nàng, tựa hồ là ở chờ đợi cái gì. Tô Hổn tận lực làm chính mình bỏ qua phía sau một đám người, tiếp tục vòng quanh nơi sân đi tới, nhìn một khối đổ thạch, tùy tay cấp cầm lấy tới, nhìn thoáng qua, cảm thấy không có hứng thú, lại buông đi, tiếp tục đi dạo. Nhưng là ở Tô Hổn phía sau, đi theo nàng người lập tức tiến lên. Cầm lấy tô hẩn mới vừa rồi lấy kia khối nguyên thạch ở trong tay, tinh tế nhìn, ngược lại liên tưởng một chút tô hẩn kia khủng bố nhãn lực, cùng trăm phần trăm ra ngọc chuẩn xác tỷ lệ, nắm chặt tay, đối với quán chủ đó là hô to. Ngươi hảo, cái này là bao nhiêu tiền? Cái này tên kia đổ thạch thương nhân còn không có tới kịp mở miệng, liền bị lại một cái tiến lên đây người mở miệng, đoạt hạ lời nói. Ta nguyện ý ra gấp hai giá cả đem này viên nguyên thạch mua tới. Cái kêu ban đầu hỏi giá nam nhân hiển nhiên thực không vui, tùy theo mở miệng liền nói. Mọi việc tổng muốn tới thứ tự đến trước và sau đi, chúng ta đều là sinh ý người, nói vậy. Ngươi này hẳn là hiểu được đi. Ta chỉ biết ngươi còn không có mua tới, ta liền có thể ra giá mua người kia như thế trả lời. Sau đó hai người ở đâu cái đổ thạch quầy hàng trước liền véo đi lên, tùy theo, người khác làm bộ, lơ đãng đi theo tô vẩn phía sau. Đôi mắt tùy theo nhìn Tô Vẩn ánh mắt còn có động tác, nếu phát hiện Tô Vẩn nhìn cái gì Nguyên Thạch xem lâu một chút, hoặc là đối cái nào Nguyên Thạch xem ánh mắt tương đối cảm thấy hứng thú nói. Tô Vẩn không có mua tới, như vậy bọn họ liền sẽ tiến lên mua tới. Tô Vẩn cũng đồng dạng chú ý tới cái này tình huống, nhìn dáng vẻ, là muốn dựa vào nàng vật khí, hoặc là nhãn lực sao, tuy rằng đổ thạch cái này nghề có câu nói gọi là nhặt của hời, nhưng là... Nhưng không có như vậy nhặt của hời đi, tố ẩn nhìn nhìn, này nhóm người, phần lớn đều là cái này đổ thạch trong yến hội, trung tầng ngọc thạch công ty. Nhìn dáng vẻ là muốn đầu cơ trục lợi, nhặt của hời A. Không biết vì sao, tố ẩn đống nhiên ác thú vị sinh, tùy tay cầm mấy cái nguyên thạch, cũng không có nhìn kỹ, chỉ là cầm trong tay, làm bộ tinh tế nhìn, tùy theo lại buông đi, sau đó thật đúng là có người đi mua. Vườn ẩn, chân chính ngươi là bộ giá gì? Đồng nhiên, đan vu thuần mở miệng, hắn nhìn tô ẩn sườn mặt lâm vào trầm tư bên trong, có chút phân không rõ, như thế nào mới là chân thật nàng, hắn thấy quá tô ẩn rất nhiều mặt. Thiện lương, cơ chí, tiểu hai tử khí, ngoan ngoan đáng yêu, còn có đôi khi, có chút đáng sợ tối tâm cảm giác nàng. Rất nhiều rất nhiều, vô cản sủ chấm hôm nay ở cái này đổ thạch tiến hội phía trên, hắn lại kiến thức tới rồi nàng một mặt, trói mắt một mặt. Ngoại giới chỉ biết cái này Ngọc Thạch Hiên tổng tài là hắn, không biết phía sau màn chân chính Lao Bản là ai, hắn suy nghĩ, nếu lúc trước không có gặp được Tô Bẩn, hắn nhân sinh sẽ thế nào, liền tính có thể kinh doanh khởi công ty, có thể kinh doanh cho tới bây giờ này một bước sau. Ở trong lòng dò hỏi chính mình, hắn thế nhưng cũng không biết. Nghe Đan vu Thuần những lời này, Tô Bẩn hơi hơi sừng sốt, tùy theo thực mau phản ứng lại đây, doanh doanh cười, tùy theo mở miệng. Vũ thuần. Ta chính là ta, mặc kệ kia một mặt, kia đều là ta. Làm như nghe hiểu cái gì, đan vu thuần ánh mắt chớp động, nhấp môi cánh lại không có nói nữa. Trong lúc, rất nhiều người muốn cùng Ngọc Thạch Hiên tạo hợp tác quan hệ, nhưng là toàn bộ đều bị đan vu thuần cấp phủ định. Rất đơn giản, bọn họ muốn tìm kiếm hợp tác đồng bọn, tự nhiên là cái loại này đáng giá hợp tác, hơn nữa có thể cho nhau thành lập khởi ích lợi quan hệ, mà không phải cái loại này trong lòng lòng mang các loại không tốt tâm tư các ngươi hảo, ta kêu thường cảnh thương, thường thị công ty hữu hạ. giờ phút này bỗng nhiên tới một người nam nhân, đứng ở tô hửn cùng đan vu thuần phía trước, người mặc một thân thẳng thâm sắc tây trang, tóc ngắn dứt khoát lưu loát, ánh mắt khôn khéo, tuổi thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, mũi cao, môi hình cực mỹ, nhẹ nhàng dơ lên, có chút câu nhân. giờ phút này một hoàng dừng ở tô hửn cùng đan vu thuần trên người, phiếm hữu hảo tươi cười, hán đối với đan vu thuần vươn tay. Nhưng là ánh mắt lại dừng ở Tô Luẩn trên người, hiển nhiên đối Tô Luẩn thập phần cảm thấy hứng thú, làm như lời nói đối Tô Luẩn nói, người này đúng là ở bắt đầu, yên lặng chú ý Tô Luẩn, lại trước sau không ngôn ngữ nam nhân kia, hắn chính là tò mò khẩn đâu, đối nữ nhân này. Có ý tứ, Tô Luẩn nhìn trước mặt cái này thường cảnh thư, nàng nhớ rõ, chương 730 vì sao hợp tác. Trước mắt người nam nhân này nói ra tên của mình còn có công ty tên liền làm tô ẩn nhớ tới một việc, phát sinh ở kiếp trước một việc. Cái này thường cảnh thư, thường ra, cũng đồng dạng là ngọc thạch giới đầu to, hơn nữa này thường ra cùng lâm ra bất hòa, là đối thủ một mất một còn loại hình. Lâm ra muốn chỉnh suy sụn thường ra, mà thường ra cũng đồng dạng muốn bẻ đảo lâm ra, hai nhà nổi lên một cái chế ước tác dụng, tuy rằng thường ra vẫn là so lâm ra hơi yếu, nhưng, lâm ra không dám tùy tiện động chi cái này thường cảnh thư cũng là một nhân tài, đem chính mình thủ hạ công ty kinh doanh thập phần xuất sắc. chỉ là ở kiếp trước, người này kết cục không thế nào hảo. tuy rằng tôi vẫn không có như thế nào chú ý những người khác sự tình, nhưng là vẫn là nghe nói, cái này thường cảnh thư sau lại thích liễu mục tuyết, đối này tận xương si mê. sau lại thủ hạ công ty bởi vì liễu mục tuyết âm thầm phá dối, chậm rãi hạ ngã, cuối cùng càng là bị lâm ra gồng thiếu hạ kết xù nợ nần. Liễu Mục Tuyết đâu, trong lòng cũng không có ấy nấy, nàng chỉ là cảm thấy nam nhân đều giống nhau ngu xuẩn, cuối cùng nói cho cái này Thường Cảnh Thư, chính mình bất quá là lợi dụng hắn mà thôi. Nay Nguyên Bản Phồn Hoa nhất thời thường ra liền như vậy rất nát, biến mất ở kinh thành bên trong, Thường Cảnh Thư cũng ở thai nạn xe cộ trung bị chết. Tô Bản nhớ rõ chuyện này, phát sinh ở vài năm sau, hiện tại Thường Gia vẫn là nhất phồn hoa phát triển tràn đầy thời điểm, hiện giờ cùng Lâm Gia cũng không đúng đầu. Chỉ là tô ẩn không rõ ràng lắm chính là, trước mắt cái này ánh mắt khôn khéo nam nhân, hiện tại hay không đã nhận thức liếu mục tuyết. Này thường ra mặc kệ từ nào một phương diện xem ra, đều là bọn họ hiện tại nhất thích hợp đối tượng hợp tác. ngươi hảo, Ngọc Thạch Hiên Đan vu Thuần, nàng là tô ẩn Đan vu Thuần tiến lên cùng này tay tương nắm, tiếp theo mở miệng. Đan vu Thuần cũng không có cố ý đem thân phận giới thiệu quá tinh tế, chỉ là nói một chút tên của mình vì theo ánh mắt dừng ở đối phương trên người, tựa hồ là hy vọng đối phương nói ra chính mình hôm nay tới đây ý đồ đến là cái gì, tuy rằng hắn trong lòng đã là có định đoạn. Để ý ta ngồi xuống sao. Cái này thường cảnh thư cũng không có lập tức nói chính mình tới đây mục đích, mà là nhìn về phía đan Vu thuần cùng Tô hẩn ngồi sofa, làm như chuẩn bị ngồi xuống cùng Tô hẩn còn có đan Vu thuần tiến hành nói chuyện với nhau. Không tỏ ý kiến, đan Vu thuần trên mặt lộ ra đạm cười. Tay dơ dơ lên chính mình bên cạnh, một bộ nhẹ nhàng bộ dáng cái này thường cảnh thư đảo cũng không khách khí, như vậy ngồi ở đan vu thuần bên cạnh, trong yến hội người hầu đâu, tắc cấp tô huẩn bọn họ ba người đều phân biệt đổ một ly rượu vang đỏ, như vậy rời đi. Tô huẩn không có uống rượu, chỉ là cầm cốc có chân dài ở trong tay lay động, nhìn cái này thường cảnh thư, trong lòng cân nhắc đối phương ý đổ đến, hẳn là cô ý muốn cùng bọn họ Ngọc Thạch Hiên hợp tác mới là chỉ là hiện tại lại nói cái gì đều không nói, chẳng lẽ nói là muốn thử bọn họ Ngọc Thạch Hiên, vẫn là nói, muốn thử. Thân phận của nàng. Nàng nhưng không có quên, vừa mới cái này thường cảnh thư nói chuyện là cố tình đối với nàng nói, trong mắt đều là cân nhắc cùng đối tô hẩn tìm kiếm. Quả nhiên, cái này thường cảnh thư ngồi xuống lúc sau, cầm lấy trong tay cốc có chân dài, thiển mổ một ngụm, cổ họng kích động, tùy theo trên mặt lộ ra tươi cười. Cái này thường cảnh thư cùng Đan Vu Thuần không giống nhau. Đan Vu Thuần thuộc về cái loại này, trên mặt tùy thời đều treo nhàn nhạt mỉm cười người, bất quá Đan Vu Thuần tươi cười là không có độ ấm, cái loại này, nhìn như ôn nhuận như ngọc, kỳ thật không thể tiếp cận. Cái này thường cảnh tư đâu? Tác thuộc về mang theo vài phần nhuệ khí cái loại này, trên mặt tươi cười, cho người ta một loại không hảo cân nhắc cảm giác, giờ phút này cong lên khóe miệng, hắn đầu tiên là hướng tới Đan Vu Thuần mở miệng, Hôm nay, ta chính là muốn chúc mừng các ngươi ngọc thạch hiên, trở thành này đổ thạch hiệp hội phó hội trưởng. Sau này, nói vậy sẽ có rất nhiều người muốn ôm lấy các ngươi ngọc thạch hiên đùi đâu. Đơn tổng tài tuổi còn trẻ thế nhưng liền sáng lập như thế xí nghiệp, thật sự là kêu ta thực kính nể đâu. Thương cảnh thư trong lời nói tựa hồ có chuyện giống nhau, nói xong những lời này, dừng một chút, cầm lấy chính mình trong tay cốc có chân dài, lại lần nữa lay động hai hạng. Tiếp theo ngược lại đem ánh mắt rừng ở một bên mặt không lên tiếng tô vẩn trên người, trong mắt tia sáng, kỳ dị liên tục thanh âm tựa hồn là tán thưởng lấy làm kỳ. Càng vì làm ta không thể tưởng được chính là, Ngọc Thạch Hiên thế nhưng có bực này người có bản lĩnh đâu. Những cái đó tính kế các ngươi Ngọc Thạch Hiên lão ra hỏa sợ là không dám động tâm tư đi, ngươi nói, phải không? Tô vẩn cô nương. Những lời này tựa hồn là thử giống nhau, trong tô vẩn ngẩng đầu nàng nhìn thoáng qua người nam nhân này đối phương trong con ngươi mang theo vài phần cân nhắc vài phần tìm kiếm làm như muốn biết nàng là cái gì thân phận nếu thường tổng tài nói là như vậy đương nhiên là được tô điểm ngầm đầu nhìn đối phương một đôi mắt hạnh thành triệt vô cùng tựa trong sáng thủy tinh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng khỏe môi dơ lên tinh xảo giống như bút bê tây dương khuôn mặt làm nàng giờ phút này thoạt nhìn giống như là một cái thuần lương vô hại lọ ly. Thường tổng tài lại cảm thấy đâu Tô ẩn lại là mở miệng. Lý huyền chân đồ đệ, này. Nhưng không đơn giản, đồ thạch bách phát bách chúng, như thế đứng đầu nhãn lực, không thể không nói. Ta đối với các ngươi Ngọc Thạch Hiên cảm thấy rất tò mò, mà ta lại là một cái thích lòng hiếu kỳ người đâu. Ta nhớ rõ, này Ngọc Thạch Hiên phía sau màn có cái chân chính lao bản đúng không? Cái này thường cảnh thư đem ánh mắt rừng ở đàn vù thuần cùng Tô ẩn trên người, hắn là ở thử. Thử thăm dò một kiện chính mình cũng cảm thấy không có khả năng thực hoang đường sự tình. Ngọc Thạch Hiên phía sau màn lão bản là cái này tiểu cô đương, này khả năng sao? Nhưng là hôm nay hắn ở phía sau màn yên lặng quan sát, phát hiện tô ẩn người này thực không giống nhau, xa xa không giống nàng tuổi này nên có thành thủ. Chẳng lẽ thường tổng tài chưa từng nghe qua một câu sao, gọi là lòng hiếu kỳ có thể hại chết miêu đan vu thuần nhàn nhạt liếc cái này thường cảnh thư liếc mắt một cái, có vẻ cực kỳ lãnh đạo khấp xương rõ ràng tay siết chặt chính mình trong tay cốc có chân dài ngửa đầu đem ly trung rượu vang đỏ cất uống một hơi cạn sạch thủy theo băng đặt ở trên mặt bàn cũng không có chính diện trả lời cái này thường cảnh thư nói phải không nhưng không khéo chính là ta thường cảnh thư thích nhất chính là thuận theo chính mình lòng hiếu kỳ đi được đến muốn kết quả thường cảnh thư nhàn nhạt liếc tô ẩn còn có đan vu thuần liếc mắt một cái tựa hồ là đã quyết tâm muốn đi tìm kiếm dừng một chút Tiếp theo hắn lại mở miệng. Không biết, Ngọc Thạch Hiên nhưng có hứng thú cùng chúng ta thường thị tập đoàn hợp tác đâu? Hợp tác. Thường ra ở Kinh Thành thân phận địa vị thực không tồi, thường thị tập đoàn ở Kinh Thành cũng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Ở Ngọc Thạch giới chung, tuy rằng không bằng lầm ra, nhưng lại nhưng vẫn cùng lâm ra chế hành. Mà chúng ta Ngọc Thạch Hiên chỉ là chỉ là nho nhỏ Ngọc Thạch công ty. Không biết, vì cái gì thường ra muốn cùng chúng ta Ngọc Thạch Hiên hợp tác đâu? Đan Vu thuần tựa hồ là dò hỏi đối phương nguyên nhân. Nho nhỏ Ngọc Thạch công ty. Thương cảnh thư nghe thấy được những lời này, không cấm có chút tưởng trận trắng mắt. chương 731 thành lập hợp tác. Ngọc Thạch hiên nếu là nho nhỏ Ngọc Thạch công ty nói, như vậy này ở đây rất nhiều công ty, chỉ sợ đã không mặt mũi nào tồn tại đi. Thương cảnh thư chỉ trệ sau một lát phổ, tùy theo đối với tô hẩn cùng Đan Vu thuần hai người nói, sự thật cũng xác thật như thế. Dừng một chút. Cái này thường cảnh thư tùy theo không nói gì, mà là cầm chính mình trong tay rượu vang đỏ ly lay động, thái độ nghiêm túc rất nhiều, hắn xác thật có tâm cùng Ngọc Thạch Hiên hợp tác, bất luận là ở vào nào một phương diện suy tính, đều vô cùng thích hợp, đầu tiên đâu, bọn họ thường thị ở kinh thành bên trong, xưa nay cùng Lâm Gia bất hòa, có thể nói là đối thủ một mất một còn, Lâm Gia cũng vẫn luôn muốn chạy trốn gồm tàu thường ra. Nhưng... Bọn họ thường thị sắc thật thực lực không bằng cái này lâm ra, bọn họ cũng yêu cầu tìm được một cái thích hợp hợp tác đồng bọn. Hiện giờ trước mắt Ngọc Thạch Hiên chính là một cái thực tốt lựa chọn, đồng dạng Ngọc Thạch Hiên hiện tại giống như hắc mã xâm nhập cái này kinh thành bên trong, mạnh mẽ phân thực bọn họ thịt mỡ. Lâm ra sao có thể có thể tiếp thu người khác dần dần quất khởi, hơn nữa gồm thâu hắn vẫn luôn gặm cắn thịt mỡ đâu. Thường cảnh thư đoán trước đến cái này lâm gia khẳng định sẽ ra tay đối Ngọc Thạch Hiên sau lưng xuống tay đoạn. Có một câu không phải nói rất đúng sao, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Không biết Ngọc Thạch Hiên nhưng có hưng thú cùng chúng ta thường thị hợp tác đâu. Ta tưởng mọi người đều là người thông minh, chúng ta tuyệt đối là nhất thích hợp, cho nhau chi gian ích lợi đối ứng. Ta thường thị làm người cũng từ trước đến nay quang minh lối lạc, đối với chính mình hợp tác đồng bọn tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đối phương sự tình. Thương cảnh thư nói xong lời nói lúc sau, nguyên bản cảm thấy đan Vu thuần không thể nhanh như vậy liền đáp ứng xuống dưới, bởi vì nghe đan Vu thuần thanh âm, còn có thái độ đều rất là lãnh đạm, dường như không phải rất muốn hợp tác, ai biết, vừa mới rơi xuống lời nói, liền nghe thấy được đan Vu thuần tùy theo nói tiếp. Hảo! Này liền đáp ứng xuống dưới, hợp tác! Thương cảnh thư nhìn thoáng qua đan Vu thuần, lại nhìn thoáng qua tốt hẳn, Chúng ta đều là thương nhân, thương nhân duy lợi là đồ, tự nhiên hiểu được cân nhắc đối chính mình có lợi nhất lựa chọn. Thương tổng tài ngươi nói đi. Đan vu thuần nói xong, nhìn về phía đối phương, trên mặt treo đạm cười, nghiễm nhiên một bộ tình đánh tính toán thương nhân bộ dáng, cân nhắc ích lợi, tựa như cái này thường cảnh thư nói giống nhau, bọn họ chi gian hợp tác có thể đem ích lợi lớn nhất hóa, cũng đồng dạng có thể củng cố chính mình địa vị, làm lâm ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hợp tác vui sướng đan vu thuần dơ lên trong tay cốc có chân dài, đối với thường cảnh thư. Hợp tác vui sướng cái này thường cảnh thư phản ứng cực nhanh, Giờ phút này trên mặt khôi phục phía trước biểu tình, đồng dạng mang theo nhàn nhạt tươi cười, lược có thâm ý nhìn thoáng qua tô hẩn còn có đan vu thuần liếc mắt một cái, ngay sau đó, trong tay ly dơ lên, hắn đối với đan vu thuần trong tay cốc có chân dài chạm vào một chút lúc sau, tùy theo, lại dơ lên cái ly đi tới tô hẩn bên cạnh. Đối với tô hởn nắm trong tay cái ly đụng chạm một chút. Tiếp theo, chính mình lúc này mới đắn đo nổi lên cốc có chân dài, uống một hơi cạn sạch. Tuy rằng nói là nói cùng nhau hợp tác, nhưng cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn nói vun vào làm liền hợp tác lên. Đan vu thuần trực tiếp cùng cái này thường cảnh thư ước định một cái thời gian, đến lúc đó ra tới, lại tinh tế thương lượng. Như thế nào một cái hợp tác phương pháp, rốt cuộc hiện tại người ở đây lắm miệng tạm cũng không phải là một cái thích hợp đàm luận sự tình hào địa phương. Thường cảnh thư tự nhiên không có ý kiến. Theo sau, tô hưởng lại lần nữa cướp đoạt một vòng bên ngoài đổ thạch lúc sau, thấy sắc trời đã không còn sớm, liền chuẩn bị đi trở về. Hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là cái này Phúc Lộc Thọ Ngọc Thạch, còn có cái này Phó Hội trưởng Thân Phận, đổ thạch Hiệp hội cũng coi như là một cái không dung khinh thường lực lượng, chỉ cần có thể hợp lý vận dụng nói. Duy nhất làm Tô Luẩn cảm thấy đáng tiếc chính là, hôm nay Lâm gia thế nhưng không có tới, nàng nguyên bản còn có điểm muốn hảo hảo nhìn một cái nàng phụ thân, bất quá cũng không có quan hệ, tương lai còn dài, bọn họ gặp mặt nhật tử cũng nhanh. Tô Luẩn ra đủ Thạch hiệp hội lúc sau, đó là cùng Đan Vu thuần cùng ngồi xe rời đi, chuẩn mang theo hôm nay thu hoạch chuẩn bị về nhà. Mà ở Tô bọn họ phía sau đâu, những cái đó đủ Thạch hiệp hội người đều bắt đầu đem lực chú ý đặt ở Tô trên người. Xôi nổi nhìn Tô Vẩn cưới xe nên ngang mà đi, trong lòng cân nhắc Tô Vẩn thân phận, hơn nữa một đám phân phó thủ hạ người đi xem xét, nhìn xem cái này Tô Vẩn đến tuột cùng là cái gì thân phận. Một đường chạy không có bao lâu, bọn họ đầu tiên là đem Ngọc Thạch cấp gửi hảo, tiếp theo, đan vu thuần lái xe đem Tô Vẩn mang về chính mình trong nhà, lúc này, Triệt Lam vẫn chưa ở nhà, cũng không biết đi đâu nhi, Tô Vẩn cầm quần áo đổi trở về ngày thường quần áo, một lần nữa chắt lên ngựa đôi biện liền chuẩn bị về nhà. Đan vu thuần một lần nữa lái xe đem Tô Huẩn đưa về ra, theo sau làm Tô Huẩn chú ý an toàn, triệt dừng lại ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào Tô Huẩn rời đi, tiến vào trong tiểu khu mặt, chính mình lúc này mới rời đi. Tô Huẩn nhìn nhìn thời gian, hiện tại không sai biệt lắm đã là trạng vạng 6 giờ tới chung, mẫu thân không sai biệt lắm đã về nhà, nét tô kiến trương đầu, tắc không có nhanh như vậy, hán trường học soạn bài tổng hội vội đã khuya, Vừa mới đi đến cửa nhà, Tô Hẩn đang chuẩn bị lấy ra chìa khóa đâu, liền thấy mẫu thân dương mai mở ra môn, nhìn Tô Hẩn đã trở lại, trên mặt thực hiển nhiên lộ ra vui vẻ biểu tình, sờ sờ Tô Hẩn cái chán, ánh mắt ôn nhu. Vừa mới ta còn đang suy nghĩ, Hẩn Hẩn khi nào trở về đâu, tới, vào đi. Mẹ Tô Hẩn mỉm cười, giờ phút này trong nhà đồ ăn mùi hương sông vào mũi, nghe hương vị, đây đều là nàng thích nhất đồ ăn, làm lên đều tương đối phiền thoái. Mẫu thân khẳng định đùa nghịch thật lâu. Có loại nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Thời gian, tô vẩn thay thoải mái dép lê vào được. Nhìn này ánh đèn phiếm ấm màu vàng. Khắc ở dương mai trên mặt, có vẻ phá lệ ấm áp đu hòa. Dương mai kéo ra ghế dựa, ngồi ở tô vẩn đối diện, cấp tô vẩn thịnh hảo cơm. Thấy tô vẩn không có động tác, không cấm có chút nghi hoặc, mở miệng. Vẩn vẩn, ngươi nhà đầu này nhìn mụ mụ làm cái gì, mau uống điểm canh gà. Lạnh liền không thể an dương mai nấu một nồi canh gà, vẫn luôn ôn, lại là cấp tô hẩn thịnh một chén canh gà chỉnh tới rồi tô hẩn trước mặt, mày nắm nhìn tô hẩn. Nữ nhi, có phải hay không gầy một chút? Nhìn dáng vẻ, vẫn là đến nhiều làm điểm ăn ngon cấp bổ bổ. Không có gì, chỉ là cảm thấy, mụ mụ ở, thật tốt. Tô hẩn khó được giống cái tiểu hài tử giống nhau hướng về phía tô hẩn làm nũng, ôm lấy dương mai, nhắm mắt lại, nửa ngày. buông ra. Cầm lấy trên mặt bàn canh gà uống lên mấy khẩu, hương vị tươi ngon, là trong trí nhớ mẫu thân hương vị. Có chút cưng chiều nhìn tô ẩn, Dương Mai vẫn luôn cảm thấy nữ nhi là chính mình tiêu ngạo, cũng là nàng toàn bộ. Nhưng, tới rồi, kinh thành lúc sau, nàng bắt đầu bất an, cái kia trước sau không thể quên được bóng đẻ, lầm ra. Nhìn an an tĩnh tĩnh ăn canh tô ẩn, Dương Mai bắt đầu cân nhắc, đêm nay, muốn hay không nói cho tô ẩn chứng 732 ngươi thân sinh phụ thân. Dương Mai trên mặt làm như tâm sự nặng nề, ngồi ở Tô Huẩn đối diện cũng không nói lời nào, không ăn cái gì, chỉ là nhìn Tô Huẩn mặt xuất thần, tựa hồ nghĩ cái gì giống nhau. Đem trong chén canh gà uống sạch sẽ, Tô Huẩn ngẩn đầu đó là nhìn Dương Mai dáng vẻ này, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng do hỏi. Mẹ, ngươi có cái gì tâm sự sao? Huẩn Huẩn à, mụ mụ hỏi ngươi, nếu ngươi bỗng nhiên phát hiện, những năm gần đây, Ngươi sở nhận chi đến đồ vật Đồng nhiên ở một khắc chi gian điên đảo, ngươi phát hiện mụ mụ giấu giếm ngươi một việc, che giấu thật lâu, chưa từng có nói cho ngươi. Ngươi có thể hay không sinh mụ mụ khí? Nếu là ngươi lựa chọn, ngươi là hy vọng mụ mụ có thể sớm một chút nói cho ngươi đâu, vẫn là vĩnh viễn đều không cần nói cho ngươi. Nghe tô huẩn do hỏi, dương mai rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nàng trong lòng gần nhất cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, sợ hãi. Bất an đan treo ở trong lòng, nàng không muốn bị người khác đánh vỡ hiện tại bình tĩnh sinh hoạt, nhưng lại lại không có cách nào. Ngăn cản khả năng sẽ phát sinh sự tình, hắn Trung Quy là Tô Bẩn thân sinh phụ thân, lúc trước như vậy lạnh nhạt vì tiền quyền đuổi đi các nàng mẹ con, tuy rằng hắn tìm tới môn tới khả năng, cực kỳ bé nhỏ, nhưng... Dương Mai trong lòng Trung Quy có cái kết, không giải được, liền không bỏ xuống được đi. Tô Bẩn vừa nghe... Liên biết Dương Mai trong lòng cân nhắc chính là sự tình gì, nàng vẫn luôn cảm thấy, có một số việc, có lẽ dấu giếm mẫu thân, không cho nàng lo lắng sẽ càng tốt, nàng chỉ nghĩ phải hảo hảo bảo vệ mẫu thân, bảo vệ chính mình để ý mọi người. Chính là nàng luôn là quên mất một việc, mẫu thân trời sinh tập tính chính là lo lắng hài tử, nàng chưa từng đề cập về lâm ra sự tình, lại không đại biểu mẫu thân chính mình sẽ không lo lắng, nhìn trước mặt đầy mặt khuôn mặt vô sầu mẫu thân Dương Mai. Tô ẩn sắc mặt phiếm ấm áp Đầu tiên là bưng dương mai trước mặt màu trắng chén sứ thì một chén canh gà cấp dương mai Hai tròng mắt sáng lấp lánh Làm như đá quý giống nhau trói mắt đoạn người Búp bê sứ trên mặt thượng Phiếm ấm áp tươi cười Tựa hồ là vì chấn an dương mai Làm dương mai không cần lo lắng giống nhau Mẹ, ngươi uống trước canh Đem canh bưng cho dương mai lúc sau Tô trực tiếp ngồi ở dương mai bên người Lông mi rất nhỏ rung động Chậm rãi mở miệng Mẹ. Ta tin tưởng, mặc kệ thế nào, ngươi đều là vì ta suy nghĩ, ký thở. Mẹ, vần ẩn đại khái biết ngươi muốn nói cái gì, thì ngài đừng lo lắng tô vần nói đến câu này lúc sau. Dừng một chút, tiếp theo ngẩng đầu, đối với Dương Mai mỉm cười. Vần ẩn nói qua, nhất định nhất định sẽ bảo hộ ngài, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn người nhà của ta, ta để ý người. Tô vần những lời này, nàng nói qua rất nhiều lần. Đây là nàng vẫn luôn muốn nỗ lực làm được sự tình, đại khái là bởi vì mất đi quá, cho nên mới phá lệ quý trọng, trọng sinh lúc sau, nàng chỉ có hai cái nguyện vọng. Một cái cường đại chính mình, kiếp trước chính là bởi vì chính mình quá mức nhỏ yếu, khiếp nhược, ngu xuẩn, mới có thể bị liễu một tuyết tinh kê đến cái kia trình độ, mất đi người nhà, mất đi hết thảy, thậm chí, bảo hộ không được chính mình để ý người, nhìn mẫu thân bị ốm đau tra thấn, chậm rãi rời đi chính mình bên người bằng hữu cũng vô pháp hộ này chu toàn. Còn có một cái đó là, chỉnh suy sụp cái này lâm ra, giống như ngã xuống địa ngục là cái gì tư vị đâu, nàng cũng muốn làm đối phương nhấm nháp một chút, cái gì gọi là sinh tử không thể, tồn tại so chết còn thống khổ cảm giác. Lạng yên nắm chặt song quyền. Dương Mai lại là nghe Tô Hẩn những lời này sau, có chút xứng sở, nàng nhớ rõ, những lời này, Tô Hẩn đã từng cùng nàng giảng quá. Nhưng nàng chỉ cho là hài tử lời nói đùa, không có thật sự, mặc dù nữ nhi mỗi lần nói chuyện thời điểm đều là như vậy nghiêm túc, nhưng là nàng cảm thấy nữ nhi có cái này tâm như vậy đủ rồi. Chính là hiện giờ lại lần nữa nghe thấy tô ẩn những lời này sau, giữa mai trong lòng lại là bỗng nhiên có một kia kỳ quái cảm giác, nàng nhìn trước mắt chính mình nữ nhi, ánh mắt kiên nghị, ánh mắt thuần triệt, tuy rằng khuôn mặt còn có chút non nớt, tuy rằng thân thể không cường tráng nhưng là lại mạc dành cho người ta một loại tín nhiệm cảm giác an toàn. Chính là Tô Vẩn nói biết nàng muốn nói cái gì sự tình, sao có thể? Vẩn ẩn, sự tình xa xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện là ngươi không biết, hiện tại ngươi cũng trưởng thành, ta tưởng, ta có thể nói cho ngươi, những năm gần đây ta giấu giếm chuyện của ngươi, kỳ thật ở ta gả vào Tô Gia phía trước, ta từng nay yêu một người nam nhân, tên của hắn gọi là Lâm Quốc An. Tô vẫn không nói gì, yên lặng nghe Dương Mai nói chuyện, nàng đại khái suy đoán, hiện tại mẫu thân muốn đem lâm ra sự tình giảng cho nàng nghe. Dương Mai khi nói chuyện, ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ là hồi tưởng nổi lên một ít nàng nguyên bản không nghĩ hồi tưởng sự tình. Ta thích người nam nhân này, một lòng muốn làm bạn ở hắn bên người, chỉ mình lực lượng lớn nhất trợ giúp hắn, tuy rằng ta chỉ là một cô nhi viện trưởng đại cô nhi, bởi vì ta tuổi tác không đến đánh kết hôn chứng tuổi tác Chúng ta liền không có kết hôn, lúc ấy chỉ là đơn giản hai người làm một đốn tương đối phong phú cơm, uống lên chén rượu giao bôi, coi như làm là đính hôn. Khi đó, Lâm Quốc Can rất nghèo, hắn bắt đầu kinh doanh ngọc thạch sinh ý, đi theo hắn nhất nghèo Nhật Tử, ta thậm chí tam cơm đều trở thành vấn đề, cuối cùng, ta còn là cắn răng kiên trì xuống dưới. Hắn lúc ấy nói, về sau nếu là có thể thành công, tất nhiên sẽ không cô phụ ta, nhất định sẽ tiếp viện ta một hồi long trọng hôn lễ. Lúc ấy ta tin, ta cùng với hắn cùng nhau giao tranh, cuối cùng, cái này công ty rốt cuộc càng làm càng lớn, chỉ là ta lại quên mất một câu, có nam nhân, một khi có tiền liền đổi bại. Hắn tử tiểu tử nghèo nhảy biến thành công ty lớn lao bản, sinh ý càng làm càng lớn, hắn cũng không cần ta đi hiệp trợ hắn cái gì, khiến cho ta đại ở trong nhà, ta thanh xuân đều háo ở hắn trên người, người vợ tào khang, so không được ngoại giới thanh xuân mỹ nhân, hắn bắt đầu đối ta lãnh đạo. Sau lại càng thêm cảm thấy ta cái này thân phận không xứng với đương hắn thế tử, một cô nhi thân phận, căn bản vô pháp đối hắn sinh ý khởi đến bất cứ chợ rút. Sau lại ta mang thai, hoài ca ca của ngươi, ca ca ngươi một tuổi thời điểm, ta có ngươi, mà. Hắn lại bắt đầu thiết kế vứt bỏ ta cái này người vợ tào khang, để lại ca ca của ngươi, đem lúc ấy hoài ngươi ta, đuổi ra khỏi nhà. Hắn nói, ta đối hắn mà nói đã không có bất luận cái gì giá trị. Dông tố chi dạ, đem ta đuổi ra khỏi nhà, mà khi đó ta, cùng hắn không có đánh kết hôn chứng, ta có chỉ là cùng lầm quốc gan nhiều năm giao tranh, còn có hắn đã từng lời hứa cùng kia đơn giản rượu ra bôi, ngay lúc đó ta, hoài người, ở người khác xem ra là chưa kết hôn đã có thai. Cái kia niên đại, không thể so hiện tại, ta lúc ấy nghĩ tới chết, sau đó, kiến trương xuất hiện. Dương Mai nói xong những lời này sau, nhìn thoáng qua tốt ẩn, Tựa hồ là muốn nhìn ra Tô Hẩn phản ứng, nhưng là nàng lại không có chút nào phản ứng, chỉ là nhìn Dương Mai, không nói gì. Cho nên, người thân sinh phụ thân, là Lâm Quốc An, cũng chính là hiện giờ kinh thành bước lên trước 4 lâm ra. chương 733 Tô ra lại lần nữa Lâm Môn. Dương Mai thanh em rơi xuống lúc sau, nàng nhìn về phía Tô Hẩn, tựa hồ là sợ Tô Hẩn sẽ. Cảm xúc biến hóa rất lợi hại. Nhưng Tô Hẩn lại vẫn là không có phản ứng. Nàng ngẩn đầu nhìn về phía Dương Mai, bộ dáng ngoan ngoãn thực, vươn tay, nắm chặt Dương Mai lòng bàn tay, thanh âm nu nhu, tựa hồ là đang an ủi Dương Mai giống nhau. Mẹ, kỳ thật ta biết đến, ta vẫn luôn đều biết, ta cũng không cho rằng lầm quốc an đúng vậy phụ thân ta, ở ta cảm nhận chung, phụ thân ta chỉ có một người, như vậy chính là hiện tại cái này phụ thân, là hắn, thu lưu lúc trước ngày, sau đó mới có chúng ta hiện tại, hắn thực cái mụ mụ, đối mụ mụ thực hảo. Tô Bẩn nói chính là thật sự, nàng xác thật không cảm thấy Lâm Quốc An là nàng phụ thân, huyết thống thân tình. Loại đồ vật này ở Lâm Quốc An trên người, có vẻ dị thường trâm trọng, thân sinh phụ thân? A, tựa hồ là không có đoán trước đến, Tô Bẩn sẽ là cái dạng này phản ứng. Dương Mai cho rằng Tô Bẩn sẽ phản ứng thực quá kích, có lẽ sẽ muốn thấy chính mình thân sinh phụ thân, lại hoặc là sẽ đối hiện tại phụ thân sinh ra ngăn cách, nhưng là nàng đều không có. Nàng chỉ là rất bình tĩnh an ủi nàng. Cặp kia sáng lấp lánh con ngươi, ôn nhu vô cùng, rồi lại vô cùng kiên định, nói cho nàng. Chính mình thế nhưng đều không bằng một cái hài tử. Dương Mai thấy tô vẩn cái này phản ứng, trong lúc nhất thời yên lòng, vươn tay sờ sờ tô vẩn đầu, nàng mở miệng, tiếp được tô vẩn nói. Đúng vậy, ngươi phụ thân chính là tô kiến trương, ngươi họ tô, không họ lâm, kỳ thật mụ mụ cũng đã sớm bung ra, ta thậm chí đều đều chút quên mất. Lâm Quốc An trông như thế nào, ta hiện tại duy nhất muốn làm, chính là nhìn ta ngoan ẩn ẩn lớn lên, sau đó nhật tử bình đạm cùng kiến trương làm bạn đến lao, hiện tại ta cũng tìm được rồi phụ mẫu của chính mình, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Kỳ thật dương mai trong lòng còn có một cái tiếc nuối như vậy chính là chính mình nhi tử, tôi bản thân các ca, mấy năm nay, hay không còn hảo, chỉ sợ cũng không biết còn có nàng cái này mâu thân đi. Đông đông nhiên một tiếng thực nhẹ thanh âm hấp dẫn Tô hẩn cùng Dương Mai lực chú ý, chi gian không biết khi nào, cửa đã đứng một người, người này không phải người khác, đúng là vừa mới tan tầm trở về Tô Kiến Trương, bên ngoài giống như trời mưa, trong tay hắn cầm dù, tay chân nhẹ nhàng buông đi, thanh âm này chính là bởi vậy mà vọng lại. Thấy Tô Huẩn cùng Dương Mai ánh mắt đều rơi xuống lại đây, Tô Kiến Trương có chút ngượng ngùng cười cười, giờ phút này nhìn về phía Tô Huẩn cùng Dương Mai là lúc, Tràn đầy đều là cảm động. Đối với Tuẩn, hắn là thật sự trở thành chính mình nữ nhi, cũng là thật sự ái dương ai. Hắn vẫn luôn ở lo lắng, lo lắng Tuẩn biết chính mình phụ thân là Lâm Quốc Gia thời điểm. Nếu là muốn trở lại Lâm gia, hắn nên lấy cái dạng gì thân phận tới đối mặt. Rốt cuộc hắn không phải thân sinh phụ thân, chính là hiện giờ nghe Tuẩn nói như vậy, trong lòng nấm áp. Đây là hắn ra, chậm rãi đi qua, trong tay dẫn theo một túi rau dưa, hiển nhiên là vừa rồi mua. Tô kiến trương tuyệt đối là một cái thập phẩm cố gia hảo nam nhân, hắn dẫn theo đồ ăn bỏ vào tủ lạnh chung, dường như sự tình gì đều không có ngồi xuống dương mai bên người. Tới tới tới, ăn cơm đi. Dương mai nhìn tô kiến trương như thế, cười cười, thực tự nhiên từ bên cạnh thịnh một chén canh gà cấp tô kiến trương, chính mình còn lại là đứng dậy từ phòng tắm lấy ra một cái khăn lông khô cùng máy xấy, cấp tô kiến trương lau khô trên người thủy rồi sau đó lại dùng máy sấy cấp Tô Kiến Trương làm khô tóc, hết thể có vẻ tự nhiên mà vậy, bình bình đạm đạm ấm áp cảm giác. Tô Kiến Trương còn lại là bắt đầu uống dương mai thịnh canh gà, trên người dần dần nổi lên ấm áp. Tô ẩn còn lại là nhìn dương mai cùng Tô Kiến Trương hai người, có đôi khi bình đạm đó là hạnh phúc, sắc mặt nhu hòa xuống dưới, khỏe miệng dương đạm cười, một lần nữa cho chính mình thịnh một chén canh gà uống. Chỉ là Tô ẩn biết đến là, Như bây giờ bình đạm sinh hoạt duy trì không được bao lâu, bọn họ không tìm lâm gia, lại không đại biểu lâm gia không tìm bọn họ. Nhật tử quá thức mau, vài ngày sau, cuối tuần nghỉ, Dương Mai cùng Tô Kiến Trương đều ở nhà, Tô Bẩn cũng đồng dạng đãi ở trong nhà, chuẩn bị hảo hảo ôn tập ôn tập học tập công khóa, còn có tướng thuật từ từ. Nay hẳn là bình đạm một ngày, nếu không có khách không mời mà đến xuất hiện nói. Tịch thịch thịch ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tựa hồ có chút dồn dập. Một tiếng so thanh gõ vang rội, nhưng là rồi lại nghe không thấy bên ngoài người thanh âm, chỉ có tiếng đập cửa. Dương Mai nguyên bản là ở phòng bếp, giờ phút này thấy vậy, cảm thấy có điểm không thích hợp giống nhau người khác gõ cửa, không có tiếng vang, hẳn là sẽ mở miệng thuyết minh chính mình ý đồ đến đi, sau đó thỉnh cầu mở cửa, cái này lại chỉ có vang rội tiếng đập cửa, không khỏi làm nhân tâm trung sinh ra nghi hoặc. Xoa xoa trong tay ai, Dương Mai đối với cửa chỗ dò hỏi. Ai nha? Không có người trả lời. Cảnh này khiến Dương Mai mày nhăn càng khẩn. Tô Hẩn đâu còn lại là đứng dậy, chuẩn bị đi mắt mèo nhìn xem tình huống. Lúc này, ngồi ở trên sofa xem báo chí, Tô Kiến Trương đứng lên tử. Hắn ngăn cản Tô Hẩn cùng Dương Mai. Ta quay lại xem, các người đừng đi tùy theo nói xong. Hắn nhìn như cũ còn ở góc môn. Chính mình tiến lên, thật cẩn thận từ mắt mèo nhìn trộm. Tuy rằng bọn họ trụ tiểu khu an bảo tình huống thực hảo. Nét nhưng là vẫn là cảnh giác tâm cao một chút, đừng thả lỏng cảnh giác hảo, nhà bọn họ nhưng rất ít có khách nhân tới cửa, hướng ra đều có nhà bọn họ chìa khóa, là có thể trực tiếp tiến vào, căn bản không cần gõ cửa. Chỉ thấy, nhìn trộm mắt mèo tô kiến trương biểu tình dần dần thay đổi, biến có chút cổ quái, chậm rãi đình trệ ở, tựa hồ không thể tin được ngoài cửa xuất hiện người. Liên như vậy ngốc đứng ở chỗ nào nửa ngày, nhìn đặc biệt kỳ quái cái này làm cho Dương Mai trong lòng sinh ra bối rối, nàng nhìn nhìn Tô Kiến Trương biểu tình, tùy theo tiến lên, từ mắt mèo chung nhìn trộm bên ngoài cảnh tượng, tức khắc sắc mặt trắng bệch, đồng dạng sắc mặt đỉnh trệ ở, đồng thời ở suy xét một việc, này, môn là khai vẫn là không khai, ngoài cửa đứng người không phải người khác, là làm Dương Mai cùng với Tô Kiến Trương đều cảm giác được thập phần mâu thuẫn người, tô ra, bọn họ chuyển đến kinh thành cũng đã nhiều ngày. Bọn họ rời đi thời điểm, đem phòng ở còn có tích tụ đều để lại cho Tô Nãi Nãi, hơn nữa dặn dò nhị thúc thúc, Tô Kiến Quốc hảo hảo chiếu cố Tô Nãi Nãi. Tô Kiến Trương là một cái thực hiếu thuận người, tuy rằng lúc trước đã bị Tô Nãi Nãi cùng với chính mình đệ đệ cùng muội muội thương thấu tâm, nhưng là trong lòng vẫn là nhớ đối phương, vì thế liền ở kinh thành ổn định sau, lạng yên liên hệ Tô Kiến Quốc, chỉ có Tô Kiến Quốc biết nhà bọn họ địa chỉ, mỗi khi một đoạn nhật tử. Tô Kiến Trương cùng Dương Mai cũng sẽ dò hỏi tôn mãi mãi tình hình gần đây, thân thể thế nào. Đến nỗi vì cái gì không nói cho những người khác, rất đơn giản, Tô gia trừ bỏ Tô Huyền nhị thúc Tô Kiến Quốc ở ngoài, cái khác đều là trùng hút máu giống nhau người, không đem ngươi hút đến không có huyết là không chịu bỏ qua, vì miễn trừ phiền thoái là tuyệt đối không thể nói cho bọn họ. Chỉ là hiện giờ Tô gia người đều ở ngoài cửa đứng, Kiến Trương, Dương Mai. Ta biết các ngươi ở nơi này. Rốt cuộc, bên ngoài nhịn không được mở miệng. Chương 734 tới cửa đòi tiền. Một thanh âm này rất là quen thuộc, lập tức làm tô ẩn nghĩ tới một người. Như vậy chính là. Tô Ngọc Liên, nói như vậy, ngoài cửa chính là tô ra người. Bọn họ tìm tới mua tới. Tự nhiên không có khả năng là bởi vì thật lâu không gặp, muốn ôn chuyện. Thực hiện nhiên, chỉ có một loại khả năng. Như vậy chính là giống như trùng hút máu giống nhau tưởng lại lần nữa đưa bọn họ cấp hút sạch sẽ. Thật đúng là chính là khách không ngợi mà đến, nhìn dáng vẻ là có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, bởi vì lần đầu tiên thỏa hiệp, làm cho bọn họ thực tùy biết vị. Giờ phút này Dương Mai đã là sắc mặt trắng bệnh, không biết làm cái gì đáp lại, kỳ thật nàng trong lòng là có bóng ma, thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt này nhóm người, bởi vì Tâu Ngọc Liên bọn họ có cái rất lợi hại địa phương chính là vô sỉ. Ra mặt dày. Tự hồ là biết hiện tại Dương Mai trong lòng không yên ổn, Tô Kiến Trương một bàn tay đặt ở then cửa trên tay mặt, một bàn tay cầm Dương Mai tay, mở miệng. Dương Mai, ta mở cửa. Ân, Tô Bẩn còn lại là đứng ở phía sau vị trí, nhìn cửa, nàng biết, hiện tại chỉ có mở cửa, nàng cũng có chút muốn nhìn một chút, bọn họ tới đây mục đích. Kéo kẹt môn mở ra, giờ phút này cửa đứng rất nhiều người, những người này Tô Bẩn lại quen thuộc bất quá. Đúng là tô ra liên can người chờ, lúc này đây, người tới thực đầy đủ hết, thế nhưng đều tới, mà thúc thúc tô kiến quốc cũng tới, hắn đứng ở bọn họ phía sau, giờ phút này trên mặt hoàn toàn xin lỗi. Tô mãi mãi đứng mũi chịu sao đứng ở phía trước, ở nàng bên người còn lại là chính mình nữ nhi, tô ngọc liên, còn có tức phụ, triệu nhạc hương, hai người một tả một hữu Nghiễm nhiên tựa môn thần giống nhau đứng ở cửa, ở bọn họ phía sau đâu còn lại là đứng chính mình trưởng phu còn có nhi nữ đều tới đâu dương nguyệt nguyệt cùng tô tiểu bảo hai người đứng ở mặt sau biểu tình khác nhau tô tiểu bảo biểu tình có điểm phức tạp lại nói tiếp hắn cũng không chán ghét tô hẩn khi còn nhỏ thích khi dễ tô hẩn sau lại dần dần lại cảm thấy tô hẩn thực bất đồng muốn cùng tô hẩn tiếp xúc đấy lòng kỳ thật đã tiếp nhận tô hẩn là hắn tỷ tỷ chỉ là nghề hà chính mình tỷ tỷ dương nguyệt nguyệt chán ghét tô hẩn Sau lại liền không có sau đó. Hắn không có nghĩ tới, sẽ là cái dạng này cảnh tượng nhìn thấy Tô Luẩn, giờ phút này thâm tình có điểm phức tạp, hắn cùng Dương Nguyệt Nguyệt thành tích đều không tốt, cuối cùng chỉ là tiêu tiền thượng cái tam lưu đại học mà thôi, Tô Luẩn lại là bằng vào ưu dị thành tích, thi đậu kinh thành trọng điểm đại học hát đại, đương nhiên để cho hắn không thể tưởng được chính là Tô Luẩn mẫu thân, thế nhưng sẽ có như vậy thân thế. Dương Nguyệt Nguyệt còn lại là đem chính mình mấy ngày nay sở gặp được bất hạnh đều do tội ở Tô Vẩn trên người. Nàng đối Tô Vẩn trước sau bảo trì nồng đầm hận ý, còn có nồng đầm hâm mộ cùng ghen ghét. Lúc trước hướng ra đi vào nhà bọn họ, nàng chính mắt thấy kia sáu cái hoàng mỹ nam nhân, các loại loại hình nam nhân, lại đều là Tô Vẩn ca ca, đối nàng như vậy hảo. Ở kia một khắc trong lòng hận ý cũng đã lên men, lúc trước Tô Vẩn sư huynh cũng là, trước nay đều không thèm nhìn nàng liếc mắt một cái. Chính là vì cái gì, dựa vào cái gì, nàng dương nguyệt nguyệt lớn lên không cần tô vẩn kém, vì cái gì những cái đó nam nhân đôi mắt xương chỉ có tô hận Nắm chặt nắm tay, nàng cũng không ngờ tới, tô vẩn mẫu thân, dương mai thế nhưng sẽ tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, hơn nữa thân sinh cha mẹ là như vậy quyền thế ngập trời hướng ra, kinh thành hướng ra. tẩu tử, ở kinh thành quá thế nào, cái này phong ở lớn như vậy, thoạt nhìn nhật tử quá thực hào đâu. Chỉ là như thế nào phát đạt liền quên mất bà con nghèo đâu Không đợi Dương Mai cùng Tô Kiến Trương mở miệng Cái này triệu hương là đứng núi chịu xào Trực tiếp đẩy ra hở khép cửa phòng Tiến vào trong phòng Chuẩn bị tiến vào bên trong đại lượng một phen Giờ phút này nói chuyện dường như là khích lệ tô hẩn nhà bọn họ phòng ở đại Nửa câu sau liền bắt đầu châm chọc Dương Mai bọn họ mặc kệ bà con nghèo Lúc này đây, bọn họ mục đích rất đơn giản Như vậy chính là leo lên tô hẩn nhà bọn họ cũng tương đương gián tiếp leo lên hướng ra, như vậy bọn họ ngày lành tự nhiên liền tới rồi, đến nỗi lúc này đây vì cái gì sẽ bỗng nhiên tìm được tô hưởng bọn họ nơi này, rất đơn giản, lần trước tiền dùng hết, bọn họ công ty kinh doanh không tốt, hiện tại ngày càng lụn bại, mà tô kiến trương một nhà lại quá dễ chịu vô cùng, bọn họ như thế nào sẽ tâm tâm người một nhà tự nhiên hẳn là trợ giúp người một nhà đúng hay không, bọn họ hiện tại nghèo, Mà tô kiến trương ra như vậy có tiền, leo lên hứng ra, còn sợ không có tiền sao. Tùy tiện cho bọn hắn cái mấy chục vạn, còn không phải dư giả. Tô ra vì sao đuổi như vậy trắng trận táo bạo tới, còn có một chút, như vậy chính là bọn họ chi gian sắc thật là có huyết thống ràng buộc ở. Bọn họ người một nhà chi gian sự tình, liền tính là quyền khuyên kinh thành hứng ra, cũng không hảo còn đi. Đúng là vẫn duy trì ý nghĩ như vậy, tô ra người một nhà đi tới kinh thành tìm tới Tô ẩn nhà bọn họ. Đặt ngông trực tiếp ngồi ở trên sofa, Tô Ngọc Liên cùng Triệu Nhạc Hương hai người một trước một sau đem Tô Naiễn ngoại đưa tới trên sofa, chút nào không khách khí, không thỉnh tự tiến, nhị thúc thúc Tô Kiến Quốc đầu, giờ phút này sắc mặt có chút không quá đẹp, hắn vào được lúc sau, đó là ánh mắt dừng ở Tô ẩn cùng Tô Kiến Trương Dương mai ba người trên mặt, tràn ngập xin lỗi. Tô Kiến Quốc cùng Tô Kiến Trương bọn họ chi gian liên hệ vẫn luôn đều thực bí ẩn nơi nào từng dự đoán được, Tâu Ngọc liên bọn họ sẽ chạy đến hắn phòng thiên, tìm ra Tô Kiến Trương nhà bọn họ vị trí. Hơn nữa tới cửa, nguyên bản Tô Kiến Quốc muốn gọi điện thoại nhắc nhở chính mình đại ca Tô Kiến Trương, nhưng là người hà, hắn di động bị bọn họ cấp thu đi rồi, căn bản là đánh không được điện thoại, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể cùng lại đây, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, chính mình cũng có thể ngăn trở. Tô Tiểu Bảo, Dương Nguyệt Nguyệt cùng với triệu nhạc hương cùng Tâu Ngọc Liên lão Công cũng đều vào, đem nguyên bản chống trải phòng khách, trở nên nhỏ hẹp vô cùng. Tô Hẩn nhìn thoáng qua trước mặt những người này, tùy theo hướng tới Tô Kiến Quốc mở miệng. Nhị Thúc Hảo, nàng là cô y rơi rất mặt khác vài người, lúc này đây, bọn họ tới, không có chuyện tốt, những người này chung, trừ bỏ nhị Thúc là thật sự sẽ vì nhà bọn họ suy xét ngoại, mặt khác này vài người, bất quá là hướng muốn hút khô tịnh bọn họ huyết, Nghe tô ẩn tại như vậy nói, mặt khác vài người tự nhiên trong lòng không vui, nhưng là lại không dám nhiều lời, trong lòng kỳ thật vẫn là kiêng kỵ, kiêng kỵ này hứng ra, hiện tại bọn họ dám như vậy, cũng chính là cảm thấy, chúng ta chi rằng có huyết thống quan hệ, là người một nhà, người khác lại như thế nào, còn có thể đủ quản gia đình người khác mâu thuẫn sao. Dương Mai A, Kiến Trương A, ta này một phen lão xương cốt, ngàn dặm xa xôi đi tới kinh thành. Các ngươi như thế nào liền môn đều không khai đâu. Tô nãi nãi mang theo nhàn nhạt chất vấn, nghiệm nhiên, nàng vẫn là thói quen làm chủ sở hữu sự tình, không dò hỏi ý kiến của người khác. Dừng một chút, tô nãi nãi lại là lần thứ hai mở miệng. Các ngươi hiện tại cũng có tiền đi, có hướng ra ở, các ngươi tùy tay lấy ra mấy chục vạn, cũng bất quá là một bữa ăn sáng đi. Quả nhiên, đệ nhị câu liền nói tiền, ý tứ này là nhà bọn họ tiền là từ bầu trời rơi xuống. Trương 735 tới cửa đòi tiền. 2. Nghe thấy được Tôn mãi mãi những lời này, Tô Kiến Trương cùng Dương Mai sắc mặt có vẻ rất khó xem. Dương Mai tuy rằng hiện tại đã có nhà mẹ đẻ, hiện giờ cũng ở kinh thành định cư, nhưng là tuyệt đối không có Tôn mãi mãi bọn họ tưởng tượng, trực tiếp tìm hướng ra đòi tiền, làm hướng ra cho bọn hắn mua phòng ở, làm hướng ra dưỡng bọn họ tiểu ra. Mặc dù nói như vậy yêu cầu nói ra nói, hướng đình nhạc khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Nhưng là dương mai có chút địa phương là rất có chính mình nguyên tắc, nàng không nghĩ phiền toái phụ mẫu của chính mình, mặc kệ hướng ra có phải hay không có năng lực này, hiện tại nàng đã xuất giá, có thể dựa vào chính mình địa phương, kiên quyết không dựa vào cha mẹ. Tôn mãi mãi bọn họ ý tứ giờ phút này đã thực rõ ràng bất quá. Đòi tiền, đại khái ý tứ chính là nói nhà bọn họ tiền đến tới thực dễ dàng, hướng ra như vậy có tiền. Tùy tiện hướng về hướng ra muốn cái mấy chục vạn đồng tiền không quá phần đi Dương Mai cùng Tô Kiến Trương còn không có nói chuyện Giờ phút này nghe thấy được Tô mãi nói xong lời nói lúc sau Cái này Tô Ngọc Liên lại là liếc liếc mắt một cái tô ẩn nhà bọn họ bài trí Còn có phòng ở lớn nhỏ Tùy theo khỏe miệng dơ lên một nụ cười Mang theo hâm mộ Lại tựa hồ là muốn nhắc nhở Tô Ngoại mãi cái gì Mẹ, nhìn ngươi nói Kinh thành hướng ra Chúng ta thâm sơn cùng cốc đều tiếng tâm lừng lấy, biết này bản lĩnh cùng địa vị, nhà bọn họ có thể thiếu tiền sao. Kẻ hèn mấy chục vạn tính cái gì, kia không phải xem thường hướng ra, ta tưởng mấy ngàn vạn đối với cái này hướng ra mà nói, chỉ sợ đều coi thường đôi mắt đi. Ngay xem xem, kiến trương bọn họ trụ phòng ở, thật tốt, này bố trí nhiều xinh đẹp. Tâu Ngọc Liên nói xong những lời này sau, cực kỳ an ý cùng bên cạnh triệu nhạc hương sướng nổi lên song hoàng. Ánh mắt dừng ở cái này triệu nhạc hương trên người. Nhạc hương đầu tử, ngươi nói đúng không? Đúng vậy, chính là chính là. Kiến trương A, Dương Mai A, làm người đâu, không thể đủ vong bản. Các ngươi hiện tại phát đạt, có hướng ra lớn như vậy một cái chỗ dựa, vô luận như thế nào đều không nên quên chúng ta này đó thân thích đi. Chúng ta nhưng đều ngươi huyết thống thân nhân đâu. Hiện tại chúng ta nghèo túng, các ngươi không thể đủ không giúp chúng ta đi. Triệu Nhạc Hương vội vàng mở miệng, cùng cái này Tô Ngọc Liên hai người sướng nổi lên song hoàng. Một đám nói chính mình nghèo, khốn đốn, yêu cầu Tô Hổn nhà bọn họ trợ giúp. Chính là bọn họ lại không nghĩ, lúc trước bọn họ đem Tô Hổn nhà bọn họ đào dông thời điểm, có từng trong lòng hoài qua ấy nấy, cảm thấy bọn họ là người một nhà không nên như vậy trải qua. Không có, đương nhiên không có. Chính là, chúng ta cũng không thể lực trợ giúp các ngươi. Lúc trước là các ngươi là nga. Đoạn tuyệt hết thể thân tình liên hệ, hoàn toàn phân ra, lúc trước chúng ta đã đem chính mình trên người sở hữu tiền tiết kiệm, còn có phòng ở đều cho các ngươi tin tưởng đến bù các ngươi công ty lỗ hổng dư giả. Đối mặt loại này ra mặt dày người, Dương Mai thật đúng là không thể tưởng được cái gì phương pháp, rốt cuộc chi gian đều là thân nhân, tổng không có khả năng đem người cấp đuổi ra đi thôi. Cũng không có khả năng đi mắng đối phương đi, điểm này, Dương Mai thử hỏi chính mình vô pháp làm được. Đúng vậy, mẹ, Dương Mai nói rất đúng, hướng ra tuy rằng là Dương Mai nhà mẹ đẻ, nhưng là chúng ta. Tô Kiến Trương giờ phút này tự nhiên là trợ giúp chính mình thê tử, đối với chính mình mẫu thân ngựa khí cũng tận lực mềm xuống dưới, mà Tô nãi nãi nãi, cũng không có kiên nhẫn nghe xong Tô Kiến Trương nói xong hắn nói, trực tiếp một bàn tay xếp hạng trên bàn, sắc mặt trắng bệnh, một bộ khí lợi hại biểu tình, che lại chính mình ngực, tùy theo, lại là mở miệng, Nhưng là cái gì, nhưng là cái gì, chúng ta dù sao cũng là thân nhân, lại thế nào, chúng ta vẫn là thân nhân, giúp một tay làm sao vậy, hiện tại các ngươi quá đến như vậy hảo, làm lao đại ngươi, như thế nào liền không nên trợ giúp trợ giúp ngươi huynh đệ, lúc này đây, chúng ta tới Kinh Thành, đã quyết định chủ ý, chúng ta muốn ở Kinh Thành định cư. Nói xong những lời này lúc sau, tôi mãi mãi lại nhìn nhìn cái này trong nhà, tiếp tục mở miệng nói. Nguyên bản là muốn các ngươi cho chúng ta mua bộ biệt thự trụ, hiện tại xem các ngươi ra rất đại, liền không tồi, nếu không tiến trường, như vậy hảo, nơi này đâu, liền cho chúng ta trụ, các ngươi dù sao cũng sẽ không thiếu tiền, lại mua một bộ phòng ở thì tốt rồi, các ngươi đâu, hôm nay buổi tối liền dọn ra đi thôi, đem chìa khóa cho ta đi, còn có, ngươi biết đến, ngươi đệ đệ đâu, rất có kinh thương kinh nghiệm, ngươi à, cho hắn một chút tiền đầu tư. Hán tương lai khẳng định có thể biến thành Đại lão bản Huynh đệ chi gian khẳng định muốn cho nhau trợ giúp Tô vẩn trầm mặt không ra tiếng Nhìn trước mắt tô nại mải nước miếng bay tư tung Nghiễm nhiên một bộ Đã đem cái này phòng ở Còn có tô vẩn nhà bọn họ cấp quy hoạch tốt bộ dáng Thật giống như nàng mới là người cầm quyền Bọn họ đều phải nghe nàng Mà ở tô nại Ani nói chuyện thời điểm Tô ra những người khác Trừ bỏ nhị thúc thúc tô kiến quốc Những người khác đều nghe Nét mặt biểu lộ tươi cười, tựa hồ rất là vừa lòng, đối Tôn nại nại an bài. Còn có thể đủ lại vô sỉ, lại không biết xấu hổ một chút sao. Tô ẩn ở trong lòng hỏi lại, thức mau, bọn họ cho tô ẩn một cái trả lời, dám, còn có thể đủ lại vô sỉ một chút. Giờ phút này Tôn nại nại nói vừa mới rơi xuống, thậm chí đều không có xem tô kiến trương cùng Dương Mai biểu tình. Bên cạnh triệu nhà hương còn có tô ngọc liên liền bắt đầu phân phó chính mình nữ nhi còn có nhi tử đi bên ngoài đem hành lý dọn tiến vào. Vô cản sủ chấm nét nghiêm nhiên một bộ hôm nay buổi tối liền tính toán dọn tiến vào bộ dáng nhìn dáng vẻ. Hôm nay buổi tối là muốn trực tiếp tu hú chiếm tổ, trực tiếp đem tô vẩn người một nhà cấp đuổi ra đi lạc. Tới tới, nguyện người ta, ngươi đâu, đến lúc đó có thể ở tô vẩn phòng, thuận tiện đâu, ngươi liền giúp ngươi muội muội Tô Bẩn đem đồ vật đều cấp thu thập ra tới, phương tiện nàng mang đi. Tâu Ngọc Liên mở miệng. Tiểu bảo A, ngươi đến lúc đó chủ Nguyệt Nguyệt bên cạnh kia gian. Triệu Nhạc Hương một bộ sợ bị đối phương đoạt nhiều phong bộ dáng, vội vàng cũng phân phó chính mình nhi tử chủ kia gian. Không sai, đây là càng vô sỉ, bọn họ nói rõ, đã kế hoạch hảo, muốn ba chiếm nhà bọn họ phòng ở, thậm chí đều mặc kệ bọn họ đồng ý không đồng ý. Tô Kiến Trương sắc mặt có chút khó coi. Nhìn trước mặt tô nãi mãi vài người, ngăn cản Dương Nguyệt Nguyệt còn có tô tiểu bảo đường đi, nhìn về phía chính mình mẫu thân. Mẹ, ngươi làm gì vậy? Các ngươi hôm nay buổi tối ở nhờ ta không phản đối, chính là ngươi làm gì vậy? Làm chúng ta một nhà ba người dọn ra đi sao? Nguyên nhân chính là vì trước mặt là đem chính mình từ nhỏ dưỡng dục lớn lên mẫu thân, tô kiến trương, không biết nên nói như thế nào, nhưng là hắn đấy lòng chỉ có thất vọng, vô cùng thất vọng. Nghe thấy được Tô Kiến Trương nói lúc sau, Tô mãi mãi nhìn thoáng qua Tô Kiến Trương, tựa hồ cũng không có phát giác Tô Kiến Trương cảm xúc có cái gì không đúng, thập phần tự nhiên mở miệng, dường như còn đối Tô Kiến Trương phản ứng cảm giác được thập phần không hiểu. Đương nhiên các ngươi hôm nay buổi tối muốn đi ra ngoài, này căn hộ muốn để lại cho chúng ta trụ à, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta lưu lạc đầu đường, chúng ta lúc này mới vừa vừa đến Kinh Thành, khẳng định muốn một chút đặt chân địa phương. Các ngươi lại mua căn hộ không phải được. Chính là, chính là, đại ca, ngươi làm gì nhỏ mọn như vậy? Triệu nhạc hương cùng Tâu Ngọc Liên sôi nổi hát đệm. luận cái gì là vô sỉ cảnh giới cao nhất, như vậy chính là không biết xấu hổ. chương 736 tới cửa đòi tiền, 3. mà đâu, còn có xấu hổ hay không đâu? Như vậy đúng lý hợp tình. Người khác đống nhiên đi vào nhà của ngươi, không thỉnh tự đến. Sau đó yêu cầu này căn hộ cho hắn, thập phần kiêu ngạo nói cho ngươi, yêu cầu ngươi làm phòng ở chủ nhân tức khắc dọn ra phòng ở, chủ nhân hỏi vì cái gì, đối phương thế nhưng, nói ngươi thật nhỏ mọn. Loại chuyện này, thử hỏi bọn họ có như vậy hào phóng dũng cảm sao? Tô ra vài người ý tứ chung luôn là lộ ra một cái ý tứ, kỳ thật đại khái ý tứ chính là nói tô hẩn nhà bọn họ, các ngươi cũng không kém như vậy mấy cái tiền, hà tất nhỏ mọn như vậy tính toán chi ly. Ta còn không phải là muốn cái phòng ở, lại làm ngươi cho ta điểm tiền sao, đến nỗi keo kiệt như vậy sao? Chúng ta là thân nhân, chúng ta so ngươi nghèo, chúng ta so ngươi nhược, ngươi nên trợ giúp chúng ta, ngươi nên nhường chúng ta, thân nhân chi gian giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao, húng chi ngươi vẫn là huynh trường đâu, toàn thân gia sản đều cấp đệ đệ làm sao vậy? Tôi vẫn nghe những lời này, thật là cảm thấy buồn cười đến cực điểm, bọn họ một nhà ba người nên thoái nhượng, Nên nhường ra phòng ở, sau đó tựa như một cái vinh viễn lấy chi bất tận máy ATM, làm cho bọn họ đề khoản, dù sao các ngươi có tiền sao, sau đó làm cho bọn họ một nhà ba người lưu lạc đầu đường. Thử hỏi, Tô Kiến Trương đáp ứng rồi sao? Dương Mai đáp ứng rồi sao? Tô Hẩn đáp ứng rồi sao? Bọn họ cứ như vậy thiện làm chủ trương. Tô Kiến Trương như cũ đứng ở chỗ đó, chống đỡ Dương Nguyệt Nguyệt cùng Tô Tiểu Bảo đường đi, trong lòng tích tụ vô cùng. Dương Mai giờ phút này tiến lên đây, tao mày, trong lòng đã là thập phần tức giận, nhà bọn họ một mặt thoái nhượng, đối phương lại luôn là được một tức lại muốn tiến một thước, tựa như trùng hút máu giống nhau, không đem ngươi hút khô, không chịu bỏ qua. Chính là đây là nhà của chúng ta, đã không có phòng ở, lúc trước phòng ở như cũ cho các người, tiền cũng cho các người, chúng ta sẽ không bỏ qua một bên mâu thân, cũng sẽ chỉ mình lực lượng đi chợ giúp các người, nhưng là, cũng đừng hùng hổ dọa người hảo sao. Dương Mai giờ phút này khó được nói chuyện như thế kiên định hữu lực, để ở Tô Kiến Trương bên cạnh, ý tứ đã thực rõ ràng, chính là nói cho bọn họ, chuyện này không có khả năng. Nhưng là, đối mặt một cái không biết xấu hổ người, nàng cũng mặc kệ ngươi cái này. Tâu Ngọc Liên tựa hồ không có thấy Tô Kiến Trương cùng Dương Mai hai người biểu tình, ngược lại là xoắn thân mình, đứng lên, Ly An Ai lập tức liền thay đổi, mang theo châm trọng, mở miệng. Đại ca, đại tẩu các ngươi hà tất nhỏ mọn như vậy đâu? các ngươi có hứng ra một cái phòng ở mà thôi, chẳng lẽ còn sẽ để vào mắt? còn nữa nói, chúng ta này vừa mới đến kinh thành, liền cái đặt chân địa phương đều không có, chúng ta đảo không quan trọng, các ngươi tổng không thể làm mẹ một phen tuổi đi theo chúng ta lưu lạc đầu đường đi. chúng ta còn có hai hải từ đâu? nguyện nguyện cùng tiểu bảo còn phải hảo hảo ôn tập công khóa. chính là a, đại ca, thân nhân tri gian không phải nhất hẳn là giúp đỡ cho nhau sao? Hiện tại các ngươi coi như nâng đỡ chúng ta một phen sao. Cái này phòng ở các ngươi khẳng định tùy tay đưa xuống dưới không nói chơi. Gần nhất chúng ta sinh ý làm không tốt, khuyết thiếu tài chính. Đại ca ngươi cũng biết, chúng ta hai nhà hợp tác kinh doanh công ty. Bọn họ hai người rất có kinh doanh đầu vóc, nhưng là chính là không có tiền. Ngươi liền cho chúng ta mấy chục vạn, mấy ngàn vạn làm buôn bán, như... Vậy, chúng ta liền đều hôn hảo. Triệu nhạc hương tiếp được Tâu Ngọc Liên nói. Nguyên bản không đúng hai người, giờ phút này nói chuyện phối hợp nếu như vậy thiên y lì vô phùng, vô cùng vô sỉ, nói lên lời nói tới, ma lưu đôi mắt đều không cần chấp một chút. Cho nên, thân nhân là cái dạng này. Chúng ta không phải cái kêu ý tứ, ta cùng kiến trương ý tứ là nói, các ngươi có thể tạm thời ở một đêm, nơi này là nhà của chúng ta, chúng ta không lý do dọn ra đi, còn nữa nói, ta nữ nhi hiện tại học tập nhiệm vụ cũng thực trọng. Cũng yêu cầu hảo hảo ôn tập công khóa, đến nỗi, các ngươi nói tiền, thực xin lỗi, chúng ta hiện tại căn bản không có tích tụ, chúng ta cũng không nghĩ đường máy ATM. Nghe thấy được Dương Mai những lời này, tôi mãi mãi có vẻ thực không vui. Đông đống nhiên một trường xếp hạng bản trà thượng, càng là trực tiếp đem bản trà thượng chén trà cấp quăng ngã nát, thanh âm rõ ràng vô cùng, dường như là vì biểu đạt chính mình tức giận giống nhau. Chúng ta tô ra người ta nói lời nói. Như thế nào liền đến phiên người xem miệng Ta là mẹ nó Hắn là ta nhi tử Ta sinh hắn, dưỡng hắn Hắn nên nghe ta, thật là Tiểu keo kiệt, làm hỗ trợ nâng đỡ hạ chính mình huynh đệ Liền các loại lấy cớ thoái thác Nói xong những lời này lúc sau Tô mãi nãi thuận thuận khí Tiếp theo lại nhìn về phía triệu nhạc hương Còn có tô ngọc liên hai người Thấy đối phương khẩu hình còn có ánh mắt Tùy theo lại là mở miệng Nổi giận đùng đùng Ta mặc kệ Cái này phòng ở ta nhìn thích, ta liền phải cái này phòng ở, ta liền ở nơi này, kiến trương, ta không phải từ nhỏ sẽ giáo dục ngươi muốn cho đệ đệ muội muội sao, ngươi là đại ca, ngươi biết ngươi muốn làm gì sao, ngươi hiện tại là làm cái gì, chẳng lẽ phát đạt, liền quên mất chúng ta này đàn thân nhân sao, còn không mau tránh ra, làm nguyệt nguyệt cùng tiểu bảo đi vào, bọn họ tuổi còn nhỏ, hẳn là đi ngủ sớm một chút. Đúng đúng còn có một việc triệu nhạc hương căn bản là không có xem giờ phút này tô kiến trương sắc mặt là như thế nào. Tiếp theo tô mãi mãi nói mở miệng, nhà của chúng ta tiểu bảo A, còn có Ngọc Liên ra Nguyệt Nguyệt đâu, đọc sách thành tích luôn luôn thực hảo chấm nét đáng tiếc A, chính là không có tiến hảo học giáo. Hiện tại tô vẫn không phải ở hát đại đọc sách sao, ta tưởng, đại ca, các người đâu, khẳng định có biện pháp làm hướng ra lộng bọn họ tiến hát đại đọc sách, đến lúc đó, Nguyệt, Nguyệt cung tiểu bảo, Cũng có thể cùng tô ẩn cho nhau chăm sóc. Tô Kiến Trương nắm chặt nắm tay, căn chặt khớp hàm, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Dương Mai nghe thấy được tôn mai ấn lại những lời này, trong lòng thập phần hụt hẫng sắc mặt càng vì khó coi, bọn họ là hẳn là tôn kính trường bối, chính là đối mặt loại này trường bối, lại nên làm cái gì bây giờ. Tô Kiến Trương còn lại là đống nhiên trực tiếp nắm lên Dương Mai tay, trên mặt đã có tức giận, mở miệng nói. Mẹ, đầu tiên, Dương Mai là thê tử của ta, nàng chính là Tô ra người, nàng lời nói cũng đại biểu ta ý kiến, đây là nhà của ta, ra là không thể làm. Là, khi còn nhỏ ta hẳn là nhường bọn họ, khi đó là bởi vì bọn họ còn nhỏ, yêu cầu chiếu cố, nhưng là hiện tại bọn họ đã có năng lực chiếu cố chính mình, chẳng lẽ ta muốn dưỡng chính mình để đệ đệ muội muội, còn có đệ đệ muội muội toàn gia. Ta có cảm tình, chính là mẹ, ngươi đã mau làm ta không dám có cảm tình ta rất muốn hiếu thuận ngươi, chính là ta không dám. Dừng một chút, Tô Kiến Trương có tiếp theo mở miệng. Hát cực kỳ kinh thành trọng điểm đại học, huẩn huẩn lúc trước đi vào, là dựa vào chính mình bản lĩnh đi vào, mà không phải dựa quan hệ, điểm này, ta hy vọng mẹ, các ngươi nhận rõ, ta nói, ta sẽ chỉ mình lực lượng lớn nhất đi trợ giúp các ngươi, nhưng là cũng thỉnh các ngươi không cần như vậy bức chúng ta. Nghe Tô Kiến Trương nói, cái này Tô Ngọc Liên cùng triệu nhạc hương giật giật miệng. Dường như còn muốn nói gì nữa, một thanh êm hấp dẫn bọn họ tầm mắt. Đô. ngai hảo, nơi này là bảo vệ khoa. Tô Hẩn Ấn vang lên trang ở trong nhà cảnh báo khí, cái này là gọi tiểu khu bảo an, dơ lên khoẻ miệng, nàng nhìn thoáng qua trước mặt một đám người, mở miệng. Ngươi hảo, nhà ta có người tự tiện xông vào dân Trạch chương 737 tới cửa đòi tiền, bốn chúng ta này liền đuổi tới ở chuông cảnh báo bên kia nghe thấy được tô hẩn lời nói phản ứng cực nhanh trả lời mà giờ phút này đâu ở tô hẩn những lời này vừa mới rơi xuống đứng ở dương mai cùng tô kiến trương hai người trước mặt tô ra mọi người đại kinh thất sắc triệu nhạc hương cùng tô ngọc liên đầu tiên tiến lên đây muốn ám diệt cái này chuông cảnh báo ngăn cản tô hẩn còn có chính là muốn nói cho chuông cảnh báo kia đầu bảo an cái này là hiểu lầm nhưng là hiển nhiên chấm một bước Chung cảnh báo kia đầu đã đem tín hiệu cấp cắt đứt, nhìn dáng vẻ là hành động. Tô nãy nãy còn lại là khí thân mình thẳng phát run hướng tới tô hổn giận mắng, một khuôn mặt khí đỏ bừng. Người cái này nha đầu đuối, người đang làm gì? Chúng ta là người thân nhân, người cái kia đôi mắt thấy có người sấm dân Trạch còn tim bảo an, ta thân thể vốn dĩ liền lược, người đây là tưởng tức chết ta cái này lao bà từ sao? Người cái không lương tâm đồ vật, cái này phòng ở là người ba ba, người tính cái gì? Kêu ba mẹ đều không có lên tiếng, ngươi lại ở chỗ này lên tiếng. Dứt lời, một bộ bị trọc thức không nhẹ bộ dáng, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nói là nói chính mình thân thể bị tô hẩn khí không nhẹ, nhưng là đâu, nàng thanh âm lại trung khí bốn chân, thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh, chút nào không việc gì. Cùng lúc đó đâu, triệu nhạc hương cùng Tâu Ngọc Liên đã đi tới tô hẩn trước người, tô hẩn cũng không có ngăn cản hai người, trực tiếp tránh ra một bước. Dù sao chuông cảnh báo đã cắt đứt, các nàng đi vào bên người cũng là đến không. Tô Ngọc Liên cùng triệu nhạc hương hai người đâu, còn lại là như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Vẩn sẽ như vậy gan lớn. Thế nhưng ấn xuống cảnh báo, làm bảo an lại đây, không hề nghi ngờ, các nàng hai người cũng khí không nhẹ. Tô Vẩn ngươi tiện nhân này, ngươi làm gì? Dương Nguyệt Nguyệt đứng ở một bên, đống nhiên mở miệng, hướng tới Tô Vẩn mắng. Tô Vẩn còn lại là ánh mắt như băng nhìn về phía Dương Nguyệt Nguyệt không nói gì, nhưng là cái này ánh mắt lại hết sức dò người, khiến cho Dương Nguyệt Nguyệt ngậm miệng. Thoát nhìn, ngươi cái này tiểu nha đầu à, ngày thường quá thiếu quản giáo, ta làm trưởng bối của ngươi, khiến cho ta thế ngươi ba mẹ tới quản giáo quản giáo ngươi đã khỏe. Tô Ngọc Liên nhìn Tô Hoẩn liền tới khí, giờ phút này, nghĩ đến đợi lát nữa bảo an tới, khả năng sẽ cùng phiền toái, giờ phút này liền càng thêm chán ghét Tô Hoẩn, dứt lời lúc sau, ngược lại nhìn về phía Triệu Nhạc Hương mở miệng nhạc hương ngươi bắt được tay nàng ta làm trường bối phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng cái gì gọi là lễ phép cái gì gọi là tôn kính triệu nhạc hương giờ phút này ôm cùng tô ngọc liên giống nhau ý tưởng tự nhiên mà vậy tiến lên muốn bắt được tô tay lúc này đâu tô ngọc liên còn lại là tay dương lên tính toán hung hăng chịu tô hổn mấy cái miệng tử sử dụng lực đạo cực đại nhìn dáng vẻ là muốn làm tô hổn biết đau làm tô hổn không hề dám làm như thế Từ cái này triệu nhạc hương bắt được chính mình tay, tô ẩn thế nhưng không có chút nào phản kháng dấu hiệu, nhìn cái này tô ngọc liền bàn tay huy lại đây. Dương Mai cùng tô kiến trương còn lại là hoàn toàn nổi giận, hùng hổ dọa người liền tính, còn làm cho bọn họ mặt, đánh bọn họ nữ nhi, khinh người quá đáng. Hơn nữa nhìn tô nãi mãi đám người bộ dáng, tựa hồ là ngầm đồng ý hai người như vậy hứng thú. Hai người tiến lên, muốn ngăn cản cái này tô ngọc liền, bất quá hiển nhiên không có cách nào, không có nhanh như vậy tốc độ. Bang Thanh Thúy dễ nghe bàn tay Thanh ở trong nhà vang lên tới, cũng chuyển vào mỗi người lỗ thai bên trong, chỉ là bọn hắn biểu tình, đều có như vậy chút kinh ngạc. Bởi vì, bị đánh người không phải Tô Hẩn, mà là nguyên bản bắt Tô Hẩn đôi tay Triệu Nhạc Hương, tình huống xoay ngược lại thực mau, liền ở Tô Ngọc Liên bàn tay muốn chuyển tới Tô Hẩn trước mặt là lúc, đồng nhiên Triệu Nhạc Hương đón ra tới, chủ động đón nhận Tô Ngọc Liên này một cái tác, Lúc sau đó là thanh thúy bàn tay thanh âm, nhan nhạt đứng ở bên cạnh, nhìn tô Ngọc Liên cùng Triệu Nhạc Hương, bởi vì vừa mới tô Ngọc Liên kia một cái tắt dùng hết toàn lực, không có chút nào lưu lực, làm cho Triệu Nhạc Hương gương mặt thực mau sưng vụ lên, đỏ bừng một mảnh, thậm chí hàm răng có có chút thơ máu. Triệu Nhạc Hương đầu còn có chút phát ốc, cảm giác chính mình nửa bên mặt đều chết lặng không cảm giác, trong miệng mặt phía một cổ mùi tanh, có thể mơ hồ cảm giác được, mặt sưng vụ lên. Tâu Ngọc Liên, ngươi mù a, Ngươi đánh ta làm gì? Khi muốn chết. Triệu Nhạc Hương không cấm giận mắng chính mình trước mặt Tâu Ngọc Liên. Tâu Ngọc Liên tắc cũng không thể hiểu được, nhìn Triệu Nhạc Hương, mở miệng. Chính ngươi mù đi? Vừa mới chính ngươi đụng phải tới ngăn trở ta bàn tay, ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đâu? Triệu Nhạc Hương nghe thấy được Tâu Ngọc Liên nói lúc sau, đầu rốt cuộc bắt đầu khôi phục ý nghĩ, nghĩ vừa mới phát sinh sự tình, hình như là nàng bắt được tô bàn tay. Sau đó ở cuối cùng thời điểm, Tô Luẩn trực tiếp cùng nàng trao đổi vị trí, nàng liền, Người cái này tiểu tiện nhân, chúng ta hảo tâm thế cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi, làm ngươi hiểu lễ phép, biết thế nào tôn kính trưởng bối, ngươi thế nhưng như vậy." Triệu Nhạc Hương giờ phút này bởi vì trên má đau đớn, vô cùng phẫn nộ, nói chuyện cũng không trải qua đại não, mở miệng liền trực tiếp nhục mạ Tô Luẩn. Tô Luẩn còn lại là sắc mặt dần dần chuyển lãnh, tùy theo mở miệng. Đầu tiên Là chính ngươi đụng phải đi, chính mình vội vàng đi lên bị đánh, vì cái gì muốn trách ta? Rất là vô tội ngữ khí. Tuy theo, Tô Bẩn tiếp tục mở miệng nói, thanh âm dần dần biến lạnh. Sau đó, các ngươi có cái gì tư cách quản giáo ta? Ta đồng ý sao? Các ngươi tính người nào? Trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trào phúng, vốn dị chính là như thế. Ở các nàng nói thế cha mẹ quản giáo chính mình thời điểm, nàng liền cảm thấy buồn cười. Trước mắt hai người có cái gì tư cách thuyết giáo huấn nàng? Giờ phút này trong ánh mắt cũng thực rõ ràng mang theo châm trọng. Nghe Tô Hoẩn những lời này sau, cái này Triệu Nhạc Hương cùng Tô Ngọc Liên rõ ràng không vui, giật giật miệng, thoạt nhìn tựa hồ là muốn mở miệng lần thứ hai nói chính mình là trưởng bối linh tinh vân vân, nhưng là Tô Hoẩn thực hiển nhiên đã không muốn nghe bọn họ nhiều lời, mở miệng nói: "Ở ta cảm nhận chung, có thể giáo huấn ta người chỉ có cha mẹ ta, các ngươi không tư cách" Cũng không xứng, ngươi thuyết giáo dưỡng, nói lễ phép, như vậy ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, ta mụ mụ cùng ba bà, các ngươi hai cái, hẳn là kêu một tiếng đại ca đại tẩu đi, coi là trường bối, các ngươi làm được lễ phép cùng tôn kính sao. Hiện tại là các ngươi xâm nhập nhà của chúng ta chung, ta nhìn xem thời gian A, còn phân biệt không nhiều lắm vài phút, bảo an liền sẽ chạy tới, cho nên thân ái cô cô, thân ái thầm thầm, thân ái nãi nãi. Thân ái tỷ tỷ còn có đệ đệ, các ngươi muốn như thế nào làm đâu? Tiếp tục tác muôn phòng ở sao? Trong thanh âm mang theo nhàn nhạt uy hiếp, ý thức cũng thực rõ ràng. Cơ miệng, ta tìm cha mẹ ngươi muốn phòng ở, ngươi cái này tiểu nha đầu có cái gì tư cách nói chuyện? Cha mẹ ngươi đều không có nói chuyện. Tô nãi nãi mở miệng, hiển nhiên là cảm thấy tô ẩn cái này tiểu nha đầu khó đối phó, làm tô ẩn cơ miệng. Phòng ở là của ta. Ta vì cái gì không có tư cách nói chuyện. Tô Vẩn nhướng mày, mỉm cười nhìn Tô Nãi Nãi. chương 738 tới cửa đòi tiền, nam. Tô Vẩn nói rơi xuống lúc sau. Cái này Tô Nãi Nãi thực hiển nhiên không tin Tô Vẩn nói. Sao có thể một cái phòng ở là một tiểu nhà đầu đâu. Nét mặt biểu lộ vài phần trào phúng ý cười. Nguyên bản là muốn trào phúng Tô Vẩn. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Tô Vẩn mẫu thân dương mai tiến lên. Đi tới Tô Vẩn bên cạnh, mở miệng nói. Vuẩn Vuẩn nói không sai, căn nhà này ta cùng Kiến Trương đều không có quyền xử lý, bởi vì cái này phòng ở là Vuẩn Vuẩn, phòng ở mặt trên tên cũng là nàng. Bởi vì lần trước mua phòng ở thời điểm, là Tô Vuẩn Suất Tạp, nguyên bản Tô Vuẩn là hướng trực tiếp Lạc Hộ cấp Tô Kiến Trương cùng Dương Mai hai người danh nghĩa, nhưng là quên cùng bán lâu bộ người nói, vì thế sau lại bọn họ liền trực tiếp đem Suất Tạp người tên gọi Lạc Hộ ở phòng ở mặt trên. Cho nên dựa theo trên pháp luật tới giảng. Cái này phòng ở xác thật là tô huẩn không sai. Nghe thấy được Dương Mai những lời này lúc sau, tô nãi nãi hiển nhiên vẫn là không tin. Đôi mắt trừng mắt tô kiến trương, đại khái là không nghĩ tới sẽ như vậy, không cấm lại lần nữa mở miệng do hỏi. Kiến trương, cái này nha đầu nói chính là thật vậy chăng? Mẹ, xác thật không sai, cái này phòng ở lạc hộ người là huẩn huẩn. Tô kiến trương thấp thấp thanh âm mở miệng nói. Hô đồ a kiến trương. Ngươi như thế nào có thể đem phòng ở lạc hộ ở một tiểu nha đầu trên đầu đâu, nàng tuổi này biết cái gì, vạn nhất bị người xối dục đem phòng ở cấp bán đi đâu. Như vậy các ngươi làm sao bây giờ? Tôn mãi mãi quả thực là ngược bực bội đến cực điểm, ngang tính vạn tính, không có tính đến này một bước, nguyên bản bọn họ đoàn người tới kinh thành là tính toán dựa vào tô kiến trương bọn họ chậm rãi tiếp xúc hướng ra, hiện tại nhật tử tuy rằng quá nhi cũng không tồi, nhưng là ngẫm lại rồi lại cảm thấy không cam lòng. Chính mình nhi tử cùng con dâu có như vậy đại chỗ dựa, khẳng định ở Kinh Thành cơm ngon rượu say, như vậy nói như vậy, cũng nên làm cho bọn họ này đàn thân nhân cũng cùng nhau quá. Ngày lành mới đúng. Nguyên kế hoạch là trước đem Tô Kiến Trương phòng ở cấp một tới, sau đó ở Kinh Thành trầm ổn góp chân, sau đó làm Tô Kiến Trương tìm hướng ra lấy tiền, chỉ cần có hướng ra cái này chỗ dựa, muốn làm cái gì, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Còn nữa nói. Tôn mãi mãi bọn họ cũng suy xét tới rồi một chút, chính là Tôn mãi mãi là tô kiến trương thân sinh mẫu thân, như tử nếu là đuổi mẫu thân đi, như vậy nhưng coi là bất hiếu, có một câu nạn ngự không phải nói rất đúng sao, bách thiện hiếu vi tiên. Mãi mãi, cái này ngài đừng lo tô hẩn tiến lên, nàng biết có một số việc tô kiến trương cùng dương mai xử lý lên sẽ thực khó khăn, nhưng là nàng không giống nhau, nàng rất vui lòng ra mặt, những người này... Còn không phải là trong lòng nghĩ hố nhà bọn họ sao, nàng không cho phép, đối mặt bọn họ, chỉ có một phương pháp, ra mặt dày lên, nói chuyện kiên cường, tuyệt đối không thể mềm suốt. Nói ngắn lại, phòng ở là của ta, liền tính là cha mẹ ta đều không có quyền hỏi đến, đưa, ta không đồng ý, theo ta được biết, thẩm thẩm ra cùng cô cô trong nhà vẫn là thực giàu có đi, cũng không có nghèo khó đến yêu cầu dựa nhà của chúng ta cứu tế mới đối đến nỗi Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Bảo muốn đi hát đại, ta chỉ có một kiến nghị, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tô Bẩn nói chuyện cơ hồ là đưa bọn họ phá hỏng, thái độ cũng rất là kiên quyết, chính mình ý tứ cũng thuyết minh ra tới, chính là đừng lại đối cha mẹ ta nói này nói chỗ nào rồi, vô dụng, quyền quyết định ở ta, mà ta ra mặt dày, các ngươi tùy ý, dù sao ta không được. Thịch thịch thịch ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tô đi qua đi mở cửa. Chỉ thấy ở cửa, thình linh đứng mấy cái ăn mặc bảo an chế phục nam nhân, hiện nhiên là tố mới vừa rồi ấn xuống chung cảnh báo sở tìm tới bảo an, trong đó một cái thoạt nhìn dường như đội trưởng đội bảo an nam nhân nhìn về phía tố tùy theo lại nhìn nhìn trong nhà, hiện nhiên là không rõ ràng lắm tình huống nơi này, hơi hơi ngây ra một lúc, tùy theo mở miệng. Ngươi hảo, vừa mới chúng ta bảo vệ khoa nhận được báo nguy linh, nói nơi này có người tư sấm dân Trạch Sau đó chúng ta liền chạy đến, xin hỏi nơi này. Thực hiện nhiên, hắn muốn hiểu biết một chút nơi này đã xảy ra sự tình gì. Lúc này đâu, triệu nhạc hương vội vàng từ trong nhà đi ra, đứng ở cửa, cố tình đối với bảo an mở miệng, lấy một bộ chủ nhân ra thân phận tự cho mình là. Vị này tiểu ca, nhà của chúng ta nơi này à, không có gì sự tình, vừa mới bất quá là tiểu hài tử trong lúc nhất thời hào chơi, ấn sai rồi, các ngươi trở về đi, trở về đi không có gì sự tình a Nàng nói xong liền tưởng xô đẩy các nhân viên an ninh rời đi, không nghĩ để lại cho Tô Vẩn nói chuyện cơ hội, ai biết cái này nha đầu thối đợi lát nữa nói ra nói cái gì đâu, nàng chính là so cha mẹ nàng còn muốn khó đối phó, Tô Kiến Trương cùng Dương Mai đều là mềm lòng người, hảo không chế, mà trước mắt cái này nha đầu, hiển nhiên không bình thường. Tô Vẩn tự nhiên sẽ không làm triệu nhạc hương làm như vậy, nàng trực tiếp hành ở triệu nhạc hương trước mặt, Tùy theo đối với có chút kinh ngạc, không biết như thế nào cho phải bảo an mở miệng, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt mỉm cười, có vẻ rất là hiền lành, cũng hết sức thuần lương đáng yêu, làm người đấy lòng đổ thêm vài phần tín nhiệm. Bảo an thúc thúc, các ngươi hảo, vừa mới là ta gọi chuông cảnh báo, chúng ta kêu lại là là có người tư sống dân Trạch chính là trước mắt vài người, bọn họ đã nghiêm trọng nhiễu loạn chúng ta sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Có thể phiền thay các ngươi trợ giúp chúng ta đưa bọn họ mang ly tiểu khu sao. Tô Huẩn mở miệng chấm nét. Phía sau Tô Mãi Mãi hiển nhiên không có đoán trước đến Tô Huẩn sẽ như vậy quả quyết mở miệng. Mà bảo an nghe thấy được Tô Huẩn nói lúc sau, căn cứ thanh âm cũng phân biệt ra tới. Chính là phía trước ấn vang trung cảnh báo người không thể nghi ngờ. Như vậy nói như vậy nói, vài người ngầm hiểu. Trong lòng càng vì tin tưởng quen thuộc Tô Huẩn một ít, vài người bắt đầu hành động lên. Tiến vào phòng trong lúc sau. Đó là thỉnh này tô ra vài người ra tới, không cần tạo thành người khác phiền thoái. Nhưng là bọn họ như thế nào là như vậy dễ đối phó. Lập tức, cái này triệu nhạc hương cùng Tô Ngọc liền xem tình huống không ổn. Hai người một trước một sau cấu trúc tô nãi nãi tay, hai người liền trực tiếp ngồi dưới đất. Lôi kéo tô nãi nãi cũng cùng nhau ngồi ở trên mặt đất, liền bắt đầu khóc, như thế nào cũng không chịu đi. Ta không đi, ta không đi, nơi này là ta đại ca gia, ta vì cái gì phải đi ta ngàn dặm xa xôi từ nông thôn đến nơi này. Chất nữ tâm tàn nhẫn nha, thế nhưng nhẫn tâm đuổi chính mình người trong nhà đi, ông trời nột. Không có thiên ly à, hiện tại bảo an thế nhưng muốn kéo ta đi Tô Ngọc Liên lúc này cùng triệu nhạc hương hai người phối hợp mở miệng, từng câu từng chữ đều đang mắng tốt bẩn. cũng đồng dạng làm bảo an đều thay đổi sắc mặt. Ta này một phen lão xương của ta, nhi tử không cần ta, ta chỉ nghĩ ở một đêm mà thôi còn muốn đuổi ta lão gia hỏa này đi tôn mãi mãi cực kỳ biết diễn kịch, giờ phút này nơi nào còn có như vậy kiên cường ngang ngược mặc dương, nghiêm nhiên một bộ góa bụa lão nhân bộ dáng. Tức khắc, Bảo An ánh mắt nhìn về phía Tô hẩn còn có Dương Mai cùng Tô Kiến Trương là lúc, đều mang theo vài phần không ủng hộ cùng trách tội, tuy rằng gia đình của người khác mâu thuẫn không nên nhúng tay, nhưng này không khỏi cũng thật quá đáng đi, lão nhân gia chỉ nghĩ ở chỗ này ở một đêm mà thôi. Thế nhưng dung không dưới, còn có cái này tiểu cô đương, tâm tư quá ác độc đuổi chính mình thân nhân đi. Tô ẩn còn lại là gợn sóng bất kinh nhìn vài người diễn kịch, trong lòng sớm có cân nhắc, cũng dự đoán được bọn họ sẽ như vậy. Chương 739 muôn báo nguy sao? Nếu là luận chơi bác, diễn kịch đâu? Trước mắt này vài người tuyệt đối ở tô ẩn trong ấn tượng, rất là lợi hại đi. Hiện tại càng là diễn như là như vậy một chuyện, nháy mắt đem cảm giác gớp.